Nhìn xem lão giả không rõ vì cái gì hắn nói ra một câu nói như vậy. Chẳng lẽ hắn không phải Nguyên Thủy Thánh Địa người? Trên thư tịch liên quan tới Nguyên Thủy Thánh Địa ghi chép đều là giả, hắn bức tranh cũng là giả. Tiền bối, ngươi muốn ta lấy vật gì đồ vật? Diệp Vũ Hải lão giả nói ra, vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Lão giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ có một kiện đồ vật, ngươi có thể thay ta mang tới, không chỉ là vì phá ta chấp niệm, cũng là ta rất muốn đồ vật Cho nên xin ngươi giúp một tay." Một câu nói kia để Diệp Vũ Ngượng ngúng nói, "Tiền bối đây là nói gì vậy, lần này ngươi giúp ta đại ân, ngươi có chỗ phân phó ta tự sẽ xông pha khói lửa." Lão già gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Tinh Thần cả đám nói ra, "Ta phải các ngươi cổ tổ ân huệ, lại không ngờ tới sẽ đánh tiến các ngươi cổ địa. Cần gì bồi thường, các ngươi có thể sách, ta sẽ tận lực thỏa mãn." Một câu nói kia để Thi Cố hai nhà người đều trong lòng cười khổ, nghĩ thầm ngươi nhân vật bực này Chúng ta nơi đó còn dám muốn cái gì bồi thường? Tiền bối nói đùa, đều tại chúng ta lần này làm việc cấp tiến. Trong đó có cường giả hồi đáp. Lão già khoát tay một cái nói, Nguyên Thủy Thánh Địa Di chỉ bên trong, để lại không ít thứ, các ngươi có thể đi vào lấy, có thể cầm tới cái gì đều tính lấy các ngươi bồi thường. Một đám người hai mặt cùng nhau ròm, Nguyên Thủy Thánh Địa là địa phương nào? Là bất hủ đạo thống tồn tại, năm đó bởi vì tiêu giao du mà bị diệt. Thế nhưng là bị diệt đằng sau, mọi người cũng không hoàn toàn tẩy không còn một mống, mà là có bộ phận chi địa mượn đại thế địa tướng bỏ chạy. Mà ý của lão giả là, hắn có thể tìm tới Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ, đồng thời đối bọn hắn mở ra. Rất nhiều lòng người đều đang rung động, đây chính là bất hủ đạo thống di, chỉ a, trời mới biết trong đó có đồ vật gì, cho dù có vô thượng chí bảo cũng khó nói. Ta đi." Cố Tinh Thần lúc này đứng ra nói ra, về phần tiền bối muốn đồ vật, ta cũng có thể vì ngài mang tới. Lão giả nhìn thoáng qua Cố Tinh Thần nói ra, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, phía kia dị chỉ siêu phàm giả cũng không thể đi vào. Siêu phàm giả, đây là đại biểu cho có được người không sở hữu có năng lực, có được thần linh năng lực. Nói ngắn gọn, chính là đạt tới thần thông cảnh trở lên, đều là siêu phàm giả. Đạt tới thần thông cảnh, chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt không còn là phàm nhân rồi. Một chút chưa khai hóa chi địa, thậm chí đem thần thông cảnh trở lên người xưng là thần. Thực lực ngươi đã là thần thông cảnh, không cách nào tiến vào cái kia phương di chỉ." Lão già hồi đáp, nguyên thủy thánh địa một trận chiến, di chỉ mặc dù mượn đại thế giữ lại một phần, thế nhưng tự chẻ một đao, bằng không làm sao có thể tại đại năng vây quanh bên trong bò chạy? Chỉ có chặt đứt thần vận, không có dấu vết mà tìm kiếm mới có thể tạm thời tránh đi. Cái này tự chẻ một đao, cũng liền để này phương di chỉ cũng đã không thể dung nạp thần vận, siêu phàm giả tiến vào liền sẽ bị chẻ một đao." Lão già lời nói để Cố Tinh thần nao nao. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Vũ, vừa nhìn về phía Thi Tĩnh Y, sau một hồi lâu đối với Thi Tĩnh Y nói ra, ta nói qua, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, hắn không bằng ta, lựa chọn của ngươi là sai. Nói xong, Cố Tinh Thần trên thân xông ra vô biên tinh quang, những tinh quang này hội tụ thần hồn, sau đó hóa thành một thanh kiếm đao, sinh sinh hướng về hắn tự thân đại đạo chi cơ chém tới. Cố Tinh Thần rất quyết đoán, thần vận tự chém, sau đó toàn bộ thần vận trực tiếp băng liệt Cố Tinh Thần trong miệng phun huyết dịch, cả người trực tiếp ỏe oải, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, cả người đều muốn bại liệt giống như. Hắn liên tục hướng trong miệng ăn mấy quả chân quý đan dược, lúc này mới hô hấp ổn định lại. Siêu phàm giả không thể vào bên trong, vậy ta liền tự chém thần thông, lại về thiên nhân cảnh. Cố Tinh Thần động tác quá nhanh, Cố Gia Cường giả muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn xem một màn này bọn hắn đấm ngực giậm chân, khó thở cả giận nói, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Thần thông cảnh a, bao nhiêu người cả một đời đều vượt qua không đến một bước này, ngươi lại tự chém cảnh giới. Cố Tinh Thần không để ý đến trong tộc tức thì nóng giận trưởng lão, mà là nhìn xem lão giả nói ra, "Tiền bối, đồ vật ta đi vì ngươi lấy." Lão giả lắc lắc đầu nói, "Tình chi mà lên, hại người hại mình. Mong rằng tiền bối thanh toán." Cố Tinh Thần té quỵ dưới đất. Diệp Vũ Long mày là ngưng, lúc trước hắn mặc dù biết Cố Tinh Thần là tinh thần thể, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng là giờ khắc này hắn lại thận trọng lên, một cái như vậy quả quyết, hơn nữa còn có khủng bố như thế thể chất người, tuyệt đối không thể coi thường, đây đúng là một nhân vật. Tốt. Lão già ngón tay một chút, một đạo tinh huyết chui vào đến Cố Tinh Thần thể nội, đây cũng là chìa khóa, có thể nhìn thấy cái kia một vật, ngươi tự sẽ biết, mang ra cho ta. Nhưng là có một số việc, không cần cưỡng cầu. Có thể vào tay liền lấy, lấy không đến thì cũng thôi đi, ngươi chưa từng đối với ta hứa hẹn cái gì, không cần làm cái gì. Vãn bối nhất định là tiền bối mang tới." Cố Tinh Thần nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ biết Cố Tinh Thần có ý tứ gì, đây là đang khiêu khích. Thi Tĩnh Y nhìn xem Cố Tinh Thần cười nhạo nói, "Thật sự là ngây thơ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta đổi mới? Liền có thể chứng minh cái gì sao?" "Đúng, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có thể toàn phương diện nghiền ép hắn, lựa chọn của ngươi là sai." Cố Tinh Thần nhìn xem Thi Tĩnh Y bình tĩnh nói, "Có lẽ ngươi cảm thấy là ngây thơ?" Nhưng đối với ta tới nói, dạng này mới có thể chứng minh ngươi là sai." Thì Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, "Liền xem như sai, thì tính sao? Ngươi minh bạch chính mình sai, ngươi mới có thể ở trong lòng chôn xuống một cây gai, coi như ngươi bây giờ sẽ không rời đi hắn, nhưng là đâm vào trong lòng, càng ngày càng sâu về sau, ngươi cuối cùng sẽ tỉnh ngộ quay đầu." Cố Tinh Thần nói ra, "Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, nữ nhân liền xem như sai, các nàng cũng sẽ không thừa nhận, sẽ chỉ kiên trì tới cùng sao?" Thị Tĩnh y đối với Cố Tinh Thần nói ra, bất kể như thế nào, dạng này dù sao cũng so ta cái gì không làm thành toàn các ngươi tới muốn tốt. Cố Tinh Thần nói ra, hai người chúng ta kết hợp mới là tốt nhất kết quả, thậm chí thi Cố hai nhà có thể trở lại thời kỳ thượng cổ thân mật vô gian. Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, một cái nam nhân cần nhờ thông gia đến giải quyết gia đình mâu thuẫn, đây coi là không tính bên trên là mặt khác một loại vô năng đâu. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nếu như ngươi sợ hãi ta, có thể lựa chọn lùi bước, về phần tiền bối sự tình, ta nhất định sẽ hoàn thành." Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, "Ta thiếu tiền bối, ta sẽ trả cho hắn, còn không cần ngươi đến giúp đỡ." Lão già lúc này lại nhíu nhíu mày lông mày nói ra, "Các ngươi coi nơi đó là địa phương nào, nơi đó đồng dạng là gặp nguy hiểm." Huống chi, di chỉ mở ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây, nếu như có thể, ta hi vọng các ngươi hợp tác." Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần đều không có nói chuyện, hợp tác liền hai người quan hệ như vậy, coi như trên miệng đáp ứng, chẳng lẽ liền thật dám hợp tác. Đương nhiên, bởi vì lão giả nguyên nhân, hai người cũng sẽ không phản bác nói cái gì. Chương 331, trời sinh cùng một chỗ. Từ cổ điện đi tới, Thi Tĩnh y cùng Diệp Vũ song song mà đi. Lại bị mấy cái lão giả ngăn trở thân ảnh, đây đều là trong tộc tộc lão, có thi gia cùng cố gia. Hoàng kim trung trong tay ngươi, chúng ta xác thực không có năng lực lại thay đổi ý nghĩ của ngươi, có thể tổ tông nhiều năm cơ nghiệp. không thể hủy ở như thế thế hệ này trong tay. Mấy cái tộc lão đối với Thi Tĩnh Y nói ra, vận dụng hoàng kim trung đến cưỡng ép sửa chữa trí nhớ của ngươi là không đúng, có thể ngươi cũng muốn lý giải chúng ta. Nói xong sao? Thi Tĩnh Y nhìn xem những người này nói ra, thực lực của ta cuối cùng rất yếu, các ngươi nếu là thật không thích ta, có thể ra tay giết ta. Ngươi? Mấy cái tộc lão khó thở, tay chỉ Thi Tĩnh Y ngón tay đều đang rung động. Nếu không dám giết ta, vậy liền không cần đến đây bức ta. Các ngươi biết đến, ta có lẽ không giúp được các ngươi, nhưng là muốn chuyện xấu, các ngươi ai cũng đảm đương không nổi. Không phải sao? Mấy cái tộc lão hít sâu một hơi, nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, ngươi coi nếu thực như thế sao? Ta sẽ không như vậy, nhưng là ta muốn về sau các ngươi cũng sẽ cho ta tự do, sẽ không bức bách ta đi. Tối thiểu, ta tại hy vọng ngay tại. Chỉ bằng mượn điểm ấy, các ngươi cũng muốn khách khí với ta một chút. Thi Tĩnh Y trả lời bọn hắn, chẳng lẽ ngươi coi như thật như vậy má lạy? Nhìn xem hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, Tộc lão cả giận nói: "Nếu như không phải mọi người quá mức tham lam, làm sao lại đi đến một bước này?" Thi Tĩnh Y đáp trả những này tộc lão. Những này tộc lão nhìn Thi Tĩnh Y hồi lâu, sau một hồi lâu thở dài nói: "Hoàng kim trung trong tay ngươi, ngươi lại là chìa khóa, chúng ta là không cách nào miễn cưỡng ngươi." Thi Tĩnh Y hồi đáp: "Đã như vậy, vậy liền đừng tới quấy rầy ta. Các ngươi nói rất đúng, cái này mặc dù là nhà ta, nhưng muốn nói máu lạnh, các ngươi cũng là đúng." Dù sao cha mẹ ta bọn hắn, lúc trước phụ thân ta đưa ta đi ma phần, không phải liền là nghĩ đến ngăn cách quan hệ bảo hộ ta sao?" Tộc lão nghe được khi Tĩnh Y lời nói sắc mặt biến đổi bất định, chính là thi gia đám người cũng không phản bác được. Thi Tĩnh Y mặc dù là thế gia công chúa, có thể bởi vì là nữ oa nguyên nhân, ở gia tộc cũng không thụ chào đón. Thậm chí, có người muốn cưỡng ép nhận làm con thừa tự thi gia thiên tài đến, thi Tĩnh Y phụ thân danh nghĩa chiếm cứ chính thống địa vị. Chỉ là nơi đó nghĩ đến, Thi Tĩnh Y về sau huyết mạch phản tổ, nếu không có gì nói, vậy cũng chớ nói tiếp. Thi Tĩnh Y đối với những người này nói ra, các ngươi tất cả mọi người suy nghĩ gì ta đều rõ ràng. Nói xong, Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ rời đi bọn hắn ánh mắt. Những người này nhìn xem Thi Tĩnh Y rời đi, cũng nhịn không được thở dài một hơi nói, đáng tiếc a, thất bại trong găng tấc, bằng không nàng có thể nghe chúng ta. Có thể làm sao? Bất quá, nàng mặc dù đối với chúng ta lãnh đạm, Nhưng cũng không phải đối với toàn bộ thi gia không có tình cảm, cũng không thể nhìn xem toàn cả thế gia thật vì vậy mà suy bại đi. Năm đó bọn hắn liền không nên làm quyết định như vậy, bằng không cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy? Tiên tổ lưu lại truyền thừa cùng vạn tinh thánh thể quá dụ dỗ, ai có thể chống đỡ được? Có cơ hội có thể được đến, ai có thể không dốc hết toàn lực thử một lần? Hẳn là chờ Thi Tĩnh Y, nàng phản tổ, nàng mới có hy vọng nhất mở ra, nàng là chìa khóa. Nói những này có làm được cái gì, khi đó có cơ hội này, ai có thể nhịn được. Được rồi, không nói những thứ này. Ngược lại là Diệp Vũ. Tiểu thư phản tổ, tương lai nhất định có thể trở thành thế gia trụ cột vững vàng, huyết mạch của nàng há có thể bị làm bẩn. Diệp Vũ người như vậy, há có thể xứng với tiểu thư. Đây cũng là, nếu là phía sau hắn chân chính đứng đấy vị lão giả kia, chúng ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng nhìn tình huống, tiểu tử này cũng là lừa gạt đối phương. Giữa bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào. Đúng vậy a, nàng phải cùng những cái kia đồng dạng cường đại đệ tử thông gia. Tốt nhất là đồng dạng có khủng bố huyết mạch tồn tại, dạng này sinh ra hậu đại mới có thể kinh diễm thiên địa, có thể dẫn đầu thế gia tiếp tục huy hoàng. Người này không có cái gì, cùng tiểu thư cùng một chỗ, sẽ chỉ kéo tiểu thư chân sau. Ừm, thật vất và xuất hiện phản tổ huyết mạch, nhất định phải duy trì. Một đám tộc lão đang nghị luận, mặc dù Cố thị hai nhà mâu thuẫn hừng hực, nhưng kết quả lại lạ thường nhất trí. Cố gia người đặc biệt muốn thi Tĩnh Y gả cho Cố Tinh Thần. Tương lai vạn tinh thánh thể phối hợp thi Tĩnh Y huyết mạch, nói không chừng có thể dựng dục ra nghịch thiên đạo thể đi ra. Di chỉ mở ra, nguyên thủy thánh địa là bất hủ đạo thống, nó di chỉ sợ là 10 phần hung hiểm, tăng thêm sẽ có vô số người tu hành tràn vào đi. Ngươi? Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Vũ có chút bận tâm. Ta ngược lại thật ra không có lo lắng như vậy, ta địa tướng một đạo siêu việt người khác. Nguyên thủy thánh địa hung hiểm, khẳng định là đại thế đại trận tạo thành hung hiểm, điểm ấy ta so với người khác có ưu thế." Diệp Vũ nói ra, huống chi chỉ là lấy một kiện đồ vật, còn cần chìa khóa mới có thể đi vào, liền không cần đến cùng người tranh đoạt. Cố Tinh thần rất mạnh, cùng ngươi giao thủ qua vô bất bại, người kiêu ngạo như vậy, về sau đều cam tâm làm hắn tôi tớ, ngươi liền hẳn phải biết nó mạnh mẽ." Thí Tĩnh Y nói ra. Hắn thì càng không cần lo lắng, hắn tự chém một đao, thương thế rất nặng. Lúc này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực?" Diệp Vũ hồi đáp. Thí Tĩnh y trầm mặc một hồi nói ra, nguyên thủy thánh địa bên trong có không ít chí bảo, ta hy vọng ngươi đi vào đến cơ duyên, lại lo lắng ngươi đụng phải nguy hiểm. Thiếu tiền bối luôn luôn cần phải trả. Hắn lúc này thanh tỉnh, chờ ngày đó lần nữa hồi phục si ngốc, khi đó ai biết hắn sẽ đối với ta làm cái gì? Vẫn là đem nhân quả kết tới an tâm." Diệp Vũ nói ra, huống chi ngươi cũng đã nói, đây cũng là một loại cơ duyên. Khi Tĩnh Y gật đầu nói, "Ta rất muốn cùng ngươi đi, thế nhưng là thực lực của ta đi vào cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi." "Huống chi, ở thế gia ta cũng có chút sự tình muốn làm." "Ngươi muốn làm gì?" Thi Tĩnh Y nói ra. "Có một số việc không chạy khỏi, cái này dù sao cũng là thi gia, cũng không thể thật nhìn xem nó phá diệt." Thi Tĩnh Y nói ra, "Huống chi, người ta cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người nghĩ đến âm mưu quỷ kế. Nếu để cho ta phản tổ, vậy ta chính là chính thống." gặp Diệp Vũ khẽ cau mày, Thi Tĩnh Y vừa cười nói, "Không cần lo lắng, lần này mượn ngươi, Hoàng Kim Trung rơi vào trong tay ta. Cái này nhất định bọn hắn không làm được cái gì. Những ngày này bị Hoàng Kim Trung trấn áp, muốn ăn mòn thần hồn của ta cưỡng ép quán thâu ký ức cho ta. Đây cũng là có chỗ tốt, ta cùng Hoàng Kim Trung phù hợp, đạt đến người khác khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mượn Hoàng Kim Trung, ta không nhất định có thể hiện ra mạnh cỡ nào lực sát thương, nhưng là trốn ở chuông bên trong tự vệ lại không vấn đề gì." Trừ phi là đụng phải tiền bối tồn tại dạng này Vậy liền thật không có gì đáng nói Thi tĩnh y cười một tiếng Dừng một chút Nàng trong vắt con người sáng ngời rơi vào diệp vũ Trên mặt sáng lóng lánh Ta không thích nghe đến người khác phản đối chúng ta cùng một chỗ thanh âm Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào Liền để ý nghĩ đặt ở trong lòng bọn họ chính là Chúng ta Nếu cùng một chỗ Đó chính là trời xinh hẳn là cùng một chỗ Thi tĩnh y đẹp đẽ ngỗng gương mặt bên trên Mang theo hơi say rượu say màu đỏ Kiều diễm tự d Nàng mắt ngọc mày ngài, da thịt nhập học, thổi qua liền phá. Tĩnh Mịch Thiên Địa bởi vì nàng một câu trời sinh liền nên cùng một chỗ, như vậy dễ nghe. Gió nhẹ lay động, sợi tóc rơi vào trên mặt, trắng loãn váy bay lên, hình ảnh cực đẹp, sáng chói để Diệp Vũ mê ly. Chương 332, rời đi. Thí Tĩnh y xinh đẹp cao gầy, trên người có thấm vào ruột gan hương thơm, tại gột rửa lấy tâm hoài của người. Diệp Vũ ghé mắt nhìn xem cái này mắt ngọc mày ngài tuyệt mỹ nữ tử, càng cảm thấy nàng phong tình dục d rỡ. Hôm nay ngươi cũng không thể cự tuyệt ta đi. Nhân sinh khổ đoạn, cũng không thể để cho ta cay nghiện a." Diệp Vũ nhìn qua trước mặt trắng nõn mỹ nhân Nhi. "Cay nghiện?" Thí Tĩnh y nhịn không được cười lên, nhìn xem Diệp Vũ nóng bỏng không che giấu chút nào ánh mắt, cái má lại đỏ hồng, cắn cắn hàm răng thấp giọng nói, "Mang thai làm sao bây giờ?" Diệp Vũ suýt nữa trực tiếp té ngã trên đất, hắn triệt để bị đánh bại. Hắn rốt cuộc biết chính mình từ hưởng thụ qua một lần về sau, không còn có qua như thế đãi ngộ nguyên nhân. "A!" Cái kia, khi thật có thể tránh khỏi. Diệp Vũ nhìn xem thi tĩnh y nói ra, nếu không ta dạy cho ngươi. Thi tĩnh y mặt càng là nóng như thiêu, ngươi một đại nam nhân, làm sao lại hiểu những sự tình này. Nhìn qua xinh đẹp xinh đẹp thi tĩnh y, Diệp Vũ đưa tay trực tiếp ôm nàng. Thi tĩnh y bị Diệp Vũ cử động vù dọa, có thể nghĩ đến bị thế ra người phát hiện, lại không dám hô, chỉ có thể cắn Diệp Vũ bả vai muốn giấy ruộng mở. Diệp Vũ thật vất vả lấy được cơ hội, há có thể bỏ lỡ ớt. Trong phòng ngủ, Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, khuôn mặt tuyệt mỹ, sống mũi thẳng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm. Diệp Vũ ngón tay tại Thi Tĩnh Y kiều nhuận trên môi mơn trớn, môi đỏ có lẽ bởi vì vừa mới vận động qua nguyên nhân, như là sáng sớm sương mù bên trong cánh hoa hồng. Thi Tĩnh Y mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, kéo qua bên cạnh chăn mềm sẵng giọng, "Hiện tại ngươi như nguyện." Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, "Ta cảm thấy sẽ lên nghiện, sợ là không muốn đi." Thi Tĩnh Y dở khóc dở cười. Trở Diệp Vũ một cái nói, "Ta để những tộc lão kia đem ngươi vứt ra, ta muốn bọn hắn rất tình nguyện làm chuyện như vậy. Ngươi sẽ không như thế hung ác a?" "Người ta nói mặc quần áo đều vô tình, chúng ta còn không có mặc cứ như vậy." Diệp Vũ hỏi. "Không mặc quần áo đem ngươi ném ra bên ngoài càng tốt hơn." Thi Tĩnh Y cười khanh khách nói. Diệp Vũ đưa tay nắm ở thắt lưng Thi Tĩnh Y, vòng nàng đè lại hai tay kia không để cho loạn động, trợn nhìn Diệp Vũ một chút rúc vào Diệp Vũ ngực nói, "Đi đi chỉ nhất định phải cẩn thận." Đừng cưỡng cầu, nhìn thấy Cố Tinh Thần tận lực tránh đi. Ngươi cũng cảm thấy ta sẽ thua bởi hắn a?" Diệp Vũ cười nói. Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, "Hắn điểm xuất phát quá cao, đừng nói thể chất. Thế gia có bí pháp tài nguyên các loại cũng không phải là ngươi có thể so sánh, cho ngươi đồng dạng điểm xuất phát. Ta tin tưởng ngươi không thể so với lên hắn kém, có thể ngươi dù sao tích lũy quá ít. Cái này có thể dùng thời gian đền bù, ngươi không cần quá mau, ta tin tưởng ngươi." Nghe được Thi Tĩnh Y mà nói, Diệp Vũ cả người tâm ấm áp, nhìn qua Thi Tĩnh Y mỹ lệ con ngươi, cũng không thể để bọn hắn thật cảm thấy ngươi mắt bị mù, vì ngươi tôn nghiêm ta cũng phải so với hắn mạnh hơn một chù. Gặp Thi Tĩnh Y muốn nói cái gì, Diệp Vũ cười cười nói ra, yên tâm đi, ta lại không phải người ngu, sẽ không làm cái gì quá kích chuyện ngu xuẩn. Ngươi còn không từng làm kích thích chuyện ngu xuẩn, vậy lần này là làm gì? Thi Tĩnh Y trừng Diệp Vũ một cái nói, lần này không làm chuyện như vậy, cái kia có hiện tại hưởng thụ. Diệp Vũ cười trả lời Thi Tĩnh Y. Một câu nói kia để Thi Tĩnh Y hùng hăng bóp Diệp Vũ một chút, giống như nói làm những này chính là vì chuyện này một dạng. Thi Tĩnh Y chỉ lo bóp Diệp Vũ, không có nắm lấy Diệp Vũ tay, Diệp Vũ nơi đó sẽ muông tha cho cơ hội này. Tay của hắn có chút dùng sức, đem Thi Tĩnh Y bở eo thon nâng lên, thế mà không cần một chút trước. Đùa giỡn, liền trực tiếp bị quấn đi vào. À, Thi Tĩnh Y thẹn thùng ưm một tiếng, sau đó liền triệt để mê thất. Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ như hình với bóng. có không ít thế ra bên trong người nhìn xem bọn hắn đồng tiến đồng xuất, rất nhiều người đều trong lòng phát run, nghĩ thầm Diệp Vũ sẽ không đã đem Thi Tĩnh Y lừa gạt tới tay a. Đặc biệt là Cố Tinh Thần, con mắt đều muốn đốt ra hỏa diễm. Hắn nhiều lần đều muốn xuất thủ cùng Diệp Vũ quyết đấu, chỉ là Thi Tĩnh Y ở bên cạnh, hắn xin xin nhịn xuống. Nhưng là nhiều lần đều nói nghiêm túc, gi gi bên trong, ngươi liền sẽ hối hận, ngươi sẽ minh bạch chính mình là yếu cỡ nào, không xứng với hắn. Diệp Vũ liền cành đều không có để ý tới Cố Tinh Thần. Hắn cùng Thí Tĩnh Y cùng một chỗ gặp thượng quan trạch. Thượng quan trạch nhìn thấy Diệp Vũ cùng Thí Tĩnh Y không việc gì đi ra, hắn buông lòng thở ra một hơi, "Làm phiền ngươi mấy món sự tình, thứ nhất chính là đi chú ý Tần lão sư bên kia." Diệp Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, thượng quan trạch liền mở miệng nói, "Còn chưa tới cùng cùng ngươi nói, từ ngươi ra tay với Hắc Diễm Thế gia, Tần lão sư liền có tin tức. Nàng bị chân diễn thế gia đạo chủng vương giả đùa giỡn, tức thì nóng giận giao thủ, mà lại trọng thương bọn hắn." Nghe được câu này, Diệp Vũ trong lòng minh ngộ. Nghĩ thầm như thế, Chỉ Bất Bàn hẳn là có thể nắm lấy cơ hội, từ cái kia phương khu vực chuyển di trận địa chạy đi, không đến mức bị đối phương hình thành vây kín chi thế. Diệp Vũ thở dài một hơi, hắn rất muốn gặp Chỉ Bất Bàn một lần. Thế nhưng biết đi gì chỉ sắp đến, sợ là không có cơ hội gặp hắn. "Giúp ta mang một tin tức về Âm Dương học viện cho Đỗ Khải Hỉ, liền nói ta cùng Thí Tĩnh Y có chuyện quan trọng, tạm thời không có cách nào trở về, để bọn hắn không cần lo lắng." Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra không ít đồ vật, trong đó bao quát thần nguyên đan. "Những vật này ngươi giúp ta mang về cho bọn hắn." Thượng Quan Trạch cầm những vật này, trong lòng bàn tay cũng đang phát run, đây là đại tài phú. Cầm nhiều đồ như vậy lên đường, bị người ta biết tuyệt đối sẽ bị cướp. "Bất quá," hắn hay là cắn răng đáp ứng nói, "Tốt." "Bất quá, ngươi..." Diệp Vũ biết Thượng Quan Trạch lo lắng cái gì, cười cười nói ra, "Thế ra sự tình đã trải qua." Thượng Quan Trạch thở dài một hơi, bất quá nghĩ đến Diệp Vũ sau lưng vị lão giả kia, lại cảm thấy đương nhiên, có dạng này một vị tồn tại, thế gia chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Diệp Vũ cùng thượng quan Trạch lại nói một hồi nói, bàn giao một ít chuyện xin nhờ hắn hỗ trợ. Thượng quan Trạch trước khi rời đi, ẩn ý đưa tình nhìn xem Thi Tĩnh Y, một mặt bi thương nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, nhưng biết ngươi là thế gia công chúa thân phận, ta rất tuyệt vọng. Bất quá, ta sẽ cố gắng. ta nhất định sẽ trở thành cường giả, tương lai có thể xứng với ngươi." Nói đến đây, thượng quan Trạch cố gắng nắm nắm tay đầu, một bộ muốn phấn đấu cố gắng si tình bộ dáng. Diệp Vũ nhìn thấy, không chút nghĩ ngợi một cước hung hăng đạp hướng thượng quan Trạch mắng to, "Lan, liền ngươi bộ dáng này, có mặt dành với ta." Thượng quan Trạch xì một tiếng khinh miệt nói, "So tướng mạo ta vung ngươi 10 đầu đường phố, ngươi thắng liền thắng ở trước nhận biết nàng." "Hừ, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định quang minh chính đại để cho ngươi tuyệt vọng." Diệp Vũ nhìn xem thượng quan trách, không biết gia hỏa này ở đâu tới dũng khí. Hắn một cước lần nữa hung hăng đạp tới, đều không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện. Thi Tĩnh Y ở một bên che miệng mà cười. Thượng quan trách rời đi, Diệp Vũ cùng cố tinh thần bị lão giả kêu gọi. Diệp Vũ biết, bọn hắn muốn đi gì chỉ. Cái này khiến Diệp Vũ hít sâu một hơi, cùng Thi Tĩnh Y cùng một chỗ tiến về đi gặp lão giả. Chương 333, biến đổi lớn. Đông Thắng thần châu xuất hiện một việc đại sự, rung động vô số người tu hành. Tại một chỗ phổ thông chi địa, bầu trời đột nhiên nổ tung, thiên khung tùy theo đại biến, sau đó mở ra cánh cửa khổng lồ, trong đó có cuồn cuộn thiên địa linh khí từ trong đó dâng trào đi ra, thiên địa bị chiếu rọi óng ánh khắp nơi. Đạo vận tử trong đó dâng trào, có vô biên dị tượng không ngừng hiển hiện, đến cuối cùng, càng là có kim thiểm cự tượng đại thế mà thành, hiện ra tại trong đất trời bao la, vô số người đều bị một màn này cho rung động. Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý. đằng sau, rất nhanh liền bị người phá vỡ bí mật trong đó. Đây là Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ. Nguyên Thủy Thánh Địa danh xưng Bách Thiểm thôn châu chi thế, cái này kim thiểm cùng Nguyên Thủy Thánh Địa đại thế giống nhau như đúc. Đây là Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ tái hiện. Đông Thắng thần châu vô số người đều đã bị kinh động, một chút cường đại mà cổ lão đại giáo đều bị kinh động. Nguyên Thủy Thánh Địa là nhân vật gì? Năm đó là Bất Hủ Đạo thống. Như thế nào Bất Hủ Đạo thống? Bậc này đạo thống đã từng đều là thống ngự qua thiên địa tồn tại. Đông thắng thần châu bao la vô biên, tồn tại đạo thống đâu chỉ ngàn vạn. Thế nhưng là bất hủ đạo thống, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất hủ đạo thống, đại biểu cho đứng đầu nhất thế lực, bậc này đạo thống tồn tại vô số năm, đã từng tiền bối không biết đi ra kinh khủng bậc nào cường giả. Có chút bất hủ đạo thống, thậm chí đi ra cổ đế. Bất hủ đạo thống, rất nhiều tồn tại niên đại xa xưa đến không cách nào tưởng tượng. Trong đó tích lũy khủng bố cỡ nào, ai cũng không tưởng tượng nổi. Nguyên thủy thánh địa là cái thứ nhất bị diệt bất hủ đạo thống. Trên thực tế, rất nhiều người cũng vô pháp lý giải. Lấy bất hủ đạo thống khủng bố, coi như đạt được cực đạo pháp, cũng hẳn là gánh vác được áp lực. Có thể nguyên thủy thánh địa chính là không hiểu thấu bị diệt, ở trong đó sợ là có rất nhiều người không biết bí mật. Nguyên thủy thánh địa bị diệt, bao nhiêu thế lực từ trong đó đạt được cơ duyên mà thối biến. Tỷ như vô lượng giáo, năm đó chỉ là một cái cừu lưu thế lực. Từ khi năm đó tham gia Vây công Nguyên Thủy Thánh Địa về sau, từ trong đó đạt được bộ phận nội tình về sau, bây giờ lại trở thành Đông Thắng thần châu tiếng tăm lừng lẫy đại giáo, trưởng quản lý mấy trăm dặm cương vực, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại Đông Thắng thần châu, cũng tính được là là một phương vương giả thế lực. Tỷ như luyện thần thế gia, cũng chia chiếm Nguyên Thủy Thánh Địa một chút nội tình. Hiện tại, trở thành tiếng tăm lừng lẫy một phương thế gia, lại tỷ như chân diễn cổ giáo, nghe đồn nó đạt được rất nhiều Nguyên Thủy Thánh Địa nội tình. Lúc này mới chống lên hắn những năm này huy hoàng, một mực tại phát triển không ngừng, ẩn ẩn muốn thống ngự xung quanh ba nghìn giáo su thế. Vân vân. Nguyên thủy thánh địa năm đó bị diệt, về sau vì vậy mà quật khởi thế lực không có hơn vạn cũng từng có ngàn. Những thế lực này, cường đại như là chân diễn cổ giáo thành là quái vật khổng lồ, vô số thế lực phụ thuộc nó. Yếu một điểm, cũng đủ để trở thành một phương tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chiếm cứ một phương là mưa làm gió. Đây chính là bất hủ đạo thống khủng bố. Mà cái này còn không phải hoàn chỉnh Bất Hủ Đạo thống, Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó bọn hắn cũng không vơ vét tranh thủ thời gian, vẫn như cũ có di chỉ mượn đại thế tự chém mà trốn. Thế nhưng là không ngờ tới, Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ lần này xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều sôi trào. Bất kỳ một thế lực nào cũng không thể bình tĩnh, bởi vì đây là Bất Hủ Đạo thống. Không thể nói trước trong đó có tuyệt thế bí pháp, có vô thượng thánh điển, có vắt ngang vạn cổ cường giả truyền thừa. Rất nhiều người muốn xông vào đi, nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, bất luận cái gì có được thần vận cường giả, đều không thể tiến vào bên trong. Phát hiện này, để rất nhiều thực lực bắt đầu đưa thần thông cảnh chờ xuống cường giả tiến vào bên trong, bọn hắn đều muốn chiếm lấy tiên cơ. Nhìn xem vô lượng giáo, luyện thần thế gia, chân diễn cổ giáo. Những thế lực này, ai không muốn đụng một cái trở thành kế tiếp bọn chúng. Vô số người tu hành nghĩ đến tại bên này chạy tới, một chút đại giáo cũng ngồi không yên. ở trong đó bao quát chân diễn cổ giáo các loại, bọn hắn hưởng qua ngon ngọt, cũng biết bất hủ đạo thống đại biểu cho cái gì. Vì thế, bọn hắn đem trong tộc thiên nhân cảnh cường đại nhất thánh tử các loại điều phái tới. Phong ba càng diễn càng khủng bố hơn, càng ngày càng nhiều thế lực tham dự trong đó. Đến cuối cùng, rất nhiều thế lực lớn càng là điều động bọn hắn truyền thừa thánh tử đến đây. Ai cũng muốn có được bất hủ đạo thống đại tạo hóa nhờ vào đó quật khởi, đây là một đầu đường tắt. Rất nhanh Đám người phát hiện có vô số đại giáo đại thế gia người thừa kế đến đây, bọn hắn toàn bộ đều vô cùng kinh khủng, đứng ở một phương, liền có khí thế phồng lên, như là một tôn thần chi đứng tại đó. Đại giáo đại thế gia người thừa kế, bình thường đều chiếm được đại thế tẩy lễ, tự thân liền thân có đại thế. Đặc biệt là một chút tồn tại, tổ tiên bọn họ đi ra cấp bậc đại năng cường giả. Những người thừa kế này đều là những người này hậu nhân, cho nên có được cấp bậc đại năng huyết mạch truyền thừa chi năng, thậm chí mang theo tiên tổ bộ phận pháp tắc chi năng. Những người này đều là đông thẳng thần châu tinh thần, mỗi một cái xuất hiện đều có thể dẫn tới vô số người truy đuổi. Nhưng lúc này lại vì bất hủ đạo thống xuất thế, đều tụ chung một chỗ. Thấy cảnh này người đều tại líu lưỡi, chấn động trong lòng không thôi. Những người này, mỗi một cái đều mang đại khí vận, làm các tông cát giáo người thừa kế, tuyệt đối đều là kinh khủng. Lần này, quả nhiên là long tranh hổ đấu. Cũng không biết, lần này ai có thể thắng được, chấn áp quần hùng. trấn áp quần hùng là không thể nào, nhiều như vậy kinh diễm hạng người tề tụ, có thể từ trong đó trổ hết tài năng liền rất khó khăn. Bất hủ đạo thống khối này trứng lớn bánh ngọt, cũng không biết ai có thể phần nhiều lắm. Đi, đi vào chung, mặc dù vô lực cùng bọn hắn tranh đoạt, mà dù sao là bất hủ đạo thống chi địa, nói không chừng vận khí tốt, chúng ta cũng có thể nhặt một chút lợi lộc đâu. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, năm đó vô lượng giáo như thế thế lực nhỏ đều có thể nhờ vào đó quật khởi, chúng ta chúng ta không thể Chúng ta so với thời điểm đó hắn còn mạnh hơn mấy phần. Giết đi vào, nhiều tạo hóa. Đúng. Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó đại thế tự chém đều muốn đưa tiễn một phương này di chỉ, vậy trong này rất có thể là Nguyên Thủy Thánh Địa trung tâm chi địa, đại tạo hóa ngay ở chỗ này. Ừm. Đây cũng là Nguyên Thủy Thánh Địa chân chính hạch tâm, bằng không vì cái gì chân diễn thánh địa đều không tiếc điều động nhiều người như vậy, đến đây. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đều để mắt tới Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ. Ngoại giới huyên náo ầm ầm động động. Ngay cả Âm Dương học viện rất nhiều người đều bị kinh động, địa bảng Đông đảo thiên nhân cảnh cường giả đều vọt tới. Mà thiên bảng những cái kia bình thường không hiện người, lúc này cũng đều hướng nơi này chạy đến. Tứ Phong Vân động, ngoại giới xô chào. Mà lúc này Diệp Vũ nhưng lại không biết những này, lão giả cấp bách dẫn bọn hắn tới đây mở ra này phương bí cảnh, bọn hắn liền được đưa vào đến rồi. Lão giả tình huống không tốt, hắn nói duy trì thanh tỉnh thời gian không nhiều. Đặc biệt là sử dụng bí pháp mở ra gì, chỉ về sau. Hắn tình trạng càng thêm không tốt, mặc dù hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng bắt đầu hoảng hốt. Diệp Vũ cùng cố tinh thần cùng một chỗ tiến đến nơi đây. Lúc này hai người chính tương đối mà đứng, khoảng cách rất gần, không đủ trăm mét, bốn phía vô cùng an tĩnh. Trường 334, xôn sao. Hai người đối mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời xuất thủ, dưới chân dẫm mạnh, kinh khí bạo động mà ra, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, chỉ quét đối phương mà đi. Oanh! Theo tiếng vang, hai người nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, sau đó hai người đồng thời thân thể lui nhanh ra ngoài, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi hay là thật tốt nuôi thương thế của ngươi đi, tự chém cảnh giới, không dễ chịu đi." Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần cười khẩy nói, coi như tự chém cảnh giới, đồng dạng cũng có thể lật tay giết ngươi." Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Diệp Vũ, một cái ngay cả Ngũ Trọng Thiên người đều không có đạt tới phế vật mà thôi. "Chờ ngươi thương thế tốt lại nói câu nói này, có lẽ càng có lực uy hiếp." Hiện tại nha. Ha ha. Diệp Vũ hồi đáp. Cố Tinh Thần âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn tự chém một đạo thương tới tự thân, thương thế rất nặng. Có khả năng hiện ra thực lực tự nhiên không phải thời kỳ toàn thịnh, bằng không lấy tiểu tử này thực lực, sao dám ra tay với hắn? Coi như như vậy, ta cũng có thể thu thập ngươi. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ nói ra, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ phế bỏ ngươi, để cho ngươi tuyệt để hết hy vọng. Trong lúc nói chuyện, hắn xuất thủ lần nữa, một quyền quét ngang mà ra. Quyền phong chấn vỡ thương khung, tiếp tục trùng kích Diệp Vũ mà đến, mang theo lớn lao lực lượng. Diệp Vũ bình tĩnh, trực tiếp lấy nắm đấm nghênh đón, cùng đối phương liền đối mấy chục quyền. Không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy hung hăng đối oanh. Cố Tinh Thần thương thế quá nặng đi, đến cuối cùng trong miệng chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vũ vung vẩy lấy run lên cánh tay, nhìn chằm chằm Cố Tinh Thần nói ra, làm sao? Hiện tại liền muốn phân ra thắng bại sao? Cố Tinh Thần âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ. lấy Diệp Vũ không đến ngũ trọng thực lực có thể thể hiện ra thực lực như vậy, để hắn rất kinh ngạc, có thể làm cho Thi Tĩnh y coi trọng, quả nhiên không phải phế vật. Cũng đúng, có thể treo lên đánh vu bất bại, há có thể không có một chút bản sự. Nghĩ đến cái này, Cố Tinh thần hít sâu một hơi. Lúc này không cần thiết cùng Diệp Vũ phân ra thắng bại sinh tử, hắn lúc này thương thế muốn phế rơi đối phương rất khó. Phế bỏ hắn có thể làm được, chỉ là như vậy sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Thế mà đáp ứng tiền bối, nhất định phải mang tới hắn muốn đồ vật, vậy liền nhất định phải làm đến, không thể ở trước mặt thi tĩnh y mất đi mặt mũi. Tại di chỉ này, chúng ta có cơ hội từ từ đấu. Ta chờ ngươi tìm thêm điểm tạo hóa, nói thêm thăng một chút thực lực bản thân, bằng không lộ ra ta quá khi dễ ngươi." Cố Tinh Thần nói ra. Diệp Vũ cười nói, "Ngươi hay là tìm thêm điểm bảo dược chữa khỏi thương đi, ngươi yên tâm, ngươi nói không giết ta, ta người này cũng rất công bằng, cũng không giết ngươi, cũng chỉ sẽ phế bỏ ngươi. Ta chờ ngươi." Cố Tinh Thần nói xong, thân ảnh nhảy nhót, trực tiếp chui vào di chỉ chỗ sâu. Diệp Vũ không có vì vậy mà có cái gì cảm xúc, hắn nhìn về phía di chỉ. Hắn đương nhiên sẽ không để Cố Tinh Thần lấy được tiền bối thứ cần thiết, chính mình thiếu hắn chính mình sẽ trả. Việc quan hệ thì Tĩnh Y, Diệp Vũ mặc dù trong lòng không nói, thế nhưng không muốn tại nữ nhân của mình trước mặt bị người làm hạ thấp đi. Bởi vì tiền bối nguyên nhân, bọn hắn dẫn đầu tiến vào ở trong đó, nhưng là di chỉ mở ra, không bao lâu liền sẽ truyền ra. Nhiều nhất nửa ngày thời gian, liền sẽ có nhân ngư sâu mò vào, tới tay coi như muốn tìm cái gì cũng đều phiền phức. Di chỉ rất lớn, nhìn sang, đã thấy đến từng tòa bị chém đứt băng liệt sơn phong, cổ tháp bảo tháp tàn tường đoạn mích khắp nơi đều là. Nhìn một cái, dù cho đã cách nhiều năm, vẫn có thể nhìn thấy năm đó đại chiến thảm liệt. A, một gốc hỏa đăng. Diệp Vũ kinh ngạc, đi không bao xa, hắn liền thấy một gốc tản ra hào quang hỏa đăng cắm dễ tại một chỗ trong khe đá. Trong đó đạo vận rung động, có hỏa diễm đằng đốt chi thế. Đây là một gốc lục tinh linh thảo, trong đó tự xưng đạo vận, lấy ra thiên địa bộ phận hỏa đạo. Loại này dây leo, thích hợp nhất làm binh khí. Co rúm ở giữa, có hỏa diễm xông ra, người tu hành thực lực có thể nhờ vào đó mà tăng bọt mấy phần, là một gốc 10 phần chân quý linh thảo. Diệp Vũ cẩn thận đem cây linh thảo này móc ra, nghĩ thầm coi như không cần làm binh khí, chất lọc trong đó tinh hoa thôn phệ, cũng đối tu hành có lợi thật lớn. Diệp Vũ đi lên, chỗ này Di chỉ hơn 2000 năm chưa mở, có không ít linh thảo linh dược trưởng thành mà ra. Diệp Vũ tại hái một chút đằng sau, hắn từ bỏ lại hái. Những vật này mặc dù chân quý, có thể đây đều là một chút vật nhỏ mà thôi. Diệp Vũ nhìn về phía những cái kia cổ tháp bảo điện, thân ảnh nhảy nhót, hướng về trong đó lao ra. Cổ Thế gia lúc này mang theo Đông Đảo cường giả xuất hiện tại Di chỉ bên ngoài, trong đó Cố gia họ theo nhà riêng phần mình mang theo một nhóm người. Cố gia tộc lão lần này đối với một đám thiên nhân cảnh cường giả phân phó nói, sau khi đi vào, hết thảy lấy tinh thần làm chủ, nhớ kỹ bảo vệ tốt hắn. Còn có, nhìn thấy Diệp Vũ, nghĩ biện pháp phế bỏ hắn. Là, tộc lão tranh thủ thời gian đi vào đi, không bao lâu sẽ càng ngày càng nhiều người đi vào. Chúng ta lần này có tiên cơ, dù sao cũng so bọn hắn có ưu thế. Tộc lão yên tâm, tiểu tử kia không cách nào cùng tinh thần thiếu gia tranh. Hắn đơn thương độc mã, há có thể hiểu chúng ta thế gia nội tình. Chúng ta nơi này bất kỳ một người nào đều có thể tùy tiện chừng trị hắn. Ừm, đi thôi, có thể có cơ hội cướp đoạt Bất Hủ Đạo thống tạo hóa. Thí tộc lão, Diệp Vũ cùng tiểu thư quan hệ, chúng ta đi vào nhằm vào hắn, sợ tiểu thư biết sau. Cho nên lần này ta lén lén an bài các ngươi đến, tiểu thư cũng không biết. Hừ, một cái con cóc cũng muốn tiểu thư mơ mộng hão huyền. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi. Cố Tinh Thần khẳng định sẽ nhắm vào hắn, chúng ta cái gì đều không cần làm. Trợ giúp Cố Tinh Thần nhắm vào hắn chính là, đương nhiên nếu là có cơ hội, cướp đoạt Nguyên Thủy Thánh Địa tạo hóa, mang về cho Thiên gia. Lần này, Diệp Vũ là một mặt, còn có một mặt là Bất Hủ Đạo thống tạo hóa, coi như chúng ta cổ thế gia, cũng ngăn không được dụ hoặc. Minh Bạch, cổ thế gia hai nhóm người, vọt thẳng tiến vào di chỉ bên trong. Bọn hắn bởi vì biết tin tức duyên cớ, là trừ Diệp Vũ hai người bên ngoài nhóm đầu tiên đi vào người. Chỉ bất quá dạng này ưu thế cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền có một đợt mượn một đợt người tu hành vọt thẳng đến một phương này, Di chỉ bên trong. Di chỉ không đến bao lâu liền trở nên rất ồn ào, càng ngày càng nhiều người tu hành tràn ngập ở trong đó. Bất quá thành trên ngàn trăm người tu hành tràn vào, tại Di chỉ bên trong cũng như từng bầy con kiến một dạng. Di chỉ rất lớn, người ở trong đó rất nhỏ bé. Rất nhiều người tiến đến, trông về phía xa mà đi, nhìn xem từng tòa băng liệt sụp đổ sơn phong. Nhìn qua những cái kia tàn tưởng đoạn bí, nhìn xem bị đánh xuyên cổ điện, mỗi người đều rung động. Đương nhiên, bọn hắn dọc theo đường xâm nhập di chỉ, nhìn thấy từng cây linh dược, cái này khiến bọn hắn kinh hô. Trong bọn họ, không ít người đào được lục tinh linh thảo. Đây là đại tài phú, tỷ như hòa đắng rất nhiều người đều đạt được. Cái này không chỉ là có thể làm binh khí, chất lọc trong đó tinh hoa cùng đạo vận, tu hành hỏa thuộc tính công pháp, có thể cực nhanh đại thành. Đương nhiên, có ít người không dám tiến vào. Bọn hắn canh giữ ở di chỉ bên ngoài, thẳng đến một số người xuất hiện, bọn hắn một mảnh xôn xao. Chương 335, Thần Nguyên. Luyện Thần Thế Gia Thế Tử luyện thần tử xuất hiện tại di chỉ bên ngoài, cả người hắn bay lên không mà đến, cả người mang theo đại thế, hắn lưng đeo một tôn thần chi hư ảnh, trên thân tuôn ra hỏa diễm đốt cháy một tôn này thần linh, ánh lửa ngập trời, rung động lòng người. Vô Lượng giáo truyền thừa thánh tử Vô Lượng kiếm, đồng dạng xuất hiện. Hắn lưng đeo ba thanh lợi kiếm, trên thân kiếm mang tung hoành một người kiếm mang chiếu rọi thương khung, mặt trời hào quang trực tiếp bị áp chế lại, còn có sau lưng hắn, chân diễn cổ giáo một vị thánh tử Tô Tứ Tượng cũng đến, chân diễn cổ giáo mặc dù bây giờ còn chưa tuyển ra truyền thừa thánh tử, nhưng Tô Tứ Tượng là chân diễn cổ giáo Đông Đảo trực hệ truyền nhân bên trong cực kỳ cao một vị, có hy vọng tranh đoạt truyền thừa thánh tử. Hắn xuất hiện, cả người ngẫm lại ra một đầu chân long đại thế đồng dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc dù chưa từng làm cái gì, lại cho người ta vô tận áp lực, rất nhiều lòng người vì sợ mà tâm rung động, đoán được hắn tuyệt đối phải đến chân diễn cổ giáo tẩy lễ. Chân diễn cổ giáo có được long phượng trình tường đại thế, nhưng dạng này đại thế cũng không phải mỗi người đều có thể bị tẩy lễ. Chỉ có trong giáo cực ít người mới có tư cách đạt được loại này tài nguyên, làm thế hệ trẻ tuổi là hắn có thể đạt được tẩy lễ. Vậy nói rõ tô tứ tượng thật có tranh đoạt truyền thừa thánh tử chi năng. Rất nhiều người e ngại nhìn xem tô tứ tượng, Chân diễn cổ giáo những năm này uy danh càng ngày càng thịnh, thiên tài lớp lớp, trong giáo nó có tư cách trở thành truyền thừa thánh tử tồn tại, tuyệt đối là trên đời này kinh diễm nhất một nhóm người. Luyện thần tử, vô lượng kiếm, Tô tứ tượng, bọn hắn tiên tổ đều là đại năng, bọn hắn là đại năng hậu duệ, huyết mạch phản tổ, xếp bằng ở di chỉ bên ngoài, nhiều khi huyết mạch rung động, rất nhiều người đều cảm giác được một loại kinh khủng rung động. Thật sự là hâm mộ a. Có được đại năng máu, trời sinh liền có thể chấn áp cùng bối phận là, bản thân cái này chính là một loại đại thế thể chất. Chật chật, cái này tam giáo tới nhanh nhất. Khẳng định là năm đó tại nguyên thủy thánh địa nếm đến ngon ngọt. Đúng vậy à. Người xem bọn hắn, mỗi người đều mang theo rất nhiều tùy tùng. Chật chật, đã sớm nghe đồn rất nhiều đại giáo bị bất hủ đạo thống di chỉ hấp dẫn, điều động rất nhiều thiên tài đến đây, lại không ngờ tới. Thật đem trong tộc người thừa kế đều đưa ra tới. Người thừa kế à. Di chỉ bên trong chỉ có thể thiên nhân cảnh người tu hành đi vào. Nói cách khác, bọn hắn cường đại người hộ đạo không cách nào đi vào, những đại giáo này liền không sợ bọn họ người thừa kế bỏ mình ở trong đó sao? Người đây liền không hiểu được, càng là cường đại người tu hành, bọn hắn càng trải qua kinh khủng ma luyện. Tại nhà ấm bên trong dài đến người tu hành, có thể đạt tới cao bao nhiêu độ cao? Đúng vậy a, ta nghe nói những cái kia thế lực cường đại đều đưa bọn hắn đệ tử đi các loại khủng bố chi địa lịch luyện. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Một chút đại giáo đã từng văn danh thiên hạ thiên kiêu, đột nhiên vô thanh vô tức sao? Cũng là bởi vì tại thí luyện trong quá trình, hoặc chết hoặc phế, nhưng là lần này di chỉ cùng nơi khác không giống với a, nhiều người như vậy đi vào, ngoài y muốn gì đều có thể phát sinh, hướng chi bất hủ đạo thống di chỉ nơi đó là tốt như vậy tiến. Tất cả mọi người đang nghị luận, bọn hắn nhìn xem một đợt lại một đợt người xuất hiện. Trước đó mặc dù nghe nói rất nhiều đại giáo điều động thiên tài đi ra, Nhưng nhìn đến cái gì thiên kiêu sau hay là từng đợt xôn xao? Lôi Đình Tử, hắn thế mà cũng tới, nghe đồn hắn đạt được Lôi Đình thần chi truyền thừa, cho nên đem danh tự đổi thành vị này thần linh danh tự. Có người nhìn xem một người xuất hiện, như là Lôi Đình thoảng hiện, trên thân chớp động lên điện quang, vạch phá thương khung, tuyệt đối khủng bố. Thanh hồng thánh nữ, minh tử, hung minh thái tử. Cái này đến cái khác nổi tiếng nhân vật xuất hiện, đây đều là đông thắng thần châu thiên kiêu, là các đại thế lực truyền thừa con hoặc là dự khuyết truyền thừa con. đều là đại năng hộ duyệt. Cái này từng cái người, nhìn rất nhiều người hoa mắt thần mê. Những người này bình thường căn bản khó mà xuất hiện một cái. Long tranh hổ đấu a, thật là long tranh hổ đấu a, vốn cho là các đại cổ giáo mặc dù sẽ phái ra đệ tử thiên tài, nhưng không ngờ tới lại phái phái nhân vật bực này đến a. Chậc chậc, ta không vào đi. Ta cùng những người này mặc dù cùng thuộc một cảnh giới, nhưng là đụng chi tắc chết a, ta cũng không vào đi, quá kinh khủng. Những đại giáo này không cho chúng ta đường sống a. trực tiếp đem như vậy đệ tử sai phái ra tới. Rất nhiều người nghị luận, nhìn xem những người này một cái có một cái vọt tới gì, chỉ bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện, cũng càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện. Các ngươi nhìn, đó là ai?" Có người đột nhiên hô. Rất nhiều người thấy được một người, đây là một cái tuổi trẻ người tu hành, trên người có phi phàm dị tượng, dậm chân mà đến, cả người như là phù văn bao khỏa, như là một tôn thần chi. Trên thân khắc dấu lấy một cái đen kịt ấn ký. người bất tử tộc, có người kinh hô, nuốt nước miếng một cái. Bất tử tộc, đây là Đông Thắng thần châu một cái bất hủ đạo thống. Bọn hắn thế mà cũng điều động người đến đây. Đây là bất tử tộc bất tử bút, nghe đồn hắn một bút phác họa, liền như là phán quan bút một dạng, có thể đoạn người sinh tử. Bất tử tộc cũng động tâm, di chỉ này bên trong đến cùng có cái gì? Ở trong đó sợ có chúng ta không tưởng tượng nổi đồ vật, bất hủ đạo thống đều xuất thế cướp đoạt, ta quyết định liều chết đi vào xem xét. Rất nhiều người nguyên bản đại thối chống lớn, Thế nhưng là lúc này lại ngăn không được dụ dỗ. Bất Hủ đạo thống cao cao tại thượng, bọn hắn đều động tâm, ở trong đó nói không chừng có một bước lên trời tuyệt thế chí bảo. Thế nhưng là bọn hắn rung động vẫn chưa hết, sau một khắc đám người vừa sợ hô đứng lên. Bất Hủ hoàng triều hoàng tử, có người nuốt nước miếng một cái, bọn hắn nhìn thấy một vị thân mang màu vàng long tử bào thanh niên xuất hiện, đi tới cả người lưng đeo cánh chim màu vàng óng, toàn thân tản ra một cỗ hoàng gia uy nghiêm, cường đại đến cực điểm. Đi tới Thương khung đều chuyển động theo, rung động thế gian. Không ít người nuốt lấy nước bọt, bất hủ hoàng triều quá dạng người. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì bọn hắn trong tộc có một loại cực đạo pháp. Có được cực đạo pháp, còn có thể bất hủ bất diệt, đây mới thật sự là khủng bố. Nhìn nguyên thủy thánh địa, bọn hắn đạt được cực đạo pháp về sau, liền hủy diệt. Từ điểm đó nhìn, liền biết bất hủ hoàng triều khủng bố. Bất hủ hoàng triều đều xuất hiện, đây rốt cuộc có cái gì để bọn hắn tâm động? Rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, suy đoán có đồ vật. Đối với bất hủ đạo thống loại tồn tại này, bình thường đồ vật căn bản không đủ để để bọn hắn điều động hoàng tử đến đây. Liền xem như thánh khí chờ bọn hắn đều chướng mắt. Mà rất nhanh, một tin tức liền truyền tới, ở phía này Di chỉ bên trong, khả năng có nguyên thủy thánh địa năm đó một đầu thần nguyên. Thần nguyên. Tin tức này truyền tới, vô số người đều kinh hãi, bọn hắn khó có thể tin. Lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì bất hủ hoàng triều, người bất tử tộc đều sẽ tới. Thần nguyên. Thiên hạ người nào không muốn lấy được. Vật như vậy, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, có thể được đến là một trận khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Mỗi người đều hô hấp dồn dập, rất nhiều người vọt thẳng hướng di chỉ, bọn hắn đã quên đi cùng một chỗ, thần nguyên dụ hoặc đủ để cho bọn hắn liều mạng một lần. Chương 336, Hà Thụ Ô. Ngoại giới sôi trào, tràn vào đến vô số người tu hành. Diệp Vũ lúc này lại một đường mà đi, đây là nguyên thủy thánh địa di chỉ, có được rất nhiều trận thế cùng đại trận. Mặc dù trải qua đại chiến, rất nhiều điều đã không trọn vẹn. Nhưng ngay cả như vậy, cường đại như trước, Diệp Vũ là một cái địa sĩ, phối hợp với tạo hóa quyết, tàn trận tàn thế chưa từng ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn tại ở trong đó tìm kiếm, một đường mà đi, cũng không có phát hiện lão giả nói tới chi địa. Dì chỉ bao la, Diệp Vũ đi qua rất nhiều nơi, tiến vào một chút tàn phá cổ tháp bảo điện, từ trong đó cũng đã nhận được một chút đồ tốt. Chỉ là, những này đều không phải là Diệp Vũ mong muốn. Nóng vội cũng vô dụng, Tiền Bối nói chỗ kia sẽ có nguy hiểm. Nhưng là hiện tại cũng không phát hiện nơi nguy hiểm gì. Diệp Vũ một mực tại tìm, Di Chỉ linh khí rồi rào, cổ mộc săn sát, Diệp Vũ cuối cùng tìm một chỗ núi cao nhìn, tại Di Chỉ vị trí trung tâm, thấy được một tòa cự đại hang động. Cái kia trong đó có mờ mịt lưu động, từ trong đó phun ra ngoài, tựa như là cự thú tại thổ tức. Đây là một chỗ đại thế hội tụ chi địa. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, thi triển tiêu dao du cấp tốc hướng về chỗ nào kích xạ mà đi. Dọc theo con đường này, đụng phải không ít địa tướng tàn thế, nhưng Diệp Vũ đều hóa giải, cuối cùng tiến vào tòa này hang động to lớn bên trong. Diệp Vũ nhìn thấy tại huyệt động này trung tâm, kim quang lóng lánh, có một cái đại thế ngưng tụ mà thành to lớn kim thiểm hư tượng, chính là tòa này kim thiểm hư tượng tại thổ tức, tạo thành mờ mịt lưu chuyển. Nghe đồn Nguyên Thủy Thánh Địa có được Bách Thiểm Thổ Châu đại thế, đây chính là Nguyên Thủy Thánh Địa bộ phận chi thế đi, cho nên mới diễn hóa xuất kim thiểm. Diệp Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt kim thiểm. Trận thế cho hắn rất lớn lực áp bách, Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết sáng rực nhìn chằm chằm, có thể khám phá hư tượng nhìn thấy trong đó thay ngén khủng bố tinh hoa. Cái này mặc dù là không chọn vẹn bộ phận đại thế, có thể lây dính bất hủ đạo thống bạch thiểm thổ châu trận thế, hai ngén đồ vật 10 phần bất phàm. Diệp Vũ nhìn thấy tại kim thiểm hư ảnh ở giữa, có một viên óng ánh sáng long lanh châu thể ở giữa, ngẫu nhiên tản ra kim quang. Diệp Vũ dậm chân hướng về kim thiểm trận thế đi đến, có tạo hóa quyết trợ giúp. Diệp Vũ gian nan đi đến kim thiểm bên trong. Diệp Vũ vận dụng địa tướng chi thuật, dẫn dắt tứ phương trận thế ra trì ở trên người. Hắn muốn lấy nơi này trận tới tầm bổ bản thân. Tại Diệp Vũ địa tướng chi thuật thi triển dưới, kim thiểm lập tức bao trùm Diệp Vũ, trận thế tụ đến. Một cỗ linh khí nồng nặc cũng đều chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Cùng lúc đó, không chọn vện kim thiểm trận thế cũng đều chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Viên kia óng ánh sáng long lanh châu thể, hóa thành mưa phùn giống như rơi vào Diệp Vũ da thịt bên trong. thẩm thấu đến Diệp Vũ cơ thể bên trong. Diệp Vũ cảm giác được một cỗ năng lượng tinh thuần chui vào đến Diệp Vũ thể nội, trên thân ẩn ẩn truyền đến kim thiểm âm thanh, phình lên đạo vận rung động, không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ mỗi một tác gia thịt lúc này tràn ra kim quang, trận thế đem hắn bao phủ. Diệp Vũ đang điên cuồng khu động tạo hóa quyết, đây là một loại đại cơ duyên. Đến đại thế mà tầm bổ, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Địa sĩ sở dĩ để cho người ta hướng tới cùng tôn kính. Đây là nguyên nhân rất lớn một trong. Theo Diệp Vũ luyện hóa, giấy rách cũng nhận được Diệp Vũ thể nội đạo vận phản hồi, tại trên giấy rách hiển hiện từng đầu đạo ngấn. Những đạo ngấn này xen lẫn, ẩn ẩn tạo thành một cái kim thiểm hình dáng bức tranh. Diệp Vũ đến kim thiểm trận thế tẩm bổ, hắn cảm giác cả người trong thân thể một chút trọc khí đều bị tẩy lễ, liền như là làm một cái ô uế người tại trong suối nước tẩy qua một lần một dạng. Nghe đồn kim thiểm có tẩy lễ sát khí tăng lên linh năng hiệu quả, xem ra quả là thế. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn cảm thụ được tự thân đang biến hóa. Thực lực của hắn tại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên, cảm ngộ trong đó đạo vận, Diệp Vũ thần hồn cùng kim thiểm trận thế giao hòa, thần hồn tại tăng trưởng. Dây rách thôn phệ đạo vận, hiển hiện từng đầu đạo ngẩn, những đạo ngẩn này phản hồi lực lượng cũng đang tăng thêm lấy Diệp Vũ thần hồn. Diệp Vũ là đạo tự thân cùng pháp cảm ngộ càng sâu, theo linh khí tăng lên, hắn ẩn ẩn muốn đột phá đến ngũ trọng thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh ngũ trọng cùng thất trọng đều là một cái đại phẩm, coi là một lần tiểu thối biến. Có thể Diệp Vũ cũng không có vội vã đột phá, hắn lấy kim thiểm trận thế tầm bổ toàn thân bất luận cái gì một chỗ. Một phương này địa tướng không trải qua bộ phận nguyên thủy thánh địa trận thế, ngay cả một cái hoàn chỉnh kim thiểm trận thế cũng không bằng. Có thể coi là như vậy, vẫn như cũ rất kinh người. Diệp Vũ nhờ vào đó, thực lực đột phá đến ngũ trọng, đồng thời đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Đây chỉ là bộ phận, nếu là chân chính một phương kim thiểm trận thế Nào sẽ kinh khủng bực nào? Năm đó Nguyên Thủy Thánh Địa danh xưng Bách Thiểm thổ châu, lại sẽ như thế nào khủng bố. Diệp Vũ chấn động trong lòng, hắn cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng. Đạt tới ngũ trọng đằng sau, có một lần tương đối lớn bay lên, đặc biệt là đến Kim Thiểm trận thế tẩy lễ, cả người tinh khí thần cũng nhiều mấy phần sức sống. Kim Thiểm thuộc về thánh trùng hàng ngũ, mặc dù chỉ là ngưng tụ trận thế, nhưng cũng mang theo một chút Kim Thiểm thuộc tính. Diệp Vũ đến trận thế tẩy lễ, tiến vào di chỉ người Rất nhiều người cũng nhận được cơ duyên, có ít người đạt được bảo dược, có ít người giống như Diệp Vũ, đạt được trận thế tầm bổ. Nhưng là những người này, đại đa số đều là địa sĩ. Đương nhiên, cũng không ít người gặp nạn, đụng phải tàn trận tản thế đánh giết. Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết cùng tự thân địa tướng chi thuật, giống như những này tàn trận tản thế không dọa người. Nhưng đối với phổ thông người tu hành tới nói, ngộ nhập trong đó chính là chết. Cũng chính bởi vì vậy, có chút thế lực lớn Thế mà điều động Địa Tướng Đại Sư đến đây trợ giúp đệ tử của bọn hắn. Địa Tướng Đại Sư, yếu nhất cũng muốn thần thông cảnh mới có thể thành tựu. Vì thế, một chút thế lực lớn khiến cái này Địa Tướng Đại Sư tự chém cảnh giới, đem thực lực chém tới thiên nhân cảnh tiến vào một phương này di chỉ. Cái này khiến không ít người miệng đắng lưỡi khô, những thế lực này quả nhiên là bỏ ra cái giá khổng lồ. Diệp Vũ mượn trận thế tẩy lễ, hao phí không ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, tiến vào người càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ đối với cái này ngược lại là vui vẻ, có nhiều người như vậy tay, có lẽ có thể rất mau tìm đến Tiền Bối nói tới địa phương. Chỗ kia, Tiền Bối nói chỉ có hắn cùng Cố Tinh Thần có thể vào. Những người kia tìm tới cũng là vì bọn hắn làm áo cưới, chính mình chân chính muốn đối phó, bất quá chỉ là Cố Tinh Thần mà thôi. Diệp Vũ ở trong đó hành tẩu, đều một chỗ sơn cốc, phát hiện có rất nhiều người hội tụ ở trong sơn cốc. Vô số người nhìn chằm chằm một chỗ vị trí, nơi đó có cây này hà thủ ô. Hà thụ ô thổ to vô cùng, có cái này ô quang lưu động, trong đó đạo vận lưu động, ẩn ẩn hóa thành thực chất. Rất nhiều người nhìn con mắt đăm đăm, đây là một gốc đại dược. Nhìn cái này hà thụ ô tình huống, ít nhất dài quá đã ngoài ngàn năm. Tại như vậy linh khí dư giả chi địa ngàn năm đại dược, giá trị vô tận, có khả năng đạt tới bát phẩm trở lên. Biết được có thể kéo dài tuổi thọ, trọng yếu nhất tu hành một chút thuộc tính tương tự công pháp, có to lớn trợ lực. Chỉ là, đám người cũng phát hiện Này mới có lấy không chọn vẹn trận thế ngăn cản người tiến vào bên trong. Ngẫu nhiên có người đi vào, lập tức có ô quang sáng chói, trực tiếp chém giết mà đến, rất là khủng bố. Chương 337, đồ hèn nhát. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Đi đem cây này hạ thủ ô mang tới. Có một cường giả nhìn xem tàn trận, ngón tay chỉ hướng mấy người, trong đó bao quát Diệp Vũ. Những người này sắc mặt lạnh nhạt, đang khi nói chuyện cầm trong tay binh khí, trên đó dũng động lực lượng, ẩn ẩn uy hiếp đám người. bị buộc người tu hành sắc mặt đều biến sắc, lui về sau mấy bước, tranh thủ thời gian nói ra, "Luyện Thần Thế Gia các vị, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không có ý tứ gì khác. Ta mặc kệ các ngươi có ý gì, khu vực này đều là chúng ta Luyện Thần Thế Gia khu vực, đến đây phương khu vực liền muốn dựa theo chúng ta Luyện Thần Thế Gia mệnh lệnh làm việc." Người cầm đầu khiển trách quát mắng. Một câu nói kia để người tu hành đều mặt lộ sắc mặt giận dữ, "Các ngươi Luyện Thần Thế Gia không khỏi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng?" Luyện Thần Thế ra người lắc đầu nói, "Các ngươi đi lấy đến Hà Thụ ô, trong đó cành lá, chúng ta khen thưởng cho các ngươi." "Vậy cũng là chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ đi, ngàn năm đại dược cành lá, đây cũng là đồ vật trân quý." Một đám người tu hành sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn liều mạng đi lấy, đạt được sau lại chỉ có thể chia một ít cành lá, đây không phải khinh người quá đáng là cái gì? "Làm sao? Hay là không muốn sao?" Luyện Thần Thế ra đám người sắc mặt lạnh nhạt, bọn hắn bắt đầu phun trào khí thế uy hiếp đám người. bị uy hiếp một đám người tu hành không yếu, có thể làm sao luyện thần thế ra người đông thế mạnh, tại bọn hắn uy hiếp dưới, một đám người cứ việc nổi giận, cũng không dám phản kháng. Một đám người bị buộc đi lên phía trước, bọn hắn tới gần đại trận, lập tức một cỗ tim đập nhanh lực lượng trực tiếp bao phủ mà đến, đây là một cỗ thế, cuốn lên ở giữa, cát bay đá chạy. Một đám người trong nháy mắt ngừng bước chân, không dám hướng phía trước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Luyện thần thế ra người khẽ nhíu mày, đối với cả đám hộ, làm sao? Đều là sợ hằng sao? Không dám tiến vào, muốn chúng ta đánh vào đi sao? Gặp những người này hay là bất vi sở động, luyện thần thế ra đám người hơi cau mày, bọn hắn có thể cưỡng ép đánh bọn hắn đi vào, có thể cứ như vậy hiệu quả còn kém rất nhiều. Ai nguyện ý dẫn đầu đi vào, đạt được Hà thụ ô về sau, chúng ta sẽ dành cho vật gì khác bồi thường. Luyện thần thế ra đám người không muốn chính mình mạo hiểm, bọn hắn mở ra hứa hẹn. Các ngươi luyện thần gia tộc bá đạo như vậy mà nói, chúng ta đánh chết điều không theo. Dù sao đi đại trận cũng là liều mạng, cùng các ngươi cũng là liều mạng." Bên trong một cái người tu hành cả giận nói. Lúc này Diệp Vũ lại đứng ra, một mặt tức giận nói, "Không phải liền là lấy một gốc Hà Thụ ô sao? Các ngươi lo trước lo sau, luyện thần thế gia bực này đại gia tộc, bình thường muốn ôm đùi đều ôm không đến, các ngươi thế mà không biết chân quý." Diệp Vũ nịnh nọt lời nói để luyện thần thế gia người cười ha ha, "Hay là vị huynh đệ kia thức thời, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mang tới Hà Thụ ô." Chúng ta luyện thần thể ra nhất định chiêu ngươi làm thế ra tôi tớ. Thật chứ? Diệp Vũ một mặt hưng phấn, lại đối bên người một đám người tu hành nói ra, cơ hội như vậy các ngươi còn không hảo hảo trân quý. Phi. Nịnh nọt tiểu nhân. Một chút chính trực người tu hành giận dữ mắng mỏ. Diệp Vũ khó thở, đối với những người này hô, chính mình không tiến bộ, còn chế giễu người khác. Đáng đời các ngươi cả một đời không thành tựu. Ha ha ha ha. Luyện thần thể ra người phá lên cười, vị huynh đệ kia nói rất hợp lý. như thế nào, chỉ cần các ngươi đi lấy Hà Thụ ô, chúng ta liền để các ngươi tiến vào luyện thần thế gia. Các vị đại nhân, các ngươi cũng đừng ép buộc, ta còn sợ bọn hắn đoạt cơ hội của ta đâu. Cái này Hà Thụ ô, ta nhất định cho các ngươi mang tới." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp hướng về sàn trận bên trong đi đến. Sàn trận khắc dấu đạo văn lúc này trực tiếp nổi lên, phù văn xông ra, diễn hóa đại thế ngăn cản Diệp Vũ. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, ánh mắt quét về phía những đạo văn này, không ngừng phân giải. khám phá những đạo văn này, hắn bước chân hướng về phía trước đi đến, ánh mắt rơi trên hạ thủ ô. Dạng này một gốc bảo dược, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Để cho mình đi lấy, đó chính là chính mình. Bằng không, những người này vào tay, chính mình còn không hiếu động tay. Dù sao mình là một cái dạng văn minh thụ tân phong người. Nhìn xem Diệp Vũ không ngừng xâm nhập trận thế bên trong, luyện thần thế ra trên mặt người đều lộ ra dáng tươi cười, điều này làm cho đồ hèn nhát bọn hắn rất ưa thích. Chờ mang tới Hà Thụ Ô, phải thật tốt lợi dụng. Tương lai địa phương nguy hiểm, đều phái hắn đi. Trận thế như vậy mặc dù có chém giết thiên nhân cảnh chi năng, nhưng đối với Diệp Vũ tới nói tính không được cái gì. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng thỉnh thoảng biểu lộ ra Lâm Võ hiểm cảnh bộ dáng. Một thằng ngu, coi là dạng này làm bọn hắn vui lòng là được sao? Dung mạng của mình đi nịnh nọt, thật sự là buồn cười. Có người xem thường. Diệp Vũ cuối cùng vào tay Hà Thụ Ô, nắm Hà Thụ Ô Diệp Vũ cảm giác được trong đó một cỗ nồng đậm đạo vận phun trào, ở trong đó thế mà kết xuất đạo văn, những đạo văn này diễn hóa xuất đặc thù chi năng, Diệp Vũ nắm đều cảm giác được thần thanh khí sảng. "Đồ tốt." Diệp Vũ đại hỉ, không chút nghĩ ngợi đem đồ vật thu lại. Một màn này để luyện thần thể ra người cau mày, đem Hà Thủ Ô lấy tới. "Được rồi." Diệp Vũ dậm chân hướng về trận thế bên ngoài đi tới, đi ngang qua mấy cái người tu hành, có người nhịn không được nhổ một ngụm nước bọt, đồ hèn nhát. Các ngươi biết cái gì, đồ hèn nhát mới tốt a, đặc biệt là nữ nhân, thân kiều thể nhu là nam nhân truy cầu." Diệp Vũ nổi giận nói. "Ha ha ha, vị huynh đệ kia làm rất đúng, đem Hà Thủ Ô đưa cho chúng ta." Luyện Thần Thế ra một người đi tới nói ra. Diệp Vũ nghi hoặc nhìn đối phương, "Ta chỉ đáp ứng vì ngươi lấy Hà Thủ Ô a, không có đáp ứng muốn cho ngươi a." Một câu nói kia để cả đám khẽ giật mình, lập tức đều sắc mặt âm trầm, có ý tứ gì? không muốn chết liền tranh thủ thời gian giao cho chúng ta. Diệp Vũ quét đối phương một chút, cũng không để ý tới bọn hắn, liền muốn rời khỏi nơi này. Không biết sống chết, những người này nổi giận, không chút nghĩ ngợi, mấy người trong nháy mắt xuất thủ, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi, những người này đều là thiên nhân cảnh người tu hành. Mấy cái thiên nhân cảnh người tu hành cũng giết mà đến, để trước đó bị luyện thần thế giao uy hiếp người tu hành đều không kịp phản ứng, cái này đồ hèn nhát lại muốn nuốt riêng Hà Thủ Ô. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, Diệp Vũ nhìn xem trùng sát mà đến người tu hành không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Phốc phốc, trong nháy mắt, mấy cái người tu hành trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra phình lên huyết dịch, cánh tay bạo liệt, huyết dịch dũng mãnh tiến ra. Cái này, cả đám tim đập nhanh. Luyện thần thế gia đám người cũng không dám tin tưởng, bọn hắn rất có nhãn lực. Tự nhận uy hiếp những người này lật không nổi cái gì sóng. Có thể cái này nhìn nhỏ yếu người tu hành thế mà trở nên cường đại như vậy. Mấy cái thiên nhân cảnh người tu hành liên thủ mà động, liền xem như ngũ trọng thiên nhân cảnh người tu hành, cũng vô pháp một kích trọng thương bọn hắn. Luyện thần thể ra người xuất thủ, bọn hắn vây công Diệp Vũ mà đi, Diệp Vũ thân ảnh báo động, cánh tay quét ra, có khai sơn chi thế, nắm đấm nện ở người tu hành trên thân, bọn hắn đều kêu thảm, trong miệng phun huyết dịch, xương cốt trực tiếp bị đánh nát. Cái này, vừa mới nôn nước bọt mắng Diệp Vũ đồ hèn nhát mấy người tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Bá đạo như vậy, người cường thế chính mình mắt mù mới mắng hắn đồ hèn nhát. Chương 338, luyện thần tử. Diệp Vũ biểu hiện quá cường đại, cả người thanh thế như sấm, trực tiếp quét ngang mà đi, đem luyện thần thế ra từng cái người tu hành trực tiếp đánh nổ. Luyện thần thế ra người đều run rẩy, thế nhưng là nghĩ đến bọn hắn thế tử phân phó sự tình, một đám người cắn hàm răng hô, mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ thời gian giết hắn, không thể để cho hắn hỏng thế tử đại sự. Những người này đều nhào lên, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Cánh giữ ở một phương này trên đường trận doanh không yếu, có mấy cái ngũ trọng thiên nhân cảnh cùng một cái thất trọng cao giai thiên nhân cảnh. Bọn hắn lúc này cùng một chỗ cắn răng lao ra, sát phạt Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ cả người như thông qua một đạo phiểm điện, dẫm lên tiêu dao du, tốc độ tấn mãnh, trực tiếp ra tay với bọn họ. Từng quyền từng quyền oanh ra ngoài, đánh ra khủng bố chi năng, coi như thân là ngũ trọng thiên nhân cảnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một quyền sự tình. Một quyền trực tiếp đem đối phương đánh phun máu vẻ vẻ bay ra ngoài. Cái này khiến luyện thần thế gia đám người triệt để hoảng sợ, thiếu niên này có thánh tử chi uy, không thể địch. Vận dụng linh binh, một chút người tu hành cắn hàm răng, lấy ra linh binh. Có thể đưa vào di chỉ linh binh phẩm cấp cũng đều không cao, bởi vì có thần vận linh binh đều không mang vào tới. Nhưng linh binh phối hợp bọn hắn, cùng một chỗ hóa thành một cái đại trận, trực tiếp đánh giết mà đến, cũng thể hiện ra rất mạnh uy thế. Diệp Vũ nhìn thoáng qua, nắm đấm không có chút nào dừng lại trực tiếp đập tới. Đạt tới ngũ trọng đằng sau, Diệp Vũ cường đại đến cực điểm. Một quyền ném ra đi, coi như cứng rắn linh binh, lúc này đều trực tiếp bị hắn đánh nổ. Linh binh mảnh vỡ bay về phía bốn chỗ, có chút bắn vào một chút người tu hành thể nội, đao bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. Chúng ta là luyện thần thế gia, dám can đảm như vậy, chúng ta thế tử sẽ không bỏ qua ngươi. Thất trọng thiên nhân cảnh gầm thét, hắn trực tiếp ra tay giết hướng Diệp Vũ. Thất Trọng Thiên Nhân cảnh là cao giai, thực lực viễn siêu ngũ trọng, chỉ là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, không phải phổ thông ngũ trọng có thể so sánh. Diệp Vũ nắm đấm ném ra đi, xuất thủ tấn mãnh, một quyền liên tiếp một quyền. Thất Trọng Thiên Nhân cảnh thể hiện ra cường thế vô cùng lực lượng liều mạng muốn ngăn cản, nhưng tại Diệp Vũ dưới nắm tay, vẫn như cũ ngăn cản không nổi, trên người hắn phát ra răng rắc tiếng vang, xương vỡ vụn, cả người bay rất ra ngoài. Ngay cả thủ lĩnh của bọn hắn đều bị đánh bại, luyện thân thế gia đệ tử khác đều hoảng sợ. thân thể kìm lòng không được lui lại. Diệp Vũ nhìn bọn hắn một cái nói, vừa mới các ngươi là muốn cướp đoạt ta Hà Thủ Ô đúng không? Một câu nói kia để luyện thần thế ra đám người kéo căng thân thể, cảnh giác nhìn xem Diệp Vũ. Ta làm người từ trước đến nay công bằng, các ngươi muốn cướp đoạt đồ của ta, vậy bây giờ ta liền cướp đoạt đồ đạc của các ngươi. Đem các ngươi trên thân mang đồ vật đều lấy ra, có thể sống bằng không, cũng đừng trách quả đấm của ta. Luyện thần thế ra mọi người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn muốn kháng cự. chỉ là Diệp Vũ nắm đấm nện xuống đến, để bọn hắn tim mật đều run, chỉ có thể nhẫn nhục đem thứ ở trên thân móc ra. Rất nhanh, Diệp Vũ trước mặt đều chất đầy một chút đồ vật, có oản linh đan, có linh thảo, có hồn tinh. Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười đem những vật này đều thu lại, Bích Đào các còn có nhiều người như vậy muốn nuôi, hắn cần nhiều kiếm tiền mới được. Hoan nghênh lần sau lần nữa ăn cướp ta à. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đồng thời tay lấy ra tấm thẻ, đưa cho luyện thần thế gia người nói. chỉ là giảm giá 20 thẻ, lần sau nương tựa theo tấm thẻ này, có thể bớt 20. Luyện thần thế ra nhân khí nổ. Ngươi chỉ là làm gì? Coi này là làm là sinh ý làm, cho nên cho chúng ta ưu đãi lôi kéo về đầu khách sao? Trước đó bị uy hiếp người tu hành nhìn xem nghênh ngang rời đi người tu hành, bọn hắn hai mặt cùng nhau giọm, đều chấn động trong lòng. Hắn hiện ra cảnh giới bất quá ngũ trọng, sao có thể có thực lực như vậy? Có người sợ hãi thán phục, chẳng lẽ là một vị thánh tử, đại năng hậu duệ Rất nhiều người suy đoán hẳn là như vậy, bằng không làm sao có thể bằng vào ngũ trọng đánh nổ thất trọng. Nhanh, nhanh đi thông chi thế tử. Luyện Thần Thế ra sắc mặt người trắng bệch. Phổ thông người tu hành còn chưa tính, nhưng nếu là một vị cấp độ thánh tử tồn tại, vậy thì có chút phiền toái, bọn hắn thế tử tìm được một chỗ cơ duyên, cũng không thể bị người phá hủy. Diệp Vũ đi vào bên trong, càng chạy càng phát ra hiện luyện thần thế ra càng nhiều người, thậm chí có nhiều chỗ có thiên nhân cảnh cửu trọng tồn tại đang thủ hộ. Diệp Vũ cũng không sợ thiên nhân cảnh cửu trọng, nhưng là loại tồn tại này chính mình muốn đối phó cũng rất phiền phức. Nhìn xem bọn hắn tầng tầng thủ hộ, Diệp Vũ lén lén ẩn vào đi. Hắn có địa tướng chi thuật, có thể đi rất nhiều không chọn vẹn trận thế, cho nên cùng nhau đi tới, cũng không có bị bọn hắn phát hiện. Một đường mà đi, sau đó hắn phát hiện một chỗ cấm chế chỗ. Diệp Vũ phát hiện những cấm chế này là lấy địa tướng đồ tạo dựng mà thành. Những này địa tướng đồ nối thành một mảnh, mặc dù không có thần vận có thể nối thành một mảnh cũng tạo thành to lớn cấm chế. Địa tướng đồ vận dụng có chút giống pháp phù. Pháp phù có thể trì tà tránh sát, phổ thông thế gia tại cửa sổ bên trên dán khắp nơi đều là, mà địa tướng đồ, nó tác dụng xa so với phàm nhân pháp phù cường đại hơn rất nhiều. Diệp Vũ có địa tướng thuật, dạng này địa tướng đồ không làm gì được hắn. Chỉ là, những này địa tướng đồ là người khác khắc dấu mà thành, phía trên có thần hồn chi lực. Nếu là hắn đi vào mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới người khác phát hiện. Thật đúng là có tiền, nhiều như vậy địa tướng đồ tạo thành cấm chế. Bất quá cái này cũng nói rõ, cấm chế này bên trong sợ có đồ vật tốt gì. Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, phát hiện có người vội vã chạy tới. Lại là bị chính mình trọng thương đánh nát xương sườn thất trọng thiên nhân cảnh. Lúc này hắn cấp tốc chạy mà đến, thương thế để trong miệng hắn chảy máu không thôi. Nhưng hắn căn bản không quản những này, cấp tốc chạy đến ngoài cấm chế. "Cầu kiến thế tử!" Hắn hét lớn. Tại hắn gầm rú dưới, một cái thân thể đốt cháy hỏa diễm, khí thế khủng bố mang theo đại thế thanh niên xuất hiện, nhìn xem bị thương nặng nam tử, hơi nhíu nhíu mày lông mày, một viên ong ánh đan dược bay đến đối phương trong miệng. Viên đan dược kia vừa vào trong miệng hắn, người này thương thế thế mà nhanh chóng khép lại, trong khoảng thời gian ngắn liền tốt 6, 7 thành. Cái này nhìn Diệp Vũ tắc lưỡi không thôi, trong mắt cũng lộ ra tinh quang, đây là đồ tốt a. Chuyện gì? Luyện thần tử nhìn thoáng qua đối phương hỏi. Có một cái cấp độ thánh tử tồn tại xông vào, mặc dù thực lực chỉ có ngũ trọng, nhưng là mấy chiêu liên trọng thương vì trở thành dạng này, rất là khủng bố. Tuyệt đối là đại năng hậu duệ tồn tại. Hắn nhanh chóng nói, "Thánh tử, cái kia một giáo, luyện thần tử ngoài ý muốn, cấp độ thánh tử nhân vật điều bây giờ tại trắng trợn tìm kiếm cơ duyên, di chỉ bao la, mọi người chia ra đang tìm, lúc này rất ít ra xung đột." Không biết, đối phương lắc đầu nói, "Cha." Luyện thần tử cau mày nói, bất quá một cái ngũ trọng mà thôi, không cần đến ngạc nhiên, lần này ta nếu là thành công, có thể đi vào cửu trọng. Nhưng chính là hiện tại, cũng không cần e ngại hắn. Đương nhiên, lúc này đến thời kỳ mấu chốt, cũng không muốn bởi vì người khác quấy rầy, các ngươi phái thêm một số người canh giữ ở một phương này." Luyện Thần Tử trả lời. Diệp Vũ nghe đối phương, trong lòng kinh ngạc. Luyện Thần Tử lúc này thực lực mới thất trọng, cơ duyên gì có thể làm cho hắn trực tiếp đi vào cửu trọng? Cái này khiến Diệp Vũ lòng ngứa ngáy. Hắn cũng nghĩ tăng thực lực lên. Chương 339, vào không được. Nhìn xem luyện thần tử lại phải tiến vào trong cấm chế, Diệp Vũ nghĩ thầm các loại đông đảo người tu hành đến đây, chính mình còn muốn làm cái gì liền khó khăn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem Diệp Vũ xuất hiện, bị Diệp Vũ trọng thương vị người tu hành kia kinh ngạc nói, "Là ngươi?" "Thế tử, chính là hắn, trọng thương cùng tranh đoạt tộc ta đông đảo người tu hành." Luyện thần tử con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, trong mắt có hỏa diễm đang cuộn trào. Các hạ thật to gan, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta." Luyện Thần Tử nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đeo trên người lấy đại thế, ánh lửa ngập trời phun trào, muốn luyện hóa hết thảy giống như. Diệp Vũ lại cười đứng lên, tới đây bất quá là muốn cùng thế tử làm một cái giao dịch mà thôi. "Giao dịch gì?" Luyện Thần Tử hỏi. "Ta nhìn thế tử thực lực cường đại, cảnh giới khủng bố, lại để thân cảnh giới sợ dẫn tới người khác ghen ghét, cho nên ta nguyện ý vì ngươi phân ưu, tiếp nhận người khác ghen ghét." Diệp Vũ hồi đáp. Luyện thần tử con ngươi có chút co vào, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nghe nói thực lực ngươi chỉ là ngũ trọng, lại có thể trọng thương cao giai thiên nhân cảnh, không biết là phương nào truyền thừa tử. Sơn Dã chi dân chưa từng có truyền thừa. Diệp Vũ hồi đáp, nếu không nói, vậy liền đánh ngươi nói. Luyện thần tử mở miệng, hắn trực tiếp xuất thủ, cả người bộc phát ra như sấm rền tiếng vang, ngập trời hỏa quang từ trên thân phun trào mà ra, phù văn phun trào mà ra. có một tôn thần chi ngư ảnh hiển hóa, rung động lòng người sát phạt mà đi. Một kích này rất cường đại, thẳng quét Diệp Vũ, không cần biết ngươi là cái gì người, bản thể tử trực tiếp đánh nổ ngươi. Vậy phải xem ngươi đủ tư cách hay không? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, hắn diễn hóa xuất đạo của chính mình cùng pháp, nắm đấm lực lượng cuồng bạo lao ra, đập thương khung rung động ầm ầm, sinh sinh cùng hắn giao phong cùng một chỗ. Đây là một trận va chạm mạnh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chỗ này cỏ cây nhấc lên. Lực lượng kinh khủng đem núi đá phá hủy, hóa thành cho bụi trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ thân ảnh lui lại, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, trên người phù văn đang cuộn trào. Luyện Thần tử chấn động trong lòng, hắn vừa mới hiện ra lực lượng, tự nhận coi như đụng phải ngũ trọng truyền thừa từ cấp bậc nhân vật, cũng có thể ổn chiếm thượng phong, thế nhưng là không có nghĩ tới là, đối phương thế mà tùy tiện ngăn trở. Khó trách dám xuất hiện ở trước mặt ta, quả nhiên có mấy phần thực lực. Đối phương đang khi nói chuyện, xuất thủ lần nữa, Hắn thể hiện ra cường lực, lực lượng kinh khủng lao ra, diễn hóa xuất chiến kỵ, sau lưng lưng đeo thần linh hư ảnh lúc này cùng hắn giao hòa, hỏa diễm ngập trời, hóa thành một thanh chém hỏa đao, trong chớp mắt, hắn trực tiếp đánh giết mà đi, phù quang chớp động, đạo vận gào thét. Cái này thấp nhất cũng là huyền phẩm thượng phẩm chiến kỵ, Diệp Vũ nhìn thấy cũng có chút ngưng trọng, hắn diễn hóa xuất chiến kỵ, nghênh tiếp đối phương. Hai người đối oanh, một lần sau một lần kịch liệt, lực lượng cường đại đem bốn phía hết thảy đều triền ép thành bột mịn. Luyện Thần Tử đang không ngừng thi triển bí pháp, chiến lực càng ngày càng cường đại, hắn không ngừng xông về phía Diệp Vũ Yếu Hại. Một lần lại một lần bay lên không, một đạo tiếp lấy một đạo hỏa diễm đốt cháy mà xuống, muốn đem Diệp Vũ Triệt để luyện hóa đốt cháy. Có thể tùy ý hắn sao mà kinh khủng thế công, đối phương đều có thể ngăn trở. Luyện Thần Tử khó mà tin được đối phương chỉ là một cái ngũ trọng thiên nhân cảnh, cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn ngũ trọng lúc căn bản không có cường đại như vậy sức chiến đấu. gia hỏa này chẳng lẽ chuyên tu nguyên khí sao? Thế mà như thế hùng hậu, luyện thần tử mặc dù kinh sợ, có thể ra tay càng phát hung mãnh, lăng không một cước, hướng về Diệp Vũ đầu hung hăng dẫm lên, trên chân đốt kinh khủng hỏa diễm. Diệp Vũ bình tĩnh, lấy khai sơn quyền trực tiếp oanh đi lên, một quyền nện ở đối phương bàn chân bên trên, hai người lực lượng kinh thế, đối oanh ở giữa, Diệp Vũ cánh tay cùng đối phương chân đều đang rung động, điên cuồng lui lại mới đứng vững thân ảnh. Luyện thần thế ra một vài đệ tử đều đờ đẫn nhìn xem một màn này. rung động trong lòng không thôi. Bọn hắn thế tử cường đại dường nào bọn hắn rất rõ ràng, nhưng bây giờ ngay cả một cái yếu lượng trọng người đều bắt không được. Những người này muốn lên trước hỗ trợ, chỉ là bọn hắn thực lực có hạn, căn bản không giúp được cái gì. Nhanh, đi để cửu trọng thiên nhân cảnh tộc nhân đến đây." Có người thấp giọng hô, ngay cả thế tử đều bắt không được, chỉ có bát cửu trọng người tu hành có thể tham dự dạng này đánh nhau, thất trọng người tu hành căn bản không giúp được cái gì. Luyện thần tử sắc mặt khó coi, hắn rất kiêu ngạo. cho là mình tại thế hệ trẻ tuổi là người nổi bật, khó đụng địch thủ. Đón thêm ta một chiêu thử một chút. Luyện thần tử xuất thủ, một chưởng đánh đi ra, cả người khí thế tăng vọt, hắn vận dụng tự thân đại thế, trực tiếp diễn hóa xuất một tôn thần chi giống như hỏa diễm đốt cháy, như là một tôn hỏa thần, quang mang chướng mắt, bộc phát ra cường đại uy áp, hướng về Diệp Vũ trấn áp mà tới. Thương Hải Minh Nguyệt. Diệp Vũ vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt, lúc này đạo vận lao ra, trên người lực lượng cuồng bạo mà ra. Lúc này bộ bí thuật này thi triển đến cực hạn, một vầng minh nguyệt treo cao, mang theo sóng cả nhộn nhạo biển, vọt thẳng đi qua. Lửa cùng nước biển đối oanh, minh nguyệt trấn áp trên đó, như là hỏa thần một dạng đại thế thần linh, sinh sinh cùng thứ nhất lên băng liệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng đối phương đồng thời lùi lại, trong miệng không ngừng ho khan, có huyết châu tràn ra. Lần này do phong bộc phát lực phản chấn hai người đều có chút không chịu đựng nổi, Diệp Vũ con ngươi ngưng lại, Quả nhiên những này truyền thừa tử không có một cái nào đơn giản. Nhưng luyện thần tử càng là cực kỳ chấn động, hắn lấy đại thế phối hợp bí pháp đều bị đối phương ngăn trở. Đây thật là một cái ngũ trọng thiên nhân cảnh sao? Cường đại đến mức có chút quá phận. Ta không tin. Luyện thần tử giận dữ, hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Hắn là đại năng hậu duệ, là truyền thừa tử, há có thể bị người làm hạ thấp đi? Hắn lần nữa diễn hóa đại thế, trên người bí pháp vận dụng, huyết dịch dung động đứng lên, Vận dụng đại năng hậu duệ chi năng, có pháp tắc ba động từ trên thân bạo phát đi ra. Luyện thần tử hạ quyết tâm, nhất định phải đem người này trấn áp. Cảm nhận được pháp tắc của hắn ba động, một đám đệ tử cũng có chút yên tâm, nương tựa theo điểm ấy, đối phương cũng không phải thế tử đối thủ. Ngươi còn có hay không thủ đoạn? Nếu như không có, liền bị ta trấn áp đi. Hắn nói chuyện ở giữa, pháp tắc ba động phun trào, xinh xinh để hắn uy áp gia tăng mấy lần. Ha ha ha. Diệp Vũ cười to nói, lực lượng pháp tắc ta cũng có. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc vận dụng, lập tức kiếm mang rung động, ráng khắp nơi, vọt thẳng hướng luyện thần tử. Luyện thần tử biến sắc, hắn luân phiên xuất thủ, thậm chí linh binh phun trào, bảo vệ quanh thân các nơi yếu hại, ngăn trở Diệp Vũ bạo sát mà đến lực lượng. Diệp Vũ trong kiếm quang mang theo pháp tắc, cùng bí pháp của hắn giao phong cùng một chỗ, không ngừng ma diệt lấy bí pháp của hắn. Hắn như vậy sát chiêu, thế mà cũng không phải đối thủ Hắn vội vàng lui lại, mượn các loại thủ đoạn tránh đi lần lượt kiếm mang đánh giết, có thể trên thân vẫn như cũ có vết máu bị chém ra, trên thân lộn xộn, thân thể bị thương. Một màn này để luyện thần thế ra rất nhiều người đều sắc mặt biến hóa, bọn hắn sợ chính mình thế tử gặp nạn. Một đám người âm thầm sốt ruột, mà chính là giờ phút này, nơi xa có không ít người bởi vì nghe được động tĩnh xông lại, một màn này để đám người có chút yên tâm. Luyện thần tử liên tiếp lui về phía sau, Trên người hắn đau nhức kịch liệt, cắn hàm răng nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, "Các hạ đến cùng là nhà nào?" "Ngươi không cần biết." Diệp Vũ trả lời. "Không cần biết. Đáng tiếc, đây là chúng ta luyện thần thế gia chiếm lĩnh chi địa, coi như ta không địch lại ngươi, nhưng là muốn bắt lại ngươi, vẫn như cũ không có vấn đề." Luyện Thần tử nói ra. Diệp Vũ cảm nhận được rất nhiều cường giả chạy nhanh đến, hắn nhìn về hướng cấm chế chỗ sâu. Diệp Vũ hướng về cấm chế chỗ sâu kích xạ mà đi, mà Luyện Thần tử lúc này tâm niệm vừa động. Cấm chế địa tướng đồ trực tiếp bạo phát đi ra. Đây là thế ra địa tướng đồ hợp thành cấm chế, ngươi vào không được, vật kia cùng ngươi vô duyên, ngươi trở bị chúng ta vây giết đi. Ai nói ta vào không được?" Diệp Vũ cười to nói. Luyện thần tử cười nhạo, dạng này địa tướng đồ hợp thành một mảnh, căn bản cũng không phải là thiên nhân cảnh có thể xông đi vào. Mà lại, đây là hắn nắm giữ địa tướng đồ, ngoại trừ cường công không có khả năng tùy tiện phá vỡ. Luyện thần tử nhìn xem dùng đế tộc nhân, hắn mặc dù còn có thủ đoạn Thế nhưng không muốn cùng Diệp Vũ đánh rơi xuống, chờ tộc nhân cùng đi vây giết hắn là được rồi. Chương 340, Tần Phá Thiên xuất hiện. Nương tựa theo địa tướng đồ cấm chế, cũng nghĩ ngăn trở ta. Diệp Vũ cười ha ha. Luyện Thần từng nghi hoặc, không hiểu Diệp Vũ là có ý gì. Nhưng ngay lúc đó hắn liền hiểu, hắn nhìn thấy Diệp Vũ móc ra địa tướng đồ. Chỉ là, còn tưởng rằng ngươi từ đâu tới lòng tin, cho là có địa tướng đồ liền có thể vọt tới trong cấm chế sao? Luyện thần thế ra địa tướng đồ, há lại ngươi có thể so sánh. Hắn vẫn chưa nói xong, Diệp Vũ địa tướng đồ ném ra ngoài đi, như là một tấm phù truyện một dạng bắn đi ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc, sinh sinh trấn áp xuống. Hắn địa tướng đồ biến thành cấm chế băng liệt một khối. Tại tất cả mọi người trong thất thần, lại là một tấm địa tướng đồ ném ra ngoài đi, hóa thành kinh khủng đại thế, diễn hóa xuất cự sơn rơi xuống. Cấm chế tại Diệp Vũ địa tướng đồ dưới, bắt đầu không ngừng băng liệt. Diệp Vũ thấy vậy, bọt thẳng đến trong cấm chế đi, đáng chết. Luyện thần tử sắc mặt biến đổi lớn, làm sao biết đối phương còn có thủ đoạn như vậy. Hắn nổ bắn ra mà ra, hướng về trung tâm cũng kích xạ mà đi. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá Luyện thần tử đối với hắn bên trong quen thuộc nhất. Hai người cơ hồ cùng một thời gian đến một chỗ. Sau đó Diệp Vũ thấy được một đầu linh mạch. Không sai, chính là một đầu linh mạch. Đầu linh mạch này cũng không phải là rất dài, chỉ có hơn 10m, như là một đầu mã não, tản ra linh khí nồng đậm. Linh mạch, đây là linh khí tinh hoa chỗ hội tụ. Chỉ bất quá linh mạch có linh, khó mà tìm được. Đây là giá trị vô tận đồ vật, linh mạch bên trong linh khí 10 phần tinh thuần, người tu hành có thể trực tiếp hấp thu thôn phệ. Đồ tốt." Diệp Vũ trợn cả mắt lên. Hắn trực tiếp hướng về đầu linh mạch này bắn tới, trực giác cuốn qua đi. Cút ngay. Luyện thần tử điều tức nổ tung, đây là hắn hao phí vô số tâm lực mới may mắn bắt lấy đến linh mạch." Diệp Vũ cười ha ha. Trực tiếp xuất thủ, Man Hoàng Nội trực tiếp thi triển mà ra, lực lượng của hắn tăng vọt, lực lượng kinh khủng bay thẳng luyện thần tử mà đi. Luyện thần tử cùng Diệp Vũ đối oanh, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị chấn đau nhức kịch liệt, muốn nứt thể đồng dạng. Bị chấn lùi lại mấy bước, mà nhờ vào đó, Diệp Vũ vọt tới linh mạch trước, lực lượng cuốn một cái, sinh sinh đem linh mạch từ trong đó cuốn lên. Luyện thần tử thấy cảnh này, hắn thần sắc biến đổi lớn, cũng không lo được đau nhức kịch liệt, xuất thủ hướng về Diệp Vũ chém tới. Hỏa đao trực tiếp chém xuống, ngược lại là không hề chém tới Diệp Vũ. Chỉ là đầu kia bị Diệp Vũ kéo ra tới linh mạch bị hắn một chém mà đứt, đầu linh mạch này chưa hai đoạn. Diệp Vũ quấn lấy một phương, lấy lực lượng trấn áp đầu này linh mạch. Linh mạch có linh, không cưỡng ép trấn áp mà nói, nó chẳng mấy chốc sẽ bỏ chạy. Diệp Vũ cưỡng ép trấn áp một phương này linh mạch, cũng không kịp đi lấy đi bị luyện thần tử chặt đứt cái kia một đoạn. Luyện thần tử mượn cơ hội này, đem mặt khác một đoạn trấn áp đoạt đưa tới tay mặt Diệp Vũ vừa định xuất thủ lần nữa cướp đoạt tới, lại phát hiện đông đảo người tu hành từ một phương kích xạ mà đến, ẩn ẩn muốn đem hắn vây quanh. Diệp Vũ nhìn xem những người tu hành này, lại nhìn một chút luyện thần tử, nghĩ thầm chính mình muốn trấn áp linh mạch, lại phải đối kháng nhiều người như vậy sợ khó mà làm đến. Ha ha ha, cái này một đoạn nhỏ coi như ta đưa cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Diệp Vũ cười to ở giữa, thi triển tiêu dao du kích xạ trốn xa, chớp mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Luyện Thần Tử nhìn trong tay mình trấn áp một đoạn nhỏ linh mạch, mặt của hắn đều xanh. Cái này một đoạn linh mạch, liên đối phương 1/3 cũng chưa tới. Hắn nguyên bản cảm thấy dựa vào đầu linh mạch kia đem cảnh giới của mình tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong dư xài, nhưng bây giờ, có thể tăng lên một giai thế là tốt rồi. Ngược lại là tên kia, đạt được hơn phân nửa linh mạch. Cái này nếu là hoàn toàn luyện hóa, vậy lần sau chính mình chẳng phải là bị hắn đè lên đánh. Nghĩ đến cái này, Luyện Thần Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn thân là thiên nhân cảnh, nhưng là cảnh giới so với vô lượng kiếm bọn hắn muốn thấp hơn nhiều. Những người kia đều thực lực đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó đại cơ duyên xuất hiện, cảnh giới có khoảng cách, vậy mình như thế nào cùng bọn hắn tranh đoạt? Nghĩ đến cái này, Luyện Thần tử có đem Diệp Vũ lột ra ý nghĩ. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn luyện hóa linh mạch. Luyện Thần tử cả giận nói. Diệp Vũ thân có tiêu dao du, lại có tạo hóa quyết khám phá hư ảo trận thế. Những người này tự nhiên đuổi không kịp hắn. hắn tìm một nơi trực tiếp ẩn giấu đi. Nhìn xem chính mình cướp đoạt đầu linh mạch này, trong lòng cũng chấn động không thôi. Bảo vật như vậy, thật đúng là để cho người ta mừng rỡ. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, cảm giác được linh mạch bên trong linh khí, như là nước suối một dạng chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể, rất nhanh cùng tự thân giao hòa cùng một chỗ. Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống đến, toàn lực tại luyện hóa linh mạch. Đương nhiên hắn không có quên vững chắc tự thân cảnh giới, không ngừng vững chắc thần hồn của mình. Linh mạch mặc dù không dài, thế nhưng là ẩn chứa trong đó linh khí lại là rộng lượng. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở nơi nào, luyện hóa một đoạn nhỏ liền hao phí hơn một canh giờ. Đương nhiên, Diệp Vũ thực lực cũng đang chậm rãi tăng lên, tính gộp lại đứng lên, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa. Linh mạch chi lực tinh thuần, tùy tiện dung nhập điều Diệp Vũ thần hải. Nhưng là Diệp Vũ sợ bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh ảnh hưởng căn cơ, hắn không ngừng vững chắc tự thân cảnh giới. cũng không ngừng tại rèn luyện thần hồn của mình. Thậm chí lấy được cái kia một gốc Hà Thủ ô, Diệp Vũ lúc này cũng lấy ra, chắt lọc trong đó tinh hoa đến tầm bổ bản thân thần hồn, thôn vệ trong đó đạo vận đến vững chắc tự thân. Dọng lượng linh khí chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, linh khí tại Diệp Vũ toàn thân như nước chảy. Này bằng với là đem một đầu hơn 10 mét ráng rấp linh mạch trực tiếp đánh vào trong cơ thể mình. Diệp Vũ thực lực từ ngũ trọng đến ngũ trọng đỉnh phong, cuối cùng đột phá đạt tới lục trọng. cuối cùng đạt tới lục trọng đỉnh phong. Đạt tới lục trọng đỉnh phong đằng sau, Diệp Vũ đi vào một cái bình cảnh. Diệp Vũ không có vội vã đột phá, hắn mặc dù đang không ngừng thôn phệ lấy rộng lượng linh khí, có thể cảnh giới một mức ổn định tại lục trọng đỉnh phong. Diệp Vũ lấy linh khí không ngừng áp xúc, không ngừng luyện hóa tinh thuần. Hắn không muốn bởi vì cảnh giới nhanh chóng tăng lên mà ảnh hưởng sau này tu hành. Thẳng đến áp xúc đến không cách nào áp xúc, đạt đến cực hạn đằng sau, Diệp Vũ lúc này mới bắt đầu diễn hóa tự thân nói, không ngừng cảm ngộ tự thân, bỏ ra mấy ngày, hắn mới từ bỏ đối tự thân áp chế. Lúc này hết thảy nước chảy thành sông, tại kinh khủng linh khí tràn vào dưới. Diệp Vũ đột phá bình cảnh, đi vào thất trọng thiên nhân cảnh. Mà lúc này, đầu này giá trị vô tận linh mạch bị Diệp Vũ hoàn toàn thôn phệ. Cảm thụ được thể nội lực lượng cuộn trào, Diệp Vũ vung đầu nắm đấm, một quyền đánh đi ra, thương khung đều đang rung động. Quả nhiên, thất trọng là một cái đại phẩm. Đột phá đến cấp độ này, thực lực có khó có thể tưởng tượng thuế biến. Diệp Vũ cảm thụ được thực lực bản thân, lúc này coi như đối mặt cửu trọng thiên nhân cảnh cũng không có áp lực chút nào, thực lực như vậy, tại thiên nhân cảnh đủ để hoành hành. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Cố Tinh Thần, hắn liền xem như thương thế khôi phục, đối mặt mình hắn cũng không sợ. Đi ra tự thân chỗ ẩn giấu, Diệp Vũ tại thám thính mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình. Hắn còn không có thám thính đến cái gì, lại ngoài ý muốn gặp được Tần Phá Thiên. Cái này khiến Diệp Vũ mười phần ngoài ý muốn, Tần Phá Thiên lại mang đến cho hắn một tin tức. Chương 341, Thương Hải Minh Nguyệt. Tần Phá Thiên mang đến một tin tức, nguyên thủy thánh địa một phương này di chỉ bên trong có thần nguyên. Diệp Vũ bị tin tức này rung động, nội tâm cũng lửa nóng. Thần nguyên là cái gì? Đây là thiên địa đại đạo dựng dục ra tới tinh hoa, biết được có thể nắm giữ nó thần nguyên chi năng. Xác định tin tức là chân thật sao? Diệp Vũ hỏi. Cái này như thế nào có sai, ngay cả Bất Hủ đạo thống cũng vì đó tâm động, điều động không ít đệ tử đến đây cướp đoạt." Tần Phá Thiên nói ra, "Chúng ta Âm Dương học viện lần này cũng vô số học viên bị hấp dẫn, đều đến đây cướp đoạt." Nói đến đây, Tần Phá Thiên cười khổ một tiếng nói, "Tại Âm Dương học viện ta tính người nổi bật, cũng là người trong địa bảng, có thể lần này tiến đến người tu hành, ngay cả các đại thế lực truyền thừa tử đều có." Diệp Vũ vỗ vỗ Tần Phá Thiên bả vai, Tần Phá Thiên rất cường đại. hơn có đại thế không thể so với những truyền thừa từ kia kém. Chỉ bất quá cùng Tần Yêu nhiều nói như vậy, Tần Phá Thiên có tính trợ, tu hành cũng không có toàn tâm toàn ý. Thương Hải Minh Nguyệt bí pháp vốn là nguyên thủy thánh địa bí pháp, Âm Dương học viện tiền bối may mắn học không chọn vẹn truyền thừa xuống, một phương này bí cảnh khả năng có chân chính Thương Hải Minh Nguyệt pháp. Tần Phá Thiên lại mang cho Diệp Vũ một tin tức, không chọn vẹn. Diệp Vũ khẽ giật mình. Ừm. Chân chính Thương Hải Minh Nguyệt chi pháp là một loại thiên phẩm chiến khí. Thiên và địa mặc dù chỉ kém nhất phẩm, nhưng cùng mặt chữ ý tứ, là trời và đất chênh lệch." Tần Phá Thiên nói ra. Tần Phá Thiên lời nói để Diệp Vũ giật mình trong lòng, "Ý của ngươi là, chúng ta thân có thương Hải Minh Nguyệt không chọn vện pháp, lại càng dễ tìm tới chân chính thương Hải Minh Nguyệt pháp?" Tần Phá Thiên con ngươi có chút kích động, Diệp Vũ thương lượng với Tần Phá Thiên lấy như thế nào tìm tìm loại bí pháp này, lại không ngờ tới có một nhóm người tìm tới Tần Phá Thiên. "Tần Phá Thiên, ngươi cùng ta đồng hành." Một người xuất hiện ở trước mặt Tần Phá Thiên, quanh thân quang minh như thánh, ngữ khí mang theo không dung hoài nghi. Gia hỏa này là ai a? Diệp Vũ cảm nhận được người này cường đại, cau mày hỏi Tần Phá Thiên: "Minh tử?" Tần Phá Thiên cau mày, học viện người trong thiên bảng, nghe đồn tu hành đại quang minh thuật, cho nên đã sớm quang minh thể, được vinh dự minh tử, mà lại người này hay là đại năng hậu duệ, không thể so với những truyền thừa kia thánh tử yếu. Diệp Vũ sáng tỏ, biết người này tại sao đến, hẳn là hướng về phía Thương Hải Minh Nguyệt mà tới. Ta nếu là không đâu." Tần Phá Thiên trả lời Minh Tử. "Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi thực lực bản thân có hạn, một người khó mà trong này có thể hộ đến an toàn. Đi theo ta, an toàn của ngươi ta phụ trách." Minh Tử trả lời Tần Phá Thiên. "Rất xin lỗi, an toàn của ta chính mình sẽ phụ trách, không cần ngươi lo lắng." Tần Phá Thiên không thích người này. "Xem ở tỉ tỉ ngươi phân thượng, ta có thể cùng ngươi thương lượng." Hy vọng chúng ta không cần phát sinh chuyện gì không vui. Minh Tử nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên, hắn là người trong thiên bảng, tại Âm Dương học viện siêu nhiên, một cái địa bảng đám người chẳng lẽ đều sai xử không được sao? Ta không thích người bức ta. Tần Phá Thiên có chút nổi giận, hắn cũng là một phương thiên kiêu, thế mà bị người dạng này khi nhục. Ngươi muốn cái gì điều kiện ngươi có thể? Minh Tử còn muốn nói điều gì, lại nghe được Khanh Khách thanh âm vang lên, hắn là không nguyện ý đi theo ngươi, Khanh Khách, Tần Phá Thiên, ngươi theo chúng ta đồng hành như thế nào? Diệp Vũ thuận thanh âm nhìn sang, nhìn thấy hai cái tuyệt mỹ nữ tử đạp trên bước chân đi tới, mắt ngọc mày ngài, làn da cơ trắng, phấn nị xốp giòn dung kiều ướt át. Hai nữ tử này dung nhan một dạng, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống với. Một nữ tử thân mang thiếp thân nóng bỏng quần áo, lệ tuyết hồng trang, gió kiều nức mịn, cả người hiển thị rõ lửa nóng thịnh liệt khí tức, nhiệt tình không bị cản trở. Một nữ tử lại thanh nhã như tiên, an tĩnh đứng ở một bên, áo trắng như tuyết. Một đôi chân tuyết đạp ở trên bầu trời, lộ ra nhẹ nhàng vô cùng. Hai nữ dáng người đều có lồi có lõm, gợi cảm chọc người. Tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng là hoàn toàn tương phản hai loại khí chất, cho người ta có một loại đặc thù mị hoặc, con người tại trên thân hai người không ngừng di động, tương phản cực lớn, nhìn thấy có chút mê thất bản thân. Hai nữ tử này cùng nhau mà đến, xuất hiện tại tần phá thiên trước mặt, cùng minh tử tương đối mà đứng. Mỹ nhân bảng trước hai vị Ninh Diễm Ninh Tĩnh, Ần Phá Thiên khẽ giật mình, không ngờ tới hai vị này thế mà cùng lúc xuất hiện. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hắn tự nhiên nhận biết, đây là mỹ nhân bảng đứng đầu bảng cùng bảng nhãn, cũng không phải nói hai vị liền nhất định đẹp qua người khác, tỉ như mỹ nhân bảng thứ 3 Thanh Y, liền không chắc mỹ mạo so với các nàng kém. Thế nhưng là, đây là tỉ muội song bào thai, hai nữ cùng lúc xuất hiện, khác biệt phong cách, cho người đặc thủ đẹp, đặc biệt là có hết thải đặc thủ yêu thích người, càng là không cách nào tự kiềm chế. Hai người không biết có bao nhiêu dưới váy chi thần. Hai người này giẫm danh truyền xa, thế nhưng là đối với các nàng thực lực mọi người nhưng không có bao lớn chú ý, chỉ là không ngờ tới, bọn hắn lại dám khiêu khích Minh Tử. Minh Tử nhìn xem hai cái này nữ tử xinh đẹp, hắn khẽ nhíu mày. Người khác không biết, chẳng lẽ thân là thiên bảng hắn còn không biết hai nữ nhân này sao? Các nàng cũng là người trong thiên bảng. Chẳng qua là vì người không bằng hắn cao điệu, trong học viện không có bao nhiêu người biết hai nữ tử này cường đại. Tần Phá Thiên, ngươi theo chúng ta đi thế nào?" Hai nữ tử hỏi Tần Phá Thiên. Nếu là lúc khác mời, Tần Phá Thiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là hiện tại hắn không dám đáp ứng, bởi vì hắn rất rõ ràng giá trị của mình, là bởi vì Thương Hải Minh Nguyệt, những người này đều muốn lấy chính mình Thương Hải Minh Nguyệt làm kíp nổ tới, đến chân chính Thương Hải Minh Nguyệt, thiên phẩm chiến kỵ, ai không động tâm? Hắn là của ta." Minh Tử nhìn chằm chằm hai nữ, cứ việc hai nữ kiều diễm tự dưng Thế nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà mềm lòng. Vậy nhưng chưa hẳn, ta cảm thấy hắn là chúng ta." Ninh Diễm nhìn chằm chằm Minh Tử. "Ngươi muốn cùng ta đoạt?" Minh Tử hồi đáp, "Đoạt liền đoạt, chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi?" Ninh Diễm vẫn như cũ cười tủm tỉm. Minh Tử trên người quang mang phun trào, tỏa ra kinh khủng quang minh, trực tiếp phun trào xuống tới, ần ẩn trấn áp một phương. Ninh Diễm đứng tại đó, quần áo sắc thái càng thêm tiên diễm vô cùng, trực tiếp đối diện đối với Minh Tử. Tần Phá Thiên tại cái này hai cô khí thế dưới, hô hấp có chút kiềm chế, sắc mặt rất là khó coi. Coi hắn là cái gì? Chính mình cũng là một cường giả, chẳng lẽ trong mắt bọn hắn chính là đản nhiệm đoạt đản nhiệm đoạt đồ vật sao? Diệp Vũ lại một mặt hâm mộ nhìn ngươi cái này Tần Phá Thiên, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phá Thiên nói, không nghĩ tới a, ngươi thế mà bị nam nữ ăn sạch, ngươi không có ta đẹp trai a, làm được bằng cách nào? Lăn. Tần Phá Thiên đều muốn đạp chết Diệp Vũ, ngươi cũng hiểu Thương Hải Minh Nguyệt, nói cho bọn hắn bọn hắn cũng sẽ cướp đoạt ngươi. Thật chứ? Diệp Vũ nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt tại hai nữ uyển chuyển tinh tế trên thân thể đảo qua, nghĩ thầm bị dạng này hai nữ nhân đoạt hẳn là cảm giác rất tốt. Đặc biệt là, bọn hắn cướp đoạt chính mình, nói không chừng biết Thương Hải Minh Nguyệt ở nơi nào, có thể giảm bớt chính mình rất nhiều thời gian tìm kiếm. Tiên bối muốn chính mình tìm đồ vật còn chưa phát hiện, lấy được trước Thương Hải Minh Nguyệt cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tranh thủ thời gian đứng ra hô lớn, các vị Đừng đoạt, ta cũng biết Thương Hải Minh Nguyệt, ta nguyện ý đi theo hai vị tiểu thư đi a. Chương 342, cùng ngươi. Ngươi là ai? Ninh Diễm đôi mắt đẹp nhìn qua, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người thon thả, duyên dáng thân thể mềm mại nghiêng người, mặt hướng Diệp Vũ. Tại hạ Diệp Vũ, Thương Hải Minh Nguyệt tu hành so với Tần Phá Thiên còn mạnh hơn, ta cảm thấy các ngươi lẽ ra cướp ta. Diệp Vũ chắp tay lớn tiếng nói. Chính là cái nào mặt dày mày dạn tại Trường lão viện vô sỉ khóc lóc om sòm lẫn? Vào thiên bảng Diệp Vũ, Ninh Diễm hỏi, "Diệp Vũ mặt đều xanh, nói gì vậy, chính mình ở trong thiên bảng thanh danh có kém như vậy sao? Chính mình không phải đánh ngã thiên bảng bên trong một cái ngôi sao? Vị tiểu thư này, không thể nói lung tung được, ta thế nhưng là nương tựa theo thực lực tiến vào thiên bảng, cái gì dạy vô sỉ khóc lóc om sòm có được, ngươi đây là hỏng thanh danh của ta." Diệp Vũ bất mãn nói. Ninh Diễm phủi một chút Diệp Vũ, sau đó nhìn về phía Tần Phá Thiên hỏi, "Suy tính thế nào?" Không có gì tốt suy tính, ta Tần Phá Thiên cũng không phải. Tần Phá Thiên còn chưa nói xong nói, Diệp Vũ liền gấp giọng nói ra, hắn đã suy nghĩ kỹ, hắn khẳng định mang theo ta lựa chọn cùng các ngươi đi. Tần Phá Thiên nộ trừng lấy Diệp Vũ, vừa muốn nói gì lại bị Diệp Vũ đưa tay ngăn lại, đi theo muội tử so với đi theo cái kia toàn thân phát sáng ra hỏa tốt hơn nhiều. Minh Tử nghe được Diệp Vũ lời nói sắc mặt âm trầm, chính mình tu hành chính là đại quang minh thuật, không phải toàn thân phát sáng. Ngươi muốn chết? Minh Tử liền muốn động thủ, lại bị Ninh Diễm ngăn trở. Người ta không nguyện ý cùng ngươi, ngươi liền thức thời điểm rời đi. Ngươi tổng không đến mức cảm thấy có thể tại tỉ muội chúng ta, trong tay cướp được người đi. Minh Tử thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Diễm, vậy liền thử một chút. Minh Tử liền muốn lúc xuất thủ, Diệp Vũ lại la lớn, ngươi thử một chút cũng không giành được, cướp được thì như thế nào? Trừ phi ngươi cột chúng ta, bằng không chúng ta hay là sẽ chạy đến tìm hai vị tiểu thư tỷ. Ngươi cột chúng ta? Chúng ta không cách nào thi triển Thương Hải Minh Nguyệt cái kia lại có giá trị gì đâu. Khanh khách, ngươi nghe được rồi, như vậy còn ở nơi này làm cái gì? Ninh Diễm cười híp mắt nhìn xem Minh Tử. Minh Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên nói ra, các ngươi làm lựa chọn như vậy, về sau liền sẽ hối hận. Sẽ không a, ta rất tình nguyện a." Diệp Vũ hồi đáp. Minh Tử không nói gì nữa, thật người nhẹ nhàng rời đi. Nhưng Diệp Vũ biết, gia hỏa này khẳng định không hề từ bỏ. Thiên phẩm chiến kỵ, hắn làm sao có thể hết hy vọng? Thiên bảng bên trong có người như ngươi, quả nhiên là khác loại. Ninh Diễm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi tốt nhất thành thành thật thật phối hợp, đồng thời thể hiện ra giá trị của ngươi, bằng không ta tất nhiên trấn áp ngươi. Ta dù sao cũng là người trong thiên bảng, ngươi cho chút mặt mũi được hay không? Ngươi nói trấn áp liền có thể trấn áp ta? Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, chờ ngươi thực lực đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong lại đến nói câu nói này, có lẽ ta sẽ còn coi trọng mấy phần. Chỉ bất quá, ngươi mới thất trọng. Chỉ bằng vào cảnh giới, ta liền có thể trấn áp ngươi. Muốn hay không thử trước một chút?" Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ. Nàng có đặc thù chi năng, dù cho đối phương chưa từng vận dụng lực lượng thể hiện ra cảnh giới, nàng cũng có thể một chút nhìn ra. Diệp Vũ không quan trọng nhún nhún vai, vô duyên vô cớ liền không thử, "Ngươi không phải muốn mượn dùng chúng ta tìm Thương Hải Minh Nguyệt sao, vậy liền hiện tại đi thôi." Ninh Diễm gật gật đầu. Chân ngọc đạp không mà đi, linh lung đường cong hiển thị rõ gợi cảm. Muội muội Ninh Tĩnh làm bạn ở bên người, duyên dáng dáng người lạnh nhạt tự nhiên, thanh giật thoát tục. Diệp Vũ kéo lấy Tần Phá Thiên đuổi theo các nàng, Tần Phá Thiên sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Vũ nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Hai nàng này đẹp thì đẹp, lại không dễ chọc, có cảnh đẹp như vậy nhưng nhìn vì cái gì không an lòng hưởng thụ? Diệp Vũ trả lời Tần Phá Thiên nói, "Về phần mặt khác, sau này hãy nói. Hôm nay có sắc hôm nay nhìn." Tần Phá Thiên đối với Diệp Vũ ngôn luận không nhìn thẳng, chỉ là bị Diệp Vũ kéo lấy, chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ. Hai nữ rất đẹp, các nàng tại di chỉ bên trong hành tẩu, đặc biệt phong tình để rất nhiều người chú mục. Rất nhiều người kìm lòng không được ánh mắt lửa nóng trên người các nàng táo động. "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi?" "Các ngươi muốn làm gì?" Dĩ nhiên như thế nóng bỏng nhìn chằm chằm hai vị tiểu thư tỷ, như vậy bần thỉu người, ta quả nhiên là nhịn không được. Diệp Vũ chỉ vào trong đó, mấy cái ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai nữ mấy người đang khi nói chuyện, thân ảnh nhanh chóng nhảy nhót, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một bàn tay hướng về bên trong một cái người hung hăng quát tới. Mấy người kia nơi đó có thể chịu được dạng này sỉ nhục, trực tiếp đối với Diệp Vũ xuất thủ, muốn đánh giết Diệp Vũ. Chỉ là bọn hắn thực lực có hạn, nhào lên không đến bao lâu, liền trực tiếp bị Diệp Vũ thả lật. Từng cái bị đánh trên mặt đất quỷ khóc sói gào, đương nhiên thứ ở trên người bọn hắn cũng bị Diệp Vũ thuận tay tẩy sạch trống không. Đây hết xảy phát sinh rất nhanh, khi Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ kịp phản ứng lúc, Diệp Vũ đã đều làm xong. Hai vị tiểu thư tỷ, mấy người này quá ác tha, nhìn chằm chằm ngực của các ngươi cùng mông một mực nhìn, ta thực sự nhịn không được liền xuất thủ dạy dỗ một chút, hừ, có muốn hay không ta đem bọn hắn toàn giết. Diệp Vũ tranh công giống như đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra. Bị Diệp Vũ đánh cho lên người hoảng sợ hô lớn, hai vị tiểu thư, chúng ta là chân diễn cổ giáo cương vực giới quyền một tông môn đệ tử, tuyệt không mạo phạm hai vị ý tứ. Còn dám khiêng ra chân diễn cổ giáo dọa người, quả nhiên là không biết sống chết. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, dưới chân hung hăng đạp xuống đi, trực tiếp đem những người này đạp tiếng kêu rên liên hồi, cũng không còn cách nào nói chuyện. Hừ, đối với chúng ta tiểu thư như vậy, còn khiêng ra chân diễn cổ giáo thanh danh đến dọa người, càng không phải vật gì tốt. Diệp Vũ cả giận nói. Trên người bọn họ có đặc thù đồ văn, đúng là chân diễn cổ giáo dưới trướng tông môn đệ tử. Ninh Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Diệp Vũ kinh ngạc nói, bất quá đây cũng chính là, chẳng lẽ tiểu thư còn sợ một cái tông môn đệ tử không thành? Ta tự nhiên không sợ." Ninh Diễm nói ra. "Vậy là tốt rồi a." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, dưới chân lần nữa hung hăng hướng về bọn hắn đạp tới, những người này trực tiếp bị đạp miệng phun huyết dịch, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ninh Diễm nhìn xem một màn này, cau mày, "Ta không có bảo ngươi, tiểu tỷ tỷ, đối với những loại hạng người bị ổi, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng." Bọn hắn châm đầu không biết nghĩ đến thế nào buồn nôn sự tình, tiểu tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết, có thể khoan nhượng chuyện như vậy. Trừ phi là, tiểu tỷ tỷ thật không để ý những người này cái kia cái kia, ta đương nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Đó không phải là, về sau loại người này, ta gặp được một cái giúp ngươi đánh một cái." Diệp Vũ cả giận nói, "Ta nếu đi theo tiểu tỷ tỷ ngươi, liền nhất định phải vì ngươi tận tâm tận lực, giữ gìn ngươi hết thảy." Ninh Diễm há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói ra. chỉ là cuối cùng nói một câu nói, đừng gọi ta tiểu tỷ tỷ. Bảo ngươi tiểu thư nhiều không tốt, lộ ra ngươi tốt lần trước dạng, tiểu tỷ tỷ liền lộ ra tuổi trẻ mỹ lệ nhiều. Ta cũng là vì giữ gìn ngươi." Diệp Vũ nghiêm túc trả lời. Tần Phá Thiên ở một bên nhìn xem Diệp Vũ, đều không thể lý giải Diệp Vũ là như thế nào không biết xấu hổ nói ra những lời này, con mắt tại hai nữ trên thân dò xét nhiều nhất người là ai? Là Diệp Vũ ngươi hỗn đản này. Chương 343, trực diện chân diễn giáo. Trên đường đi, Diệp Vũ không ngừng đối với một chút người tu hành xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn đồi nhào trên mặt đất, sau đó đem bọn hắn tẩy sạch không còn, cuối cùng mắng câu trước, tiểu tỷ tỷ nhà chúng ta nhất định không được người hèn mọn, một đôi mắt sắc mị mị thật là buồn nôn. Diệp Vũ cường thế bá đạo, một đường đánh tới, thực lực của hắn rất cường đại. Phổ thông người tu hành căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Nhìn lên một cái liền bị Diệp Vũ đánh ngã trên mặt đất. Cái này dẫn tới không ít người tức thì nóng giận, hai nữ nhân này đẹp thì đẹp, nhưng là quá phách lối. Đúng vậy a, chưa thấy qua người bá đạo như vậy, chỉ là nhìn các nàng một chút, liền phái người đánh chúng ta. Coi như dáng dấp tuy đẹp, tâm địa quá ác, vậy thì thế nào? Rất nhiều người tu hành ở sau lưng nghị luận, Ninh Tĩnh Ninh diễm sao mà thực lực, có mấy lời tự nhiên truyền đến trong tai của các nàng. Bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ, trên đường đi đánh lấy giúp các nàng thanh lý đang đồ tử lấy cơ đánh ngã cái này Đến cái khác người tu hành, nhịn không được khiển trách quát mắng, Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này vừa đem một cái thân cận chân diễn giáo thế lực đệ tử đánh ngã, nghe được Ninh Diễm gọi hắn, tranh thủ thời gian chạy tới nói ra, hai vị tiểu tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định thủ hộ trong sạch của các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho người ta làm bẩn. Ninh Diễm đều tức nổ tung, cái gì gọi là thủ hộ trong sạch của ta, giáo gì để cho người ta làm bẩn. Ngươi yên lặng đi theo chúng ta, cái gì cũng không cần làm. Ninh Diễm hít sâu một hơi, Tiểu tỷ tỷ là sợ ta mệt đến sao? Không cần, ta điểm ấy khí lực vẫn phải có. Vì ngươi vượt mọi chông gai là chuyện đương nhiên, ngươi cũng không cần đau lòng ta." Diệp Vũ hồi đáp. "Đau lòng ngươi?" Ninh Diễm cảm thấy mình tim đều bị tức đau, "Ngươi không có nghe rõ ta sao? Ta để cho ngươi thành thành thật thật đi theo chúng ta, cái gì đều không cần làm." Diệp Vũ thần sắc cổ quái trên người Ninh Diễm dò xét. Ninh Diễm bị Diệp Vũ ánh mắt nhìn có chút run rẩy, nổi giận nói, "Ngươi nhìn cái gì?" Ta là đang nghĩ, Tiểu Tỷ Tỷ có phải hay không rất ưa thích bị người lấy hèn mọn ánh mắt nhìn. Bằng không làm sao lại để cho ta không đi vì ngươi ra mặt đâu?" Diệp Vũ hỏi, "Nếu là Tiểu Tỷ Tỷ ưa thích như thế, vậy ta chắc chắn sẽ không lại đi làm. Thậm chí ta có thể buộc những người kia nhìn nhiều Tiểu Tỷ Tỷ." "Ngươi dám?" Ninh giễu mặt điều khí trợn nhìn, "Ra hỏa này nói chính là lời gì? Nếu là hắn thật đi bức người khác nhìn các nàng hai tỷ muội, vậy các nàng còn muốn thanh danh sao? Tiểu Tỷ Tỷ không phải ưa thích bị người nhìn?" Vậy tại sao không quan tâm ta giúp ngươi giáo huấn những người này?" Diệp Vũ tức giận nói, "Tiểu tỷ tỷ không nên quá thiện lương, các ngươi không xuống tay được, ta giúp ngươi giáo huấn bọn hắn." Diệp Vũ một ngụm một câu tiểu tỷ tỷ, một ngụm một câu vì bọn nàng suy nghĩ. Các nàng cắn hàm răng, trên người lực lượng phun trào, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đem Diệp Vũ trấn áp, lười nhác cùng gia hỏa này nói thêm cái gì. Diệp Vũ nhưng không có nhìn thấy bọn hắn nổi giận giống như, quay đầu đối với Tần Phá Thiên nói ra, ngươi cũng nghe đến. Hai vị tiểu tỷ tỷ đối với ta giữ gìn thanh danh của nàng rất hài lòng. Các nàng không hi vọng những người kia sắc mị mị hèn mọn nhìn chằm chằm các nàng xem, nhớ kỹ đem những này nói truyền đi. Một câu để đính Diễm ngưng tụ lực lượng dừng một chút, nàng chỗ nào còn tốt xuất thủ. Nếu là hiện tại trấn áp Diệp Vũ, cái kia truyền đi không phải liền là các nàng đối với Diệp Vũ rất không hài lòng, không hài lòng địa phương chính là Diệp Vũ ngăn trở người khác hèn mọn nhìn các nàng. Các nàng còn muốn mặt. Chờ vào tay Thương Hải Minh Nguyệt lại nói, hắn mặc dù có mấy phần thực lực Nhưng là chúng ta trấn áp hắn tùy thời có thể lấy làm đến." Ninh Tĩnh mở miệng, huống chi có ít người ánh mắt sắc thực quá hèn mọn. Ninh Diễm sắc mặt khó coi gật gật đầu, nhìn xem Diệp Vũ lần nữa vọt tới trong đám người, đối với trong đó mấy cái liếc trộm người của bọn hắn xuất thủ. "Tiểu tử này là mượn thanh danh của chúng ta đi làm chuyện ác, đi cướp đoạt sự tình." Ninh Diễm nhìn xem Diệp Vũ thành thạo đem bị hắn người trọng thương cướp đoạt sạch sẽ, âm thanh lạnh lùng nói. Ha mấn lời nhỏ, nói rõ hắn sắc thực không có cái gì năng lực. Tiến vào thiên bảng đúng là dựa vào vô sỉ đi vào." Ninh Tĩnh trả lời, nàng dung mạo tuyệt mỹ, lạnh nhạt tự nhiên, cũng không có bởi vì Diệp Vũ hành động ảnh hưởng tâm tình. Diệp Vũ tẩy sạch người, không phải chân diễn giáo dưới trướng, chính là cùng chân diễn giáo thân cận thế lực. Bất quá, hữu tâm đi chú ý mới có thể phát hiện. Tần Phá Thiên nhìn xem Diệp Vũ ngay cả cái gì đều tẩy sạch đi, nhịn không được thấp giọng nói ra, "Ngươi có nghèo như vậy sao?" "Ta bất tận a." Diệp Vũ nhìn xem Tần Phá Thiên nói ra, Vậy ngươi ngay cả y phục của người ta đều cùng một chỗ gấp sạch." Tần Phá Thiên khinh bỉ nói, "Từ nhỏ mẹ ta liền dạy bỏ ta, làm người muốn cần kiệm tiết kiệm, thứ gì cũng không thể lãng phí." Diệp Vũ nhìn xem Tần Phá Thiên nói ra, "Ta nhất nhịn không được các ngươi những này phô trương lãng phí nhị thế tử." Tần Phá Thiên sỉ một tiếng khinh miệt, nhìn xem Diệp Vũ nói, "Ta nhắc nhở ngươi một câu, hai nữ nhân kia không dễ chọc, bây giờ có thể chịu đựng chúng ta là bởi vì còn có giá trị lợi dụng, chờ lợi dụng xong, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả đi." có cái gì hậu quả, sẽ không bức ta làm bọn hắn phu quân cái gì a?" Diệp Vũ có chút lo lắng nói ra, "Kỳ thật, ta kết hôn rồi." Tần Phá Thiên không thèm để ý Diệp Vũ, gia hỏa này đầu không phải người bình thường. Diệp Vũ bất tận, hắn tại Hắc Diễm thành cửa kiếm lời rất nhiều tài phú. Thế nhưng là, những tài phú này muốn nuôi Bích Đào các cái kia hơn 100 người mà nói, vậy liền không đủ. Bích Đào các người tu hành đều cần cơ duyên, huống chi bọn hắn đều nuốt trái cây, đều có đại cơ duyên. Như vậy tài nguyên vấn đề cũng muốn theo kịp. Nhiều người như vậy nhiều như vậy há miệng, Diệp Vũ không nhiều ăn cướp một số người sao có thể đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ rất hưng phấn trực tiếp nhào về phía chân diễn giáo đệ tử. Đây mới thực là chân diễn giáo tử đệ, phía trên theo lên chân diễn giáo Hoa Văn. Diệp Vũ lúc này căn bản không che giấu, chân diễn giáo muốn đi tra, nhất định có thể tra được chính mình là bích đào các người. Nếu dạng này, vậy mình trực tiếp đối với chân diễn giáo đệ tử xuất thủ thì như thế nào? Huống chi, hiện tại còn có thể đánh lấy Ninh Diễm Ninh Tĩnh tên tuổi. Tốt các ngươi một đám cầm thú, thế mà như thế nhìn chằm chằm chúng ta tiểu tỷ tỷ ngực nhìn. Diệp Vũ nổi giận, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai vị tiểu tỷ tỷ, để cho ta hung hăng giáo huấn các ngươi. Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, như là một trận gió vọt thẳng đến chân diễn giáo đệ tử trong trận doanh. Ninh Diễm Ninh Hạ hai người chấn động, không ngờ tới Diệp Vũ lại dám trực tiếp đối với chân diễn giáo đệ tử xuất thủ, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, vừa định ngăn cản liền không có Diệp Vũ bóng người. Nghe Diệp Vũ lời nói, mặt của các nàng đều xanh. Chân diễn giáo đi theo nó giữ khuếch truyền thừa tử Tô Tứ Tượng tiến, đến rất nhiều tử đệ, cái này 7, 8 người dựa theo Tô Tứ Tượng phân phó đang làm sự tình. Dựa vào chân diễn giáo tên tuổi, trên cơ bản không người nào dám trêu chọc đến bọn hắn. Lúc này bọn hắn chính dò xét đến một tin tức quan trọng, đang chuẩn bị chạy trở về nói cho Tô Tứ Tượng, lại không ngờ tới một người xông tới liền đối bọn hắn quyền đấm cước đá, lực lượng cường đại trực tiếp trọng thương bọn hắn từng cái. Bọn hắn cũng không yếu, thực lực đều đạt tới ngũ trọng thiên nhân cảnh trở lên, thế nhưng là ở trong tay Diệp Vũ, tùy tiện liền bị trấn áp, bảy tám người trong nháy mắt kêu thảm thiết liên tục, nằm trên mặt đất bọn hắn cũng còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Chương 344, ngươi đuổi ta đuổi. Ngươi nói gì chỉ này không phải chân chính di chỉ, chỉ là cửa vào. Diệp Vũ chân đạp chân diễn giáo đệ tử, ăn cướp bọn hắn đằng sau, từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức này. Chúng ta tại di chỉ tìm kiếm thật lâu, tình cờ cơ duyên phát hiện Đây chỉ là di chỉ bên ngoài, không phải chân chính di chỉ chi địa, hẳn là nguyên thủy thánh địa năm đó đệ tử ngoại môn chỗ ở, mà chân chính hạch tâm chi địa còn bị che giấu. Những người này ở đây Diệp Vũ uy hiếp dưới, biết gì nói nấy. Trên thực tế, tin tức này không bao lâu liền sẽ truyền ra, bởi vì phải biết tin tức này còn có mặt khác các đại thế lực đệ tử. Di chỉ bên ngoài có rất nhiều bỏ địa cơ duyên, tỉ như có người phát hiện linh căn, có người phát hiện đại thế dựng dục ra tới tinh hoa, còn có một số đạt tới vực vương. Những bảo địa này đều là một chút địa tướng chi nhãn, bên ngoài trên thực tế là một bộ to lớn địa tướng đồ, chỉ có đem những này địa tướng chi nhãn cho phá, mới có thể nhìn thấy chân chính di chỉ. Tin tức này để Diệp Vũ giật mình, khó trách hắn đối với thứ muốn tìm một mặt mờ mịt, căn bản không biết ở nơi nào. Diệp Vũ đem bọn hắn nghiền ép xong, không có khách khí, trực tiếp một cước đem những này người trọng thương đạp bay, như là đạn pháo một dạng bắn về phía các phương, sau đó nghe được từng tiếng tiếng vang, mặt đất đều đang chấn động. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh đối với Diệp Vũ trêu chọc chân diễn giáo rất bất mãn, có tin tức lại làm cho các nàng chịu đựng. Coi là tin tức này quá có giá trị. Vậy xem ra, chúng ta khi trước phát hiện địa phương, hẳn là mấy cái hạch tâm nhất địa tướng nhãn một trong. Nói đến đây, các nàng nói ra, đi, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng muốn phá chỗ kia mới được, bằng không làm sao có thể nhìn thấy gì, chỉ chân diện mục. Tin tức này một truyền ra, mọi người liền sẽ có mục đích tính làm việc. Trước đó kiêng kỵ địa phương, lúc này sợ cũng sẽ cưỡng ép đi phá vỡ. Hai nữ có chút gấp quá, vội vã phóng tới một nơi. Đây là một chỗ hồ nước, hồ nước như là một vầng minh nguyệt sáng trong, sóng nước lấp loáng, mười phần mỹ lệ. Nhưng là Diệp Vũ Liếc thấy được đi ra, hồ này đạo ngẩn sen lẫn, là một chỗ kinh khủng địa tướng. Thương Hải Minh Nguyệt liền giấu ở hồ này bên trong. Ninh Diễm đối với Tần Phá Thiên nói ra, dựa vào thực lực của chúng ta, muốn phá vỡ địa tướng này rất khó. Nhưng là dựa vào ngươi tu hành Thương Hải Minh Nguyệt cộng hưởng, có thể làm cho chúng ta yếu bớt tiếp nhận nơi đây địa tướng áp chế. Tần Phá Thiên thực lực không yếu, tinh tế quan sát hồ này, phát hiện hồ này chính là lấy Thương Hải Minh Nguyệt đạo vận tạo dựng mà thành. Tần Phá Thiên nhìn Diệp Vũ một chút, Diệp Vũ đối với hắn nói ra, ngươi nếu là không kiên trì nổi, ta lại thay thế ngươi. Ta là hỏi ngươi, thật muốn bị các nàng thúc đẩy sao? Tần Phá Thiên hận trừng mắt Diệp Vũ nói, vì tiểu tỷ tỷ phục vụ là chúng ta hẳn là Sao có thể dùng thủ độc đẩy ác liệt như vậy từ? Diệp Vũ nộ trừng lấy Tần Phá Thiên nói ra, ngươi rắc mộ nhất định phải đề cao, bằng không về sau khẳng định tìm không thấy bạn gái. Tần Phá Thiên không muốn nói chuyện với Diệp Vũ, hắn khu động lấy Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật, tại hắn thi triển ở giữa. Lần này địa tướng quả nhiên cùng hắn cộng hưởng, có một cỗ đại thế lồng bị hắn, mặc dù cho hắn rất lớn áp lực, nhưng tương tự để hắn hết sức thoải mái, giẫm chân đi đến hồ nước, mặt hồ dập dờn. Hai nữ thấy thế, trên mặt lộ ra nét mừng. Các nàng một trái một phải, cùng ở bên người Tần Phá Thiên, quanh thân bị nó thi triển Thương Hải Minh Nguyệt bao phủ. Dù cho dựa vào Tần Phá Thiên, nơi đây địa tướng giảm bớt đại thế uy áp, có thể cỗ áp lực kia vẫn như cũ để các nàng nặng nề khó chịu. Ha ha ha. Ninh gia hai vị tiểu thư, các ngươi ăn một mình không thể được. Ngay tại hai nữ đi đến hồ nước lúc, mấy cái thanh âm vang lên, mấy cái thân ảnh phi động, xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Trong đó bao quát Minh Tử, cái này mỗi một cái đều mang theo kinh khủng đại thế. trên người lực lượng biển lớn như biển. Rất hiển nhiên, cái này đều không phải là nhân vật bình thường. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Minh Tử đương nhiên không cần phải nói. Ở trong đó người còn bao gồm vô lượng giáo thánh tử vô lượng kiếm, còn có Lôi Đình tử. Những người này xuất hiện, để Ninh Diễm Ninh Tĩnh con ngươi đột nhiên co vào, đối với Thần Phá Thiên nói ra, tốc độ tăng tốc, tranh thủ thời gian tiến vào địa tướng bên trong. Ha ha ha, hắn giúp chính là tất cả chúng ta, cũng không chỉ là giúp ngươi. Minh Tử lúc này mở miệng nói, ngươi có thể để cho hắn đi theo ngươi thì như thế nào? Vậy nhưng chưa hẳn, đến Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật trợ giúp, chúng ta tự nhiên có thể đuổi tại các ngươi trước đó. Ninh Diễm trả lời. Thật sao? Những người này lại cười đứng lên, tại lời của bọn hắn dưới, những người này thế mà liên thủ, khí thế trên người bạo động mà ra, thậm chí tự thân mang theo đại thế cũng bày ra. Những người này có mấy chục cái, lấy Minh Tử lôi đỉnh tử vô lượng kiếm cầm đầu. Bọn hắn tạm thời liên hợp lại, cùng một chỗ hướng về hồ nước đi đến. Lấy cá nhân thực lực, bọn hắn đều khó mà đạp vào hồ này, thế nhưng là liên hợp lại, thế mà sinh sinh kháng trụ cỗ uy áp này, một đám người tốc độ cũng không chậm qua các nàng, trực tiếp hướng về hồ trung tâm đi đến. Ninh Diễm Ninh Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, các nàng gấp giọng đối với Tần Phá Thiên nói ra, không cần giữ lại, đem Thương Hải binh nguyệt bí thuật khu động đến cực hạn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Tần Phá Thiên cắn hàm răng, mặc dù rất là khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Vũ cũng ở bên cạnh thúc dục hắn, tức giận đến thẳng cắn răng. Tần Phá Thiên đem thương Hải Minh Nguyệt khu động đến cực hạn, nhưng dưới trạng thái như vậy, hắn căn bản không có kiên trì bao lâu. Chỉ là đi tiếp cận một nửa, cả người liền gần như kiệt lực. Ha ha ha, đạt được hắn cũng không bằng chúng ta." Minh Tử cười to nói, "Thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Di Chỉ Trung Tâm?" Nhìn xem một nhóm người này ngược lại là muốn vượt qua các nàng. Ninh diễm tấm kia Mỹ lệ đẹp đẽ trắng nõn khuôn mặt có xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ của chúng ta mới không cần trợ giúp của các ngươi. Diệp Vũ lúc này đứng ra, giận dữ mắng mỏ lấy Minh Tử nói ra, các nàng ghét nhất các ngươi những xú nam nhân này. Minh Tử vừa định mỉa mai, lại phát hiện Diệp Vũ thể hiện ra thương Hải Minh Nguyệt. Hắn thi triển thật so với tần phá thiên còn muốn thành thạo, bọc lấy mấy người, tiếp tục đi lên phía trước. Đáng chết! Gia hỏa này thế mà thật hiểu thương Hải Minh Nguyệt. Minh Tử nhíu mày, Thương Hải Minh Nguyệt tần phá thiên tu hành không phải bí mật gì, gia hỏa này tu hành thật lâu, mà lại chuyện này với hắn hình thành bổ sung tác dụng, học viện rất nhiều người đều rõ ràng, có thể cái này nương tựa theo vô xỉ tiến vào thiên bảng gia hỏa, thế mà cũng học được rồi. Hắn không phải tân sinh sao? Làm sao có thể liền học được? Minh Tử không thể nào hiểu được, ngay cả Ninh Diễm cùng Đinh Tĩnh đều vì rừng khẽ giật mình. Diệp Vũ một mực nói hắn hiểu Thương Hải Minh Nguyệt, các nàng cũng chỉ là xem như là nói nhảm. coi như hiểu cũng chỉ là hiểu ra lông, há có thể cùng Tần Phá Thiên so. Bọn hắn mang theo Diệp Vũ là bởi vì có hắn tại Tần Phá Thiên tốt hơn lợi dụng, cũng chưa từng nghĩ đến, hắn thế mà thật hiểu Thương Hải Minh Nguyệt, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Có Diệp Vũ tham dự, Ninh Diễm Ninh Tĩnh tốc độ tăng tốc. Minh Tử bọn người nhìn thấy, bọn hắn cũng liên hợp lại cưỡng ép xuất thủ, cấp tốc chạy đến. Lập tức, hình thành hai phe ngươi đuổi ta đuổi chi thế. Chương 345, đạt được. Oanh Ninh Diễm Ninh Tĩnh có Diệp Vũ Thương Hải Minh Nguyệt trợ giúp, tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là mặt khác cái kia một đám người tu hành liên thủ, đồng dạng tốc độ rất nhanh. Ninh Diễm khó thở, vốn cho là các nàng có thể chiếm lĩnh tiên cơ, nhưng bây giờ, dạng này ưu thế cũng không rõ ràng. Theo đám người kháng trụ địa tướng, đi vào đến trung tâm hồ nước lúc, nguyên bản địa tướng đột nhiên nổ bể ra đến, phát ra một tiếng nổ âm ầm âm thanh. Tại đáy hồ như là có tạc đạn bảo tạc một dạng. kinh khủng sóng nước trực tiếp nổ sông, đây trời đều là nước hồ. Có một ít người tu hành trực tiếp bị nước hồ đập ở trên người, nổ bắn ra sóng nước mang theo rất lớn lực trùng kích, có người trực tiếp bị đánh miệng phun huyết dịch. Đông đảo người tu hành kìm lòng không được nhắm mắt lại, khi bọn hắn khi mở mắt ra, nhìn thấy bạo tạc nước hồ như là màn nước một dạng rơi xuống. Mà tại giữa hồ trung ương, nhiều hơn một tòa tế đàn. Tại tế đàn vị trí trung tâm, là một viên óng ánh thủy tinh cầu. Phía trên trải rộng đạo văn, có đồ án văn tự khắc dấu ở tại bên trên. Đạo văn lưu chuyển như là biển cả đang dập dờn, văn tự phát ra quang mang, viên này thủy tinh cầu như là một vầng minh nguyệt treo thật cao tại chính giữa tế đàn. Thương Hải Minh Nguyệt Châu, rất nhiều người con ngươi co vào, đây là một kiện linh phẩm, phẩm cấp đạt tới thiên phẩm, trên đó gánh chịu lấy Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh bọn người, tốc độ cực nhanh, hướng về tế đàn cấp tốc bổ nhào qua. Đương nhiên, minh tử lôi đỉnh tử vô lượng kiếm bọn người cũng đều hướng về tế đàn chạy như bay. Mặt khác đi theo mà đến cường giả cũng trùng trùng điệp điệp xông về phía trước, đều muốn cái thứ nhất cầm tới Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Biết được không chỉ là đạt được một kiện thiên phẩm linh binh, càng có thể được đến một loại thiên phẩm chiến khí, ai có thể không động tâm. Cút ngay, thứ này là của ta. Lôi đỉnh tử xuất thủ trước, trực tiếp quét về phía minh tử, thực lực cường đại mà khủng bố. Lúc này, bọn hắn không còn có chức đó hợp tác khách khí. Người tài mới có. Vô Lượng kiếm cũng xuất thủ, kiếm mang sen lẫn, trùng trùng điệp điệp trấn áp lôi đình tử mã đi, chỗ xung yếu hướng chính giữa tế đàn cướp đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Mấy người vẹn vẹn mấy cái đối mặt, bầu trời liền báo động ra lực lượng kinh khủng, một chút vọt tới bọn hắn xung quanh người tu hành, bị dư ba quét trúng, trực tiếp máu bắn tung tóe. Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này xuất thủ, vọt thẳng hướng tế đàn, lực lượng quét ra đi muốn cuốn đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu. mắt thấy cách nàng liền muốn quét đến, một đạo luồng quang trực tiếp bao phủ mà đến, để Ninh Diễm biến sắc, không thể không tránh đi thân thể. Đạo luồng quang này đệ ở trên mặt hồ, mặt hồ bị đánh ra to lớn bọt nước. Cùng lúc đó, Minh Tử lại mượn cơ hội này, hướng về Thương Hải Minh Nguyệt Châu bay tới. Nhưng là vô lượng kiếm kiếm mang quét ngang mà đến, suýt nữa đem hắn cánh tay điều cho chặt đứt, sắc mặt hắn khó coi thù tai lại. Mà liền tại lúc này, đông đảo người tu hành đều nhào tới Thương Hải Minh Nguyệt. Bọn hắn đều muốn cuốn đi món bảo vật này, có thể chỉ cần có người tiếp cận đến Thương Hải Minh Nguyệt Châu, những người khác liền đột nhiên xuất thủ. Vẻn vẹn mấy cái đối mặt, tại trên hồ nước liền có thi thể trôi nổi, huyết dịch nhuộm đỏ mặt hồ. Ninh Diễm cùng Đinh Tĩnh hai nữ liên thủ, muốn cướp đoạt. Có thể các nàng bị người nhìn chằm chằm, năm lần bảy lượt cuối cùng đều là thất bại. Đông đảo người tu hành từng bước từng bước nhào về phía Thương Hải Minh Nguyệt, tại tế đàn trung quanh đánh giết không ngừng, huyết hoa không ngừng vẩy ra. Đại chiến càng ngày càng thảm liệt, có người giơ thẳng lên trời gào thét, ánh mắt đỏ như máu điên cuồng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh nước hồ liền biến thành huyết sắc. Lan Minh tử quanh thân bộc phát người quang minh, lật ngược mấy cái phóng tới Thương Hải Minh Châu người tu hành, hắn trong con ngươi bắn ra bức nhân quang mang. Hắn nhờ vào đó bắt được Thương Hải Minh Nguyệt Châu, chỉ là còn chưa nắm vững, Kinh khủng điện mang liền chạy nhanh đến, đồng thời Ninh Diễm cũng khí tức cuộn trào, có quang mang kinh khủng bao phủ. trực tiếp cuốn về phía đối phương, Lôi Đình Tử liên thủ với Ninh Diễm, Minh Tử không thể không buông ra Thương Hải Minh Nguyệt Châu, hắn trở lại ngăn cản hai người. Ninh Tĩnh mượn cơ hội này, cả người nhào tới, lại bị Vô Lượng kiếm một kiếm hoành ngăn xuống tới. Thứ này, ta muốn. Vô Lượng kiếm hô. Năm người cường đại nhất, nhất có cơ hội tìm được Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Có thể chính vì vậy, tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm. Thương Hải Minh Nguyệt Châu không ngừng bị bọn hắn tiếp xúc, có thể mỗi lần chỉ là tiếp xúc liền bị người vây công, mặt khác người tu hành ngược lại là nhờ vào đó, cướp đoạt thương hải minh nguyệt châu tới tay qua, chỉ là thứ này chỉ cần vừa đến trong tay bọn họ, liền như là là bùa đòi mạng một dạng. Tất cả cầm tới thứ này người tu hành, đều bị cùng mà vây công trực tiếp diệt sát. Thi phù tại trên hồ nước càng ngày càng nhiều, nước hồ càng ngày càng đỏ tươi. Nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, mùi máu tươi theo hồ nước tại tung bay. Tại trên hồ nước, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Thương Hải Minh Nguyệt Châu không ngừng tại mọi người trong tay thay chủ. Trận chiến này càng ngày càng kịch liệt, đánh nước hồ vảy ra, từ hồ nước đánh tới lục địa. Cỏ cây băng liệt, đại địa rạn nứt, tất cả người tu hành đều nổi điên giống như cướp đoạt Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Tu hành thế giới thảm liệt, giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất cả bảo vật đều cần dùng mệnh đi liều mới có thể đạt được. Ninh Diễm bọn người vẫn tại không ngừng giao thủ, bọn hắn càng đánh cũng càng kịch liệt, năm người trên thân đều vì vậy mà bị thương. Thương Hải Minh Nguyệt Châu liền ở bên cạnh họ, bọn hắn cường đại mà khủng bố. Mặt khác người tu hành muốn lên trước cấp đoạn, thế nhưng là chỉ cần có thể tiến lên, liền bị năm người liên thủ đánh giết. Nguyên bản điên cuồng người tu hành, tại chết cái này đến cái khác sau rốt cục tỉnh táo trong chốc lát. Năm người đại chiến, trên người lực lượng không ngừng lao ra, lực lượng kinh khủng quét ngang. Thương Hải Minh Nguyệt Châu bị lần lượt đánh bay, lại là một lần kinh khủng đụng nhau, Thương Hải Minh Nguyệt Châu trực tiếp nổ bắn ra hướng một phương. Một phương này khoảng cách lôi đình tử rất gần. Lôi đình tử đại hỷ, hắn nổ bắn ra hướng về Thương Hải Minh Nguyệt Châu mau chóng bay đi. Tại trong 5 người, lấy tốc độ của hắn nhanh nhất, lúc này lại cách hắn gần nhất. Thứ này nhất định là rơi vào trong tay hắn. Lôi đình tử hưng phấn, tay đột nhiên hướng về Thương Hải Minh Nguyệt Châu nắm tới. Mà chính là giờ phút này, lại có một tay xuất hiện, tại cách hắn không đến 3 mét thời điểm, xinh xinh đem Thương Hải Minh Nguyệt Châu bắt đi. Một màn này để rất nhiều người đều chưa từng kịp phản ứng. Thẳng đến đối phương xoay người rời đi, lúc này mới từng cái nổi giận, muốn chết. Minh Tử gầm thét, phi nhanh thẳng hướng đối phương. Cướp đi Thương Hải Minh Nguyệt Châu tự nhiên là Diệp Vũ, hắn một mực tại tìm thời cơ, không có tùy tiện xuất thủ. Bởi vì nơi này đại chiến quá kịch liệt, lúc khác coi như cướp đoạt đến, muốn bảo trụ cũng rất gian nan. Nhưng lúc này chính là một cái cơ hội, tại năm người sát phạt dưới, rất nhiều người tu hành lòng sinh e ngại, Thương Hải Minh Nguyệt Châu bên cạnh cơ hồ không có người tu hành. Hắn có tiêu giao du tốc độ một đạo bên trên liền xem như Lôi Đình Tử cũng so ra kém, hắn lúc này mới phát sau mà đến trước, trực tiếp đem Thương Hải Minh Nguyệt Châu cướp đi. Ninh Diễm Ninh Tĩnh sắc mặt đại hỉ, nhìn xem Diệp Vũ cướp đi hô lớn, "Diệp Vũ, đem đồ vật cho chúng ta." "Tốt, hai vị tiểu tỷ tỷ, ta trước mang đi nó, đến lúc đó lại cho các ngươi." Diệp Vũ cười to, tiêu dao du thi triển, tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bắn tới, trong nháy mắt cùng Lôi Đình Tử Minh Tử bọn người kéo dài khoảng cách. Chương 346 Tu hành. Thương Hải Minh Nguyệt Châu rơi vào tay Diệp Vũ, cái này khiến Đông Đảo người tu hành nổi giận, bọn hắn điên cuồng đuổi giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, lại có tạo hóa quyết có thể khám phá hư ảo, có thể nhờ vào đó tránh đi rất nhiều hung hiểm chi địa. Có thể coi là như vậy, cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi những người này. Không ít người giết tới trước người hắn, muốn cướp đoạt Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Tới kịch chiến, Diệp Vũ huyết sát Đông Đảo người tu hành, trên thân vết máu loang lổ, một đường sát phạt, giết đầu người cuồn cuộn. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ chưa từng dọa lùi những người tu hành này. Thương Hải Minh Nguyệt Châu tụ hợp quá lớn, món đồ này đủ để trở thành một cái gia tộc trấn tộc chi bảo, dẫn đầu gia tộc huy hoàng. Người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng vồ giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ cường thế sát phạt, kịch chiến không ngừng, một đường huyết chiến một đường lui, cuối cùng tránh đi cái này hết thảy mọi người. Hắn tìm một chỗ ẩn giấu đi, lúc này mới xuất ra Thương Hải Minh Nguyệt Châu. Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại trong đó. lấy tạo hóa quyết cảm ngộ trong đó đạo vận, không ngừng phân giải cùng ký ức trong đó đạo văn. Thiên phẩm chiến kỹ quá tiêu hao tâm thần, lấy Diệp Vũ thần hồn cường độ, một lần lại một lần bị tiêu hao sạch sẽ. Thương Hải Minh Nguyệt bí pháp bị Diệp Vũ không ngừng cảm ngộ, cùng trước đó mình học so sánh, là cách biệt một trời. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, chính mình nếu không có tạo hóa quyết, loại bí thuật này căn bản không phải hắn cấp độ này có thể cảm ngộ. Đắm chìm ở trong Thương Hải Minh Nguyệt châu, không ngừng cảm ngộ tu hành Thương Hải Minh Nguyệt chi pháp. Theo Diệp Vũ không ngừng tu hành, hắn đối với Thương Hải Minh Nguyệt châu cũng càng ngày càng hiểu rõ. Đây là một kiện thiên phẩm linh binh, muốn khu động nó liền phải mượn nhờ Thương Hải Minh Nguyệt pháp. Theo Diệp Vũ tu hành càng phát thâm hậu, hắn đối với cái này linh binh hiệu quả cũng rõ ràng. Thương Hải Minh Nguyệt châu không sở trường công phạt, lại thiện phòng ngự. Có hội tụ linh khí, ngưng tụ đại thế, thủ hộ một phương chi năng. Liên như là hồ nước kia cho uy áp, chính là lấy Thương Hải Minh Nguyệt Châu bày ra. Nếu không phải tại không gian đặc thù này không cách nào thể hiện ra thần vận, lấy món bảo vật này chi năng, bọn hắn một cái đều không đến gần được tế đàn. Diệp Vũ uổng phí biến mất để minh tử bọn người giận dữ, ánh mắt của những người này đều tập trung vào Ninh Diễm Ninh Tĩnh trên thân. Bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy Diệp Vũ là người theo đuổi của các nàng. Ninh Diễm Ninh Tĩnh vì thế cũng nổi giận, tên kia một đi không trở lại. Áp lực lại muốn cách nàng đến tiếp nhận, hai nữ cảm thấy biệt khoát vô cùng. Có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào giải thích, lúc trước tất cả mọi người tận mắt thấy Diệp Vũ che chở cách nàng tiến về giữa hồ trung ương. Có người đối với hai nữ xuất thủ, muốn bắt hai nữ bức ra Diệp Vũ. Ninh Diễm cùng Đinh Tĩnh bị ép tới huyết chiến, giết lùi một đợt có một đợt người. Minh tử mấy người ở bên cạnh thở ơ lạnh nhạt, bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng nhìn chằm chằm hai nữ, muốn mượn hai nữ tìm ra Diệp Vũ. Ninh Diễm đánh lui một đợt người tu hành về sau, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên nói ra: "Hắn ở đâu?" Tần Phá Thiên hồi đáp: "Các ngươi cho là ta sẽ biết sao?" Nghe được câu này, Ninh Diễm tuyệt mỹ mặt chỉ trệ, hít sâu một cái nói: "Bị hắn nhặt một cái tiện nghi." Tần Phá Thiên lơ đễnh nói ra: "Biết rõ hắn dựa vào vô xỉ tiến vào thiên bảng, các ngươi thế mà còn mang theo hắn, đã sớm cảm thấy các ngươi bảo hộ lột ra." "Hừ." Ninh Diễm âm thanh lạnh lùng nói: "Gặp lại hắn, tất nhiên trực tiếp trấn áp hắn." có ngươi tại trong tay chúng ta, ta cũng không tin hắn thật mặc kệ không hỏi. Tần Phá Thiên lơ đẫnh, tỷ tỷ của hắn là Tần Yêu Nhiêu, hai nàng này nhất định cũng không dám giết hắn, nhiều nhất là để hắn thụ điểm tội mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tại Di chỉ bên trong, càng ngày càng nhiều địa tướng chỗ bị phá ra. Cũng có một chút cường giả tìm được chí bảo. Tỷ như Tô Tứ Tượng, thế mà phá vỡ địa tướng đạt được một gốc dược vương. Tỷ như bất tử tộc bất tử bút, đạt được một khối huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch có bổ sung huyết khí Cường hóa huyết khí chi thần hiệu, coi như đổ máu đến nhiều lần sắp tử vong người, có được cũng có thể bổ sung huyết khí sống sót, này bằng với là nhiều một cái mạng. Mặt khác các nơi cũng đều có người phá vỡ địa tướng đạt được không ít đồ tốt. Theo những đồ tốt này xuất thế, Diệp Vũ đạt được thương hải minh nguyệt châu chú ý điểm rốt cục giảm xuống không ít. Trọng yếu nhất chính là, theo chỗ này chỗ địa tướng bị phá ra. Tất cả mọi người rõ ràng, chân chính di chỉ hạch tâm sợ muốn hiển hiện. hiện. Rất nhiều người lực chú ý, cũng đều bắt đầu chú ý Di chỉ Hạch Tâm. Diệp Vũ dưới loại tình huống này đi tới, hắn mục đích của chuyến này chưa từng quên. Nếu Di chỉ muốn chân chính xuất hiện, như vậy hắn liền muốn chiếm lấy tiên cơ, trước tiên đem đồ vật mang tới. Cố Tinh Thần muốn ép chính mình một bậc, chẳng lẽ mình liền có thể chịu đựng bị hắn ép hay sao? Diệp Vũ xuất hiện, muốn tránh đi mặt khác người tu hành, chỉ là vận khí của hắn tương đương không tốt, mới đi ra. Thế mà lại đụng phải Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ. Tần Phá Thiên bị các nàng trói buộc trấn áp tại sau lưng. Nhìn qua hai cái đứng cong là lướt, hoa nhường nguyệt thẹn ra thì tuyết trắng hai nữ, Diệp Vũ quay người liền muốn rời đi. Hai nữ lại một trước một sau, từng thanh từng thanh Diệp Vũ vây ở vị trí trung tâm, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn thấy hai vị tiểu tỷ tỷ, ta làm sao bỏ được rời đi, đang chuẩn bị đem thương Hải Minh Nguyệt Châu cho các ngươi đâu?" Diệp Vũ hồi đáp. "Lấy ra." Ninh Diễm nói ra. Diệp Vũ nhìn chung quanh, Đối với Ninh Diễm nói ra, thực lực của ta căn bản không gánh nổi món đồ kia, ta đem nó giấu ở một chỗ ẩn bí chi địa. Hai vị tiểu tỷ tỷ nếu là nghĩ ra được mà nói, vậy ta mang các ngươi đi. Chỉ là, các ngươi khẳng định muốn hiện tại mang đến sao? Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn thoáng qua tại cách nàng cách đó không xa minh tử bọn người. Ninh Diễm khẽ nhíu mày, minh tử bọn người là đại phiền toái. Nếu thật là hiện tại lấy ra vật kia, những người này khẳng định xuất thủ cướp đoạt, các nàng cũng chưa chắc có lòng tin có thể bảo trụ. Đã như vậy, còn không bằng tạm thời trước giấu đi. Chỉ bất quá, Diệp Vũ người này không thể tin, hai vị tiểu tỷ tỷ sẽ không cảm thấy ta lừa các ngươi a. Diệp Vũ lập tức cả giận, các ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy liền quá đau đớn tâm ta. Ta đem vật kia giấu kỹ, liền lập tức đi ra tìm các ngươi, các ngươi lại nhìn ta như vậy. Hừ, các ngươi cũng không nghĩ một chút, ta muốn thật có khác tâm. Ta hoàn toàn có thể trốn đi, các ngươi coi là còn có thể vừa vặn trùng hợp như vậy tìm đến ta sao? Ai cũng được. Đã các ngươi không tin, vậy ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta cùng sau lưng các ngươi, một tấc cũng không rời được đi. Dạng này các ngươi yên tâm đi." Diệp Vũ rất bình thường nói ra. Ninh Diễm bán tín bán nghi, nhưng nghĩ tới Diệp Vũ đi theo các nàng bên cạnh, coi bọn nàng thực lực, Diệp Vũ lật không nổi cái gì sóng, tìm tới cơ hội, lại muốn về Thương Hải Minh Nguyệt Châu là được. Lúc này, không thích hợp xuất ra cầm đồ vật. "Tốt." Ninh Diễm trả lời. mà liền tại Ninh Diễm nói câu nói này thời điểm, ở phía xa Minh Tử cùng Lôi Đình tử lại đột nhiên xuất thủ, hướng về Diệp Vũ hung hăng nắm tới, muốn đem Diệp Vũ bắt đi. Chỉ là bọn hắn tay còn chưa bắt được Diệp Vũ, liền bị Ninh Diễm Ninh Tĩnh trực tiếp xuất thủ hoành ngăn xuống tới, ép ra bọn hắn. Tần Phá Thiên nhìn xem một màn này, hắn vỗ vỗ cái trán, Diệp Vũ ra hỏa vô xỉ này lại hố hai người, rất hiển nhiên ra hỏa này chính là muốn mượn hai nữ chính đi một chút phiền toái. Chương 347, chiến Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ vì Diệp Vũ ngăn trở không ít người tu hành, cái này khiến Diệp Vũ áp lực giảm nhiều, hắn có thể ung dung đối diện với mấy cái này người tu hành, ngẫu nhiên có đuôi mù người tu hành xuất thủ, hắn trực tiếp xuất thủ cường thế đánh giết. Diệp Vũ đi theo hai nữ, đi theo sau lưng các nàng. Trong gi chỉ địa tướng không ngừng bị ép, tại ở trong đó tìm ra càng ngày càng nhiều đồ tốt. Mà lúc này, đám người cũng phát hiện bí cảnh đang biến hóa. Lúc này bí cảnh, thế ma bắt đầu mờ mịt bốc lên, có tử khí lưu động. quanh. Theo một tiếng vang thật lớn, đám người cảm giác thiên địa đều đang biến hóa. Đại địa đang rung động, mà chính là tại thời khắc này, tại di chỉ trung tâm, hiện ra một tòa cự đại dãy núi, dãy núi này như là một cái ẩn núp kim thiểm, mơ hồ có lấy kim quang tràn ngập. Cái kia từng tòa sơn phong cao vút trong mây, nguy nga mà bằng bạc, có thác nước treo lơ lửng trên đó, như là ngân hà lạc cửu thiên, chấn động lòng người. Trong đó mờ mịt vần quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, có trời quang mây tạnh, Một chút cổ lão cổ điện, san sát tại trong sơn phong. Dãy núi này hiển hiện, tại dãy núi chi đỉnh bên trên, có một mảnh cung điện to lớn bày. Mà từ khu cung điện này, một đầu trắng ngoãn ngọc thạch cầu thang lan tràn mà xuống, một mực thông đến dãy núi phía dưới bên ngoài di chỉ bên trong. Đầu này ngọc thạch cầu thang tỏa ra ánh sáng lung linh, quang vụ mông lung. Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn qua đầu này ngọc thạch cầu thang, bọn hắn ngước nhìn dãy núi này, cảm giác mình như là con kiến hôi nhỏ bé. Đây chính là Nguyên Thủy Thánh Địa một phương di chỉ sao? Rất nhiều lòng người ngọn nguồn rung động, nghe đồn năm đó ở Nguyên Thủy Thánh Địa có 99 kim thiểm chi địa, cái này hiển nhiên chỉ là trong đó một tòa. Nhưng chính là như vậy, so với rất nhiều cổ giáo đã mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhiều người đều tại tán thưởng, nhìn qua kim thiểm dãy núi. Lúc này tất cả mọi người quên đi mặt khác, đều muốn leo lên bậc thang bạch ngọc, tiến vào chân chính một mực. Xùy, theo một trận tiếng rít, một thân ảnh trước hết nhất rơi vào bậc thang bạch ngọc bên trên. Đây là Lôi Đình tử, cả người hắn hóa thành như thiểm điện. Lôi Đình tử rơi vào phía trên, trong nháy mắt cảm giác được tự thân nhận hạn chế, cũng không còn cách nào bay lên không. Lôi Đình tử đằng sau, lại có một người kích xạ rơi vào phía trên. Đây là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, hai chân thẳng tắp, dung nhan đôi mi thanh tú. Người này là một phương đại giáo thánh nữ, Thanh Hồng thánh nữ. Nàng giống như một đạo cầu vồng rơi xuống, kinh diễm rất nhiều người ánh mắt. Hồng Minh thái tử, một cỗ hắc khí bọc lấy một cái người tu hành Theo Thanh Hồng thánh nữ cùng một chỗ rơi vào bậc thang bạch ngọc bên trên, Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh lúc này cũng rơi vào bậc thang bạch ngọc phía trên, các nàng tự nhiên dẫn tới một chàng thốt lên. Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên đi theo các nàng đằng sau, mặt khác người tu hành, một cái tiếp theo một cái nổ bắn ra mà tới. Minh Tử, Vô Lượng Kiếm, Luyện Thần Tử những người này cũng đều xuất hiện. Tinh Thần Ca. Tại Diệp Vũ nhìn xem những người này lúc, hắn đột nhiên nghe được một tiếng Ninh Diễm ngạc nhiên, người cũng tới nơi này. Cố Tinh Thần nhìn qua Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ, hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy cách nàng sau lưng Diệp Vũ lúc, lông mày càng là hơi nhíu. Các ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ? Cố Tinh Thần hỏi Ninh Diễm. Đây là tùy tùng của ta." Ninh Diễm trả lời, trong lòng vừa có nghi hoặc, thế nào? Tinh Thần ca nhận biết. Cố Tinh Thần lông mày càng là nhíu gấp, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, "Phế vật chính là phế vật, chỉ xứng đi theo người khác, đột nhiên không có hứng thú gì cùng ngươi dây dưa." Diệp Vũ đứng trước một bước, nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, nhân sinh cũng nên có chút niềm vui thú, có tiểu tỷ tỷ bảo hộ, đây là một loại cực lớn mị lực. Ninh Diễm Ninh Tĩnh khẽ nhíu mày, không biết Diệp Vũ vì sao cùng Cố Tinh Thần vì sao bất thường. Cố Tinh Thần các nàng gặp qua mấy lần, là một cái kinh diễm hạng người, mà lại đến từ cổ thế gia, nhân vật như vậy là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, như thế một người kiêu ngạo vật thế mà nhằm vào Diệp Vũ. Luân Lạc tới dựa vào nữ nhân bảo hộ, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Cố Tinh Thần châm chọc nói, "Không cần ghen ghét, ngươi chính là muốn có loại cơ hội này, cũng làm không được." Diệp Vũ cười nói, "Ta không cần." Hết thải cường địch, nhấc tay có thể phá đi, không cần người khác bảo hộ. Cố Tinh Thần cười nhạo nói, "Cũng chính là ngươi phế vật như vậy mới cần." Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, "Ta đứng ở trước mặt ngươi thật tốt, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nhấc tay có thể phá đi." Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần, Cố Tinh Thần rất mạnh. Rất nhiều người tu hành đều cảm thấy Đặc biệt là có ít người, thậm chí nhận biết Cố Tinh Thần. Tỷ như Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử, hắn cũng tại bậc thang bạch ngọc bên trên. Hắn đến từ Bất Hủ thế gia, hiểu rõ càng nhiều, biết Cố Tinh Thần là ai, đây là tinh thần thể, có hy vọng trở thành vạn tinh thánh thể nhân vật. Nếu thật là trở thành vạn tinh thánh thể, liền xem như bọn hắn Bất Hủ hoàng triều thái tử cũng không dám tùy ý trêu chọc. Tiểu tử này là ai? Thế mà trêu chọc Cố Tinh Thần. Hắn không khỏi nhìn về phía Ninh Diễm Ninh Tĩnh, hai nàng này có chút lai lịch Thế nhưng là cùng cổ thế gia so sánh lại chênh lệch rất lớn, dạng này hai nữ tùy tùng, theo lý thuyết Cố Tinh Thần liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần riêng phần mình đứng ở một bên, rất nhiều người nhìn xem bọn hắn. Mượn di chỉ chỗ một chỗ địa tướng, thương thế của ta phục hồi. Mặc dù không còn thần thông, cần phải trấn áp ngươi rất dễ dàng." Cố Tinh Thần nói ra. "Ngươi có thể thử một chút." Diệp Vũ bình tĩnh trả lời. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai cái nữ tử mỹ lệ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Hai nữ căn bản là không có cách lý giải Diệp Vũ lại dám cùng Cố Tinh Thần kêu gào. Chính mình cái này tùy tùng, không khỏi quá phách lối. Ngươi muốn thử xem, vậy liền thử một chút. Cố Tinh Thần mở miệng, một bước hướng về Diệp Vũ đi đến, hắn giậm chân ở giữa, không gian đều đang run rẩy, có một loại quỷ dị thiết tấu. Thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, lúc này thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi. Rất nhiều người cảm nhận được cỗ uy áp này dư ba, đều sắc mặt biến đổi lớn, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn cảm giác được trong đó khủng bố, không phải bọn hắn có thể địch nổi. Ninh Diễm Ninh Tĩnh muốn nói cái gì ngăn cản, nhưng Cố Tinh Thần đã xuất thủ, cánh tay quét ngang Diệp Vũ mà đi, thể hiện ra vô tận tinh quang trực tiếp đem Diệp Vũ lồng bị. Một kích này để hai nữ thần sắc biến đổi, các nàng sợ Diệp Vũ bị đánh chết. Khỏi cần phải nói, Thương Hải Minh Nguyệt Châu không thể bởi vậy mất đi hạ lạc. Lan Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ trực tiếp xuất thủ, một cái nắm đấm hung hăng ném ra đi. Hư không lập tức phát ra như lôi đình tiếng vang, một cỗ kinh khủng dư ba trực tiếp nhộn nhạo lên, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Khỏi hẳn thương thế thì như thế nào, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ ép ta một bậc." Diệp Vũ trả lời Cố Tinh Thần, "Bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay, từ tình cảm đến thực lực đến khác đều là như vậy, ngươi vĩnh viễn không cách nào cải biến vận mệnh." Một câu để Cố Tinh Thần nổi giận. lần nữa nhào tới, cả người như là tinh thần nổ tung một dạng, có vô tận ánh sao rủ xuống, không ngừng cuốn giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ Luân phiên xuất thủ, ngăn trở đối phương một kích lại một kích. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ, lúc này chính nhìn xem một màn này. Nhìn qua ngăn trở Cố Tinh Thần Diệp Vũ, các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng nổi giận. Chương 348, vô cùng cảm kích. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần không ngừng giao thủ, thể hiện ra một cỗ lại một cỗ lực lượng kinh khủng. Bằng bạc lực lượng trùng kích tứ phương, dẫn tới đám người kinh hô. Cố Tinh thần rất cường đại, đứng ở bậc thăng bạch ngọc bên trên, trên người ánh sao nở rộ, phù văn thần bí quấn quanh quanh người hắn, huyền rực rỡ chói mắt. Một kích lại một kích quét ngang Diệp Vũ mà đi, tinh quang ngập trời. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, quanh thân khí tức cuộn trào, thể hiện ra chiến kỵ, không ngừng nghênh chiến đối phương. Đại chiến kịch liệt, uy thế kinh người, lực lượng kinh khủng không ngừng quét sạch ra. Kinh khủng gợn sóng như là sóng lớn. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên một màn này, mỗi một cái đều miệng đắng lưỡi khô. Dù cho cường đại như cùng minh tử bọn người, lúc này đều sắc mặt nghiêm túc, thân thể kéo căng nhìn xem giữa sân. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hài đứng tại đó, một đôi tú quyền nắm thật chặt. Nhìn xem cùng cố tinh thần không ngừng giao thủ Diệp Vũ, các nàng trên khuôn mặt kiều mị giẫm lệ tràn đầy nổi giận. Một người như vậy các nàng thế mà ngây thơ coi là có thể tùy ý trấn áp. Quả nhiên như là Tần Phá Thiên nói như vậy, các nàng đây là đang bảo hộ lột ra. Trọng yếu nhất chính là, trên đường đi các nàng đều rất tự tin. Thậm chí vì Thương Hải Minh Nguyệt Châu xuất thủ bảo hộ qua Diệp Vũ, hiện tại xem ra các nàng chính là một kẻ ngốc, một cái thất trọng thiên nhân cảnh, làm sao có thể cường đại như thế? Đến bây giờ, Diệp Vũ hiện ra chính là thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là chỉ bằng mượn cảnh giới dạng này, có thể chống đỡ được Cố Tinh Thần lâu như thế. Oanh! Lại là một lần quyết đấu, trên thân hai người đều quấn quanh lấy kinh khủng phù văn, kinh khí từ giao phong trung tâm tán phát ra. Hai người bọn họ riêng phần mình lùi lại mấy bước xa. Cố Tinh Thần rung động trong lòng vô cùng, chưa bao giờ nghĩ tới thương thế khôi phục hắn thế mà không cách nào cầm xuống Diệp Vũ. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này chỉ là thất trọng thiên nhân cảnh. Vốn cho là từ ma phần cái kia man hoang chi địa đến đây người, chính mình có thể tiện tay giải quyết, nhưng bây giờ xem ra, chính mình nghĩ sai. Cũng đúng. Ánh mắt của nàng làm sao lại kém? Cố Tinh Thần thầm cười khổ, tại trong lòng của hắn Nàng vẫn luôn là ưu tú như vậy, làm sao lại đang chọn nam nhân bên trên kém? Thế nhưng là Diệp Vũ càng mạnh, hắn cũng càng nghĩ muốn đè xuống Diệp Vũ. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh chính mình. Ngươi không tệ, không để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cái này khiến ta hơi có chút an ủi. Thế nhưng là ngươi lại làm cho ta rất thất vọng, yếu như vậy cũng không cảm thấy ngại đi quấy rối Tĩnh Y. Diệp Vũ trầm chọc nói, coi như yếu hơn nữa, thu thập ngươi hay là đầy đủ? Cố Tinh Thần âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu là ngươi ta cùng thuộc tại nhất giai, ngươi sợ đã sớm ho ra máu." Diệp Vũ trả lời, một câu để Cố Tinh Thần con ngươi có chút co vào, Diệp Vũ câu nói này mặc dù khó nghe, nhưng hắn nhưng lại không thể không nghĩ lại, nếu là Diệp Vũ cũng đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, vậy hắn hiện ra sức chiến đấu sẽ như thế nào? Nghĩ đến cái này, Cố Tinh Thần có chút bực bội, người ta là muốn trong này phân ra thắng bại, vẫn là chờ tìm tới đồ vật, lại phân thắng bại. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần hỏi, tự nhiên tiền bối sự tình quan trọng, trong đó đè xuống ngươi về sau, lại lấy thực lực đè xuống ngươi, đây mới là mục đích của ta." Cố Tinh Thần trả lời, Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng lời phản ứng hắn. Hắn trở lại Ninh Diễm Ninh Tĩnh sau lưng, hai vị tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Nhìn xem Diệp Vũ một bộ nhu thuận tùy tùng bộ dáng, Ninh Diễm cắn cắn hàm răng, quay đầu qua một bên, từ Diệp Vũ bày ra thực lực Các nàng rất rõ ràng muốn bức Diệp Vũ xuất gia thương Hải Minh Nguyệt Châu rất khó. Hai vị tiểu tỷ tỷ, thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Diệp Vũ lo lắng hỏi. Lan, Ninh Diễm cũng nhịn không được nữa, đối với Diệp Vũ quát, nàng cảm thấy xấu hổ. Ngươi mặc dù là ta đi theo tiểu tỷ tỷ, nhưng cũng không thể đối với ta như vậy đại hống đại khiếu, ta cũng là sẽ thương tâm đó a." Diệp Vũ một mặt ủy khuất nói. Ninh Diễm khí bộ ngực đều đang phập phồng. Hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới bình phục một chút tâm tình, dậm chân hướng về bậc thang bạch ngọc bên trên đi đến. Mặt khác người tu hành, lúc này đều hướng về bậc thang bạch ngọc bên trên leo lên mà đi. Lấy Lôi Đình tự, Minh Tử, tử Bất Tử bút bọn người cầm đầu, tốc độ bọn họ cực nhanh nhảy lên nhất giai lại nhất giai. Bậc thang bạch ngọc bên trên áp chế người bay lên không, có một cỗ áp lực vô hình tại mọi người trên thân. Thế nhưng là Minh Tử bọn người, đây đều là truyền thừa tử thực lực, tốc độ vẫn như cũ không chậm. Bọn hắn những người này, cùng phổ thông người tu hành trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Khi bọn hắn leo lên cái này cao vút trong mây bậc thăng bạch ngọc sau, là Ngộ đạo thạch. Có một tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên, Diệp Vũ bọn người khoảng cách chênh lệch cũng không quá xa. Tại đối phương kinh hồ dưới, tất cả mọi người leo lên bậc thăng bạch ngọc, thấy được một quảng trường khổng lồ, mà tại trong sân rộng, có một khối óng ánh sáng long lanh, quanh thân chảy xuôi đạo vận phù văn thần thạch. Mà Lôi đỉnh tử, lúc này chính một ngựa đi đầu phóng tới khối này thần thạch. mà kinh hồn người, lại là vô lượng kiếm, không phải chân chính Ngộ đạo thạch, là đồ rởm. Bất tử bút mở miệng, Diệp Vũ bọn người giật mình, nghĩ thầm nếu là chân chính Ngộ đạo thạch vậy liền quá dọa người. Bởi vì đây là chí bảo, nghe đồn có người tu hành tại Ngộ đạo thạch dưới, Ngộ đạo nhất niệm thành thánh. Chân chính Ngộ đạo thạch, thậm chí có thể cùng vô thượng chí bảo Bồ đề thụ cùng đưa ra so sánh. Bởi vì nghe đồn dưới Bồ đề thụ, có người đã từng nhất niệm thành Phật. Nghe đồn nguyên thủy thánh địa, đã từng hữu duyên gặp qua vô thượng chí bảo ngộ đạo thạch, cho nên bọn hắn tiên tổ chế tạo mấy khối ngộ đạo thạch đồ giởm, cái này mấy khối ngộ đạo thạch đồ giởm đặt ở trong thánh địa, dùng để trợ giúp nguyên thủy thánh địa đệ tử tu hành. Đồ giởm ngộ đạo thạch có thể thanh tâm dưỡng đạo, đối với kim thân cảnh trở xuống người tu hành đều có tác dụng lớn. Tại ngộ đạo thạch bên cạnh tu hành, đối với đạo lý giải sẽ thấu triệt hơn, càng có thể minh ngộ tự thân, tỉ như tu hành chiến kĩ, tốc độ muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này mặc dù là đồ giả, nhưng là giá trị vẫn như cũ vô tận, có một bảo vật như vậy, không chỉ là có thể phụ trợ tự thân tu hành. Trọng yếu nhất chính là toàn bộ tông môn gia tộc đều có thể vì vậy mà được lợi. Nhìn xem lôi đình tử phóng tới ngộ đạo thạch, những người này đều mau chóng bay đi, cũng muốn cướp đoạt đến món bảo vật này. Đây là bất hủ đạo thống dùng để phụ trợ đệ tử tu hành bảo vật, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Diệp Vũ tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ, Bích Đào cách nhiều người như vậy, bọn hắn đạt được đặc thù trái cây. lại có ngộ đạo thạch trợ giúp bọn hắn tu hành mà nói, nói không chừng có thể mau chóng nắm giữ trong trái cây ẩn chứa đạo cùng lực lượng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ thi triển tiêu dao du, tốc độ cực nhanh hướng về ngộ đạo thạch bắn tới. Lôi đình tử rất nhanh, liền muốn vọt tới ngộ đạo thạch bên cạnh. Nhưng lại tại hắn muốn bắt đến ngộ đạo thạch lúc, Diệp Vũ lại đột nhiên xuất thủ, từng thanh từng thanh ngộ đạo thạch cuốn tới trong tay, so với hắn nhanh một hơi. Nhưng tại Diệp Vũ cuốn đi ngộ đạo thạch lúc, mặt khác người tu hành cũng đuổi tới. Vô lượng kiếm minh tử, bất tử bút, thanh hồng thánh nữ. Những này truyền thừa tử, cả đám đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ trong tay ngộ đạo thạch. Bất tử bút trước tiên mở miệng, ta bất tử tộc đang thiếu bảo vật như vậy, huynh đài nếu là nguyện ý đưa cho ta, ta bất tử tộc vô cùng cảm kích. Một câu cảm kích liền muốn bảo vật như vậy, cái này không khỏi không thích hợp a. Diệp Vũ kéo căng thân thể, đem ngộ đạo thạch thu lại. Chương 349, bọc đánh. Diệp Vũ thu hồi đồ giỏm ngộ đạo thạch. Hắn đứng trên quảng trường, mấy cái người tu hành đứng ở trung quanh hắn. Mấy người kia đều là cấp độ thánh tử tồn tại, đều là thiên kiêu, là truyền thừa tử cấp bậc nhân vật. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ánh mắt sáng rực. Đầu tiên xuất thủ là Luyện Thần Tử, Luyện Thần Tử cùng Diệp Vũ có ân oán. Hắn mặc dù bị Diệp Vũ cướp đoạt hơn phân nửa linh mạch, có thể đằng sau lại lấy được một lần cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt tới thiên nhân cảnh cửu trọng. Hắn muốn tìm về ở trước mặt Diệp Vũ mất đi mặt mũi. muốn cướp đoạt Diệp Vũ trong tay Ngộ Đạo Thạch. Trong lúc xuất thủ, ánh lửa ngập trời, lốc bốc rung động, có uy thế kinh khủng. Diệp Vũ xuất thủ, trực tiếp cùng đối phương hỏa diễm đối oanh cùng một chỗ, cường đại nắm đấm trực tiếp đem kinh khủng hỏa diễm xông nát. Diệp Vũ thi triển tiêu dao du, muốn trốn xa mà đi. Hắn thực lực cường đại, cũng rất tự tin, cũng không sợ nơi này bất kỳ một người nào, có thể Diệp Vũ cũng không muốn bị người vây công. Cái này mỗi một cái đều không đơn giản, đều có thuộc về mình phi phàm chi năng. Hậm chí ngay cả bất hủ đạo thống đệ tử đều có, nghênh chiến đứng lên sẽ rất phiền phức, Diệp Vũ không cần thiết vào lúc này liều mạng. Chỉ là hắn muốn muốn rời khỏi, người ở chỗ này lại sẽ không thả hắn rời đi. Chạy đi đâu? Lôi Đình Tử tốc độ rất nhanh, hắn bị Diệp Vũ cướp đi ngộ đạo thạch rất bất mãn, quơ nắm đấm đập tới, phía trên điện mang sen lẫn, chiếu sáng thương khung, vô cùng kinh khủng trực tiếp quét ngang Diệp Vũ yếu hại, vô cùng kinh khủng. Cái này vô tận điện mang đều là một người quyền mang, Diệp Vũ đều kinh hãi. Không hổ là danh xưng đạt được một vị thần linh chi năng tồn tại, cỗ uy thế này coi là thật kinh dị. Chỉ bất quá Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ, hắn thể hiện ra chiến kỵ, thân thể hóa thành mãnh thú một dạng, trực tiếp vạch phá không gian, sinh sinh đập tới. Hai người đều bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, kinh khủng kình khí quét sạch tứ phương mà đi. Dữ Ngộ Đạo Thạch lại tới đi, lôi đình tử thanh âm như là lôi đình oanh minh. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách cướp đồ vật của ta? Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn liên tục cùng hắn liều mạng mấy kích, đánh một phương này thương khung đều đang rung động, kinh khí hoảng sợ lan tràn tứ phương. Lôi Đình Tử liên tục mấy lần cường thế xuất thủ cũng không từng làm sao Diệp Vũ, quanh người hắn điện quang rung động, nội tâm chấn động. Thiếu niên này thật quá mạnh, gia hỏa này không đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, lại có thể thể hiện ra như vậy chi lực, không thể tưởng tượng. Lôi Đình Tử cùng luyện thần tử xuất thủ, bọn hắn lần này trực tiếp thể hiện ra kinh không chi lực. Hỏa diễm cùng lôi điện lan tràn mà xuống, hư không khắp nơi đều là điện cùng lửa. Diệp Vũ lúc này cũng động dung, không hổ đều là truyền thừa tử tôn tại Thiên Kiêu, cường thế phi phàm vô cùng. Bình thường người tu hành, tại dạng này cường thế dưới, tùy tiện đều sẽ bị trấn áp. Đáng tiếc, các ngươi còn chưa đủ tư cách tới đối phó ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cường thế vô cùng xuất thủ, trực tiếp lấy khai sơn quyền giết ra ngoài, nắm đấm cường thế tàn nhẫn oanh ra ngoài, đại khai đại hợp. có dễ như trở bàn tay chi năng, đem hai người công phạt trực tiếp đánh nổ. Diệp Vũ đứng ở trong sân, cả người toàn thân sáng chói, đôi mắt lạnh lẽo, trên thân phù văn dâng trào, có vô tận đạo vận lưu chuyển. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ nhìn xem Diệp Vũ đối mặt hai cái truyền thừa tử cấp bậc, tồn tại, không rơi vào hạ phong, trong lòng các nàng càng thêm rung động. Gia hỏa này, cường đại đến mức có chút quá phận. Những người khác nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn mặc dù muốn ngộ đạo thạch, nhưng lúc này đều không có xuất thủ. thân là truyền thừa tử, bọn hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Lúc này có hai cái cùng cấp bậc tồn tại đi đại chiến Diệp Vũ, bọn hắn không nguyện ý lại đến đi. Lôi Đình Tử cùng luyện thần tử Luân Phiên xuất thủ, lực lượng một đợt lại một đợt lao ra, đánh thương khung đều đang lay động, một chút từ bậc thăng bạch ngọc bò lên người tu hành, chỉ cảm thấy màng nhĩ rung động khó chịu vô cùng. Bọn hắn cũng đều kinh hãi, nhìn xem giữa sân bị vây công Diệp Vũ kinh hãi vô cùng. Lôi Đình Tử cùng luyện thần tử đều là thanh danh lanh sa hạng người. là truyền thừa tử, là thế hệ này cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng là lúc này liên thủ vây công một người, lúc này đại chiến không ngừng, bọn hắn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Nhưng bất kể như thế nào, coi như Diệp Vũ bị thua, vẻn vẹn nương tựa theo Diệp Vũ một người, có thể chiến hai cái truyền thừa tử hiện ra lực lượng, cũng đủ để cho hắn thành danh, địa vị của hắn đủ để có thể so với những này truyền thừa tử. Thật mạnh. Ninh Diễm tự lẩm bẩm, càng phát cảm thấy mình buồn cười. Một người như vậy chính mình thế mà cho là hắn là dựa vào vô xỉ tiến và thiên bảng, chính mình còn tưởng rằng có thể nắm giữ. Bất tử bút mấy người cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt của hắn chiến ý mười phần, cũng nghĩ tiến lên cùng Diệp Vũ một trận chiến. Oanh. Diệp Vũ cùng luyện thần tử lần nữa đối oanh một kích, trấn luyện thần tử liên tục lùi về phía sau. Hỏa diễm trực tiếp bị Diệp Vũ đánh nát, đây trời hỏa tinh bay múa. Diệp Vũ cùng đối phương thân ảnh tách ra, riêng phần mình đứng tại một phương. Diệp Vũ khí thế lúc này như biển đứng tại đó cho người ta một cỗ không thể uy áp, nơi nào có trước đó gầy yếu vô hại bộ dáng. Thật mạnh, thế mà có thể ngăn cản luyện thần tử. Trọng yếu nhất chính là, Lôi Đình tử liên thủ với luyện thần tử cũng không từng làm gì được hắn. Nghe nói hắn là âm dương học viện thiên bảng tồn tại, chậc chậc, âm dương học viện thiên bảng điều cường đại như vậy sao? Âm dương học viện thiên bảng nghe đồn đều có có thể so với truyền thừa tử thực lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, tên Diệp Vũ một chút liền truyền ra tới. Tái chiến Diệp Vũ nhìn xem Lôi Đình Tử hai người, chiến ý mười phần. Trên người quang mang vọt thẳng đi ra, bộc phát ra cuồn cuộn vô cùng cường thế chi lực, trực tiếp hướng về Lôi Đình Tử bạo sát mà đi. Lôi Đình Tử thần sắc ngưng trọng, hắn không dám coi thường Diệp Vũ, thân thể nổ bắn ra, lôi quang rung động, trực tiếp dâng trào đi ra, mênh mông vô biên phun trào muốn ngăn trở Diệp Vũ. Luyện Thần Tử cũng giữ vững tinh thần, thể hiện ra bí thuật, muốn trọng thương Diệp Vũ. Có thể Diệp Vũ bay thẳng mà lên, mắt thấy muốn xung kích đến Lôi Đình Tử lúc Diệp Vũ dáng người đột nhiên nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác kích xạ mà đi. Diệp Vũ vô tâm cùng bọn hắn đại chiến, hắn thấy được Cố Tinh thần rời đi. Hắn không nguyện ý đối phương lấy được chiếc tiền bốn muốn đồ vật. Diệp Vũ đạt được Ngộ Đạo Thạch, có không ít người theo dõi hắn. Gặp Diệp Vũ bay thẳng mà trốn, khoảng cách Diệp Vũ gần nhất Minh Tử xuất thủ, hắn muốn ngăn lại Diệp Vũ. Cút ngay. Diệp Vũ gầm thét, trong lúc nhấc tay, một đạo không thể địch nổi lực lượng bảo động mà xuống. Nắm đấm hóa thành giống như núi cao, sinh sinh đập tới. Minh Tử đón lấy một quyền, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, sinh sinh bị Diệp Vũ đẩy lui. Mà Diệp Vũ mượn cơ hội này, thi triển tiêu dao du, cấp tốc bay thẳng mà ra. Hèn hạ, Lôi Đình Tử gầm thét, hắn làm tốt nghênh chiến Diệp Vũ chuẩn bị, có thể ra hỏa này lại là giả thoáng một thương, thế mà trực tiếp chạy trốn. Người trốn không thoát, Lôi Đình Tử tốc độ cực tốc đuổi theo, thân pháp của hắn rất nhanh. Có lôi điện chi năng, vốn cho là có thể tùy tiện truy đuổi đến Diệp Vũ, nhưng lại cùng Diệp Vũ khoảng cách càng kéo càng xa. Đáng chết, không ít người mắng to, bọn hắn đều truy sát Diệp Vũ mà đi, ai cũng không thể nhìn Diệp Vũ cướp đoạt Ngộ đạo thạch đào tẩu. Những người này liên thủ, từ tứ phía kích xạ, hướng về Diệp Vũ bọc đánh mà đi. Bọn hắn thần sắc âm lãnh, mặc kệ thân pháp của hắn bao nhanh, không ai có thể tại bọn hắn nhiều như vậy, chuyên thừa tử nhìn chằm chằm bên dưới đào tẩu, Ngộ đạo thạch hắn nhất định cầm không đi. Chương 350, không gì hơn cái này. Diệp Vũ giẫm lên tiêu dao du, tốc độ cực nhanh, bay thẳng nơi xa cung điện mà đi. Hắn có tự tin có thể bỏ chạy, những người này muốn hình thành vây kín chi thế rất khó. Chỉ là, tại Diệp Vũ kích xạ trốn xa lúc, lại bị một thân ảnh ngăn trở. Quanh người hắn phun trào ra dáng lành, cả người như là một tôn thần chi, cản ở trước mặt Diệp Vũ, cản lại Diệp Vũ con đường, sinh sinh để Diệp Vũ lại bị bị đám người vây khốn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn đứng ở các phe truyền thừa tử, biết lại đi là không thể nào. Tô Tứ Tượng. Diệp Vũ nhìn qua thanh niên trước mặt, hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất anh tuấn. Bất quá trên quần áo thêu lên đồ án nói cho Diệp Vũ, đây là chân diễn cổ giáo thánh tử. Tô Dương chết cùng ngươi có quan hệ a? Tô Tứ Tượng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong mắt có hàn quang chớp động. Diệp Vũ không có phủ nhận, bởi vì gần nhất làm những chuyện như vậy, chân diễn cổ giáo hẳn là suy đoán ra một ít gì đó. Quả nhiên là ngươi. Ma phần Bích Đào cắt dư nghiệt mà thôi, cũng dám trêu chọc ta chân diễn cổ giáo, coi là thật không biết sống chết. Tô Tứ Tượng nhìn xem Diệp Vũ, trở thành tùy tùng của ta, ngươi có thể sống. Tô Tứ Tượng cũng nhìn thấy Diệp Vũ cùng lôi đình tử luyện thần tử Dao Phong, cường giả như vậy hắn cũng nghĩ mời chào. Muốn ta trở thành tùy tùng của ngươi, ngươi đi hỏi một chút ta hai vị tiểu tỷ tỷ có đáp ứng hay không?" Diệp Vũ trả lời. Ninh Diễm Ninh Tĩnh trắng nõn trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ xấu hổ, đều muốn giết chết Diệp Vũ. Hai nữ đứng ra, dáng người uyển chuyển, thướt tha động lòng người, đùi ngọc thẳng tắp, tỉ muội song song mà đứng, đẹp nhìn thấy mà giật mình. "Thương Hải Minh Nguyệt Châu ngươi hứa hẹn cho chúng ta, về phần mặt khác, chúng ta bất quá hỏi." Ninh Diễm nói ra. Diệp Vũ nghe được câu này liền nổi giận, nói "Thế nào ba người chúng ta cũng cùng một chỗ rất lâu, cũng có tình cảm, các ngươi cứ như vậy sử dụng hết ta liền quang sao? Cùng ngươi có cái kế dám tình cảm, con có cái gì gọi sử dụng hết ngươi liền quang?" Hai nữ khí thân thể mềm mại đều đang rung động, mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, đều muốn xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. "Rao ra ngộ đạo thạch đi." Lôi Đình Tử nhìn xem Diệp Vũ, bình tĩnh nói, "Tô Tứ Thượng lúc này cũng nhìn xem Diệp Vũ, không thần phục, vậy liền chết." Diệp Vũ quét đối phương một chút cười nhạo nói, "Chân diễn cổ giáo người ta cũng không phải chưa từng giết, ngươi có cái gì dũng khí trong này nói chuyện?" Một câu nói kia để Tô Tứ Cự sát ý nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Sâu kiến cũng nghĩ dung chuyển voi sao?" Làm sao? Huỷ đi các ngươi bích đào các, các ngươi còn muốn trả thù hay sao? Diệp Vũ nghĩ đến các chủ phong chủ còn có sư huynh đệ đồng môn của mình chết thảm, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tứ Tượng. Ngộ đạo thạch nghe nói người tài mới có. Diệp Vũ hỏi đám người, Lôi Đình Tử đứng tại một bên nói ra, "Tự nhiên, nhưng ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách có được món bảo vật này." Diệp Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Tứ Tượng. Hắn biết người này đáng sợ, thân là chân diễn cổ giáo dự huyết truyền thừa tử. Đạt được chân diễn cổ giáo đại thế tẩy lễ, không cần nghĩ cũng biết nó phi phàm. Chân diễn cổ giáo khổng lồ, danh xưng tổ tông phân bên dưới trăm mạch. Có thể từ trăm mạch, bên trong chỗ hết tài năng trở thành danh ngạch có hạn dự huyết truyền thừa tử, tất nhiên có đặc thù bản sự. Các vị, mọi người cùng nhau bắt lấy hắn." Tô Tứ Tượng đối với mọi người nói, Lôi Đình từ bọn người từ chối cho ý kiến, lúc này nhưng không có xuất thủ. Chân diễn cổ giáo bọn hắn cũng không quen nhìn, có thể cho chân diễn cổ giáo một chút phiền toái bọn hắn vẫn là nguyện ý. Mà lại nghe vừa mới đối thoại, chân diễn cổ giáo hẳn là Diệp Diệp Vũ sư môn. Nếu dạng này, bọn hắn càng muốn ngồi xem. Đồ giảo ngộ đạo thạch ai cũng muốn, có thể có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng mà nói, tự nhiên là tốt. Vừa mới đại chiến, đám người cũng nhìn ra Diệp Vũ không phải dễ bắt nạt. Diệp Vũ bị đám người vây khốn lấy, hắn biết những người này cái gì tâm tính. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình là cá trong chậu. Trước đó Diệp Vũ có thể mượn cơ hội giết ra ngoài, nhờ vào đó trốn xa, có thể có lấy vết xe đổ, những người này sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hít sâu một hơi, biết không thể ăn ý cũng chỉ có thể bằng thực lực trấn nhiếp tất cả mọi người. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Tô Tứ Tượng. Trong mắt của hắn hàn quang lạnh lẽo, trên người quang mang phun trào, phù văn lao ra, vọt thẳng hướng Tô Tứ Tượng. Sau kiếm cũng có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Tô Tứ Tượng khinh thường, dù cho nhìn thấy Diệp Vũ vừa mới đại chiến hiện ra lực lượng, hắn vẫn như cũ không sợ, một cái ma phần đi ra nhân vật, như thế nào, cùng bọn hắn chân diễn cổ giáo lớn như thế dạy tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân so sánh. Đó căn bản là hai cái khác biệt cấp độ nhân vật, chính mình tự tin có thể trấn áp hắn. Tô Tứ Tượng xuất thủ, hắn bắt đầu diễn hóa xuất phù văn, thể hiện ra bí thuật, hai tay khép lại, lập tức bốn phía quang mang đều bị hắn hấp thu đồng dạng. thân ảnh nhảy nhót, nghênh kích Diệp Vũ mà đi, bốn phía ảm đạm không ánh sáng, phảng phất đều bị ma diệt giống như. Tất cả mọi người ghé mắt, dù cho bất hủ đạo thống hoàng tử cùng bất tử bút lúc này thần sắc cũng ngưng trọng. Chân diễn cổ giáo dự khuyết truyền thừa tử, ai cũng không dám coi thường. Bọn hắn đại thế phi phàm, trọng yếu nhất chính là đạt được chân diễn bí thuật, một đường diễn hóa, có thể làm cho người tu hành không ngừng hướng tới hoàn mỹ. Tô tứ tượng, không thể nghi ngờ ở trên con đường này đi rất xa. Một nhân vật như vậy, Tuyệt đối có thể thể hiện ra vô cùng cường đại chiến lực. Diệp Vũ tuy mạnh, có thể tất cả mọi người không coi trọng. Chính như Tô Tứ Thượng nói như vậy, con đường tu hành, nương tựa theo chính mình có thể đi đến cao bao nhiêu tình trạng. Cường giả chân chính, chân chính thiên kiêu, trên cơ bản đều xuất từ thế lực lớn. Bởi vì thế lực lớn có tài nguyên, có công pháp, có nội tình, dạng này mới có thể bồi dưỡng được nhân tài. Con đường tu hành sao mà háo tiền tài? Vì cái gì coi như cường đại như cùng pháp thân cảnh cường giả đều cam tâm thần phục tại một chút thế lực lớn bên trong, cũng là bởi vì bọn hắn cần có tài nguyên thế lực lớn mới có thể cung cấp. Diệp Vũ rất mạnh, hiện ra thực lực rất khủng bố. Tất cả mọi người mới thôi giật mình, nhưng vừa vạn đại chiến cũng không phải thật sự là huyết chiến, mặc kệ là lôi đỉnh tử hay là luyện thần tử đều có giữ lại. Huống chi, Diệp Vũ chỉ là thất trọng thiên nhân cảnh, làm sao có thể thật có thể cùng thiên nhân cảnh quyết đấu đỉnh cao. Tô Tứ Tượng vừa ra tay, chính là một loại kinh khủng chiến kĩ, hắn biến hóa ra Cả người như là một cái cối xay, phát ra nổ thật to thanh âm, kinh khủng đạo vận nổ tung, thiên địa đều đang rung động, quang mang để ở đây truyền thừa tử đều con mắt phát nhiệt. Hắn bay thẳng Diệp Vũ mà đi, nhìn rất nhiều lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhưng là mọi người đều biết, một kích này hẳn là không làm gì được Diệp Vũ. Diệp Vũ vừa mới hiện ra lực lượng rất cường đại, ở điểm này, Diệp Vũ không kém truyền thừa tử. Tô tứ tượng không thi triển ra một chút đè thấp bí thuật, căn bản không có khả năng làm sao Diệp Vũ. Oanh Chính như đám người tưởng tượng như thế, hai người đụng thẳng vào nhau, như là hai tòa sơn phong đối oanh, cuồn cuộn kình khí kích xạ tứ phương, để hết thảy đều cho chấn vỡ giống như. Diệp Vũ cùng Tô Tứ Tượng đều lui ra phía sau mấy bước, Diệp Vũ đứng tại một phương. Hắn sáng rực nhìn đối phương, hắn cảnh giới tuy thấp, nhưng lại kháng trụ đối phương một kích này. Chân Diễn cổ giáo truyền thừa tử, bất quá cũng như vậy. Diệp Vũ khinh bỉ nói, "Chương 351, muốn ngươi chết, can đảm dám đối với ta chân diễn cổ giáo lộ ra địch ý." Chém giết ngươi. Tô Tứ Tượng mở miệng, con ngươi như là ánh lửa đốt cháy, thân thể hướng về phía trước tới gần, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, quanh thân lực lượng cuộn trào, càng thêm cường thế. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, nội tâm đều rung động. Muốn chém giết ta liền lấy ra thủ đoạn của ngươi đến. Diệp Vũ đối chọi gay gắt, khí thế trên người phun trào, mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, nhưng là mày may không sợ. Tô Tứ Tượng cả người toàn thân sáng chói, trên thân xuất hiện vô số phù văn. Sen lẫn mà thành kinh khủng chiến kỵ, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, quá mức kiêu ngạo, ngươi vĩnh viễn không biết ta mạnh bao nhiêu. So con dán như thế nào? Diệp Vũ hỏi Tô Tứ Tượng. Gặp Diệp Vũ đem hắn cùng con dán đánh đồng, Tô Tứ Tượng nổi giận, trong nháy mắt xông về phía đến Diệp Vũ trước mặt, hư không đều đang rung động, cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt, như là sóng cả một dạng kịch liệt đánh thẳng tới. Tô Tứ Tượng rất mạnh, hắn sát ý nghiêm nghị, nếu không cách nào chinh phục Diệp Vũ, vậy liền giết Diệp Vũ. Diệp Vũ trực tiếp nhào tới, trên người thiên địa nguyên khí cuồng bạo lao ra. Ngênh chiến đối phương chiến kỵ, lực lượng giao phong, hai người đều bị chấn động đến lui lại. Ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Tô Tứ Tượng bị Diệp Vũ ngăn trở một kích, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cả người trống rỗng ngưng tụ ra như là chân long một dạng đại thế, từ trong thân thể bạo phát đi ra, cả người khí thế uổng phí tăng vọt. Rất nhiều người đều biến sắc, bọn hắn biết đây là đến chân diễn cổ giáo đại thế tầm bổ mà thành năng lực. chân diễn cổ giáo đại thế rất khủng bố, có thể được nó tầm bổ, tự nhiên cũng có thể để người tu hành thuế biến đến kinh khủng cấp độ. Lúc này Tô Tứ Tượng thể hiện ra dạng này một cỗ lực lượng, liền như là là một đầu man long, một cước trực tiếp hướng về Diệp Vũ giẫm đạp mà đến, liền như là là thần long bãi vĩ một dạng, thể hiện ra rồng kích thương khung uy năng. Nhìn thấy một màn này người đều thần sắc ngưng trọng, một kích này rất cường đại, rất nhiều người đều vì đó tim đập nhanh. Diệp Vũ nhìn thấy, cũng lên tinh thần, cả người kéo căng Hắn chưa bao giờ xem thường qua Tô Tứ Tượng, lúc này gặp hắn thể hiện ra như vậy chiến kỵ, Diệp Vũ cũng vận dụng Man Hoàng Nộ. Tu hành đến lúc này, Diệp Vũ đối với Man Hoàng Nộ tu hành đạt đến cảnh giới cực cao. Hắn thi triển đi ra, xương cốt đều đang rung động, huyết dịch sôi trào, lực lượng như là sóng lớn vỗ bờ một dạng trùng kích, sinh sinh nghênh chiến hướng Tô Tứ Tượng. Oanh! Hai người đối oanh, sau đó thân thể rung động lùi lại, liền lùi lại mấy chục bước mới đứng vững. Thật mạnh! Ninh Diễm ở một bên, môi đỏ khởi động, trong lòng rung động khó mà ức chế. Diệp Vũ thế mà ngay cả một chiêu này đều ngăn trở. Những người khác cũng đều có chút thất thần, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, đặc biệt là cảm nhận được Diệp Vũ chỉ là thất trọng cảnh giới lúc, thần sắc càng là phức tạp. Tô Tứ tượng gặp một kích không có kết quả, lông mày chau lên, lần nữa khu động lực lượng. Giờ khắc này trên người hắn lực lượng càng là khủng bố, như là một tôn thần ma khôi phục, trên thân thể mà hiện ra kinh khủng đạo văn ngưng tụ ra một đầu thánh thú. Đây là một đầu cự long, quay quanh hắn tại cuốn lên, đạo vận nùng đậm, lực lượng cuồng bạo, có vô cùng kinh khủng chiến lực. Chân diễn cổ giáo bí thuật. Rất nhiều người đều tim đập nhanh, nuốt nước miếng một cái. Nghe đồn chân diễn cổ giáo có một loại tuyệt thế bí thuật gọi là chân diễn pháp, loại pháp này có được có thể diễn sinh ra thích hợp nhất tự thân tu hành bí thuật, tỉ như Tô Tứ Tượng. Nghe đồn vừa ra đời liền lây dính tứ tượng trận khí tức, cũng chính bởi vì cái này, hắn lấy chân diễn pháp tu đi ra tứ tượng tuyệt thuật, thiên nhân cảnh thực lực Còn không cách nào tu hành ra tứ tượng tuyệt thuật bực này khủng bố thần thông. Có thể mượn lấy chân diễn cổ giáo đại thế, hắn lại miễn cưỡng tu hành thành tứ tượng tuyệt thuật trong đó một hạng, diễn sinh ra một tượng. Rất nhiều người nhìn xem đầu kia như là chân long giống như hư ảnh, mỗi người đều ngừng thở. Ở trong đó ẩn chứa long tính, là kinh khủng đại chiêu. Tô tứ tượng bá đạo khu động hư ảnh, trực tiếp oanh sát muốn Diệp Vũ, ngập trời lực lượng toàn bộ phóng tới Diệp Vũ, muốn đem Diệp Vũ hoàn toàn bao phủ lại. Đây là bá đạo vô biên đại chiêu, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ. Bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ có thể ngăn cản một chiêu này. Diệp Vũ cau mày, hắn vận dụng Sâm La ấn. Đây là địa phẩm chiến kĩ, một chiêu đánh đi ra, trực tiếp cùng Tô Tứ Tượng lực lượng đối oanh cùng một chỗ. Như là đám người đoán như thế, Diệp Vũ một chiêu này trong nháy mắt bị đánh tan. Tô Tứ Tượng diễn hóa xuất chiêu này phối hợp tự thân đại thế thi triển, phổ thông địa phẩm chiến kĩ căn bản ngăn cản không nổi. Diệp Vũ phải thua. Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng so với chân diễn cổ giáo nội tình kém nhiều lắm. Rất nhiều người đều đang cảm thán, nhìn xem Diệp Vũ chiến kĩ bị đánh tan. Bọn hắn muốn nhìn thấy Tô Tứ Tượng lực lượng oanh đến Diệp Vũ trên thân, mà liền tại tất cả mọi người coi là Diệp Vũ muốn thua lúc, Diệp Vũ đi cường thế xuất thủ, lần nữa vận dụng Sâm La ấn, một kích một kích đánh đi ra, liên tục đánh ra 5 kích. 5 kích địa phẩm chiến kĩ liên miên mà ra thi triển là khái niệm gì? Dù cho Tô Tứ Tượng một chiêu này cường đại, vẫn như trước bị Diệp Vũ ngăn trở. Cả hai phát sinh va chạm mạnh, kinh khí bão táp tứ phương, dù cho này phương đại địa được gia trì qua, có được kỳ dị chi lực, nhưng cũng đang rung động. Cái này, mắt rất nhiều người con ngươi đều trừng thẳng, không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn xuất thủ không khỏi quá nhanh đi, thế mà liên tục thi triển ra năm lần, không thể tưởng tượng a. Cái này đều bị hắn ngăn lại. Ninh Diễm lúc này cũng nghẹn họng nhìn chân trối, chấn động trong lòng không thôi. Dạng này đại chiêu, nàng đều không có lòng tin có thể đón lấy. ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đàng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng Tô Tứ Tượng. Liên tục thi triển 5 lần địa phẩm chiến kĩ, đối với hắn tiêu hao quá lớn, Diệp Vũ cũng có chút khó chịu, thần hồn cũng bởi vậy có chút ảnh hưởng. Có thể đúng là như thế, Diệp Vũ càng là cường thế xuất thủ, muốn mau sớm giải quyết Tô Tứ Tượng. Diệp Vũ cùng Tô Tứ Tượng lần nữa đại chiến cùng một chỗ, càng đánh càng kịch liệt. Lôi Đình từ bọn người sáng rực nhìn xem một màn này, Bọn hắn canh giữ ở các nơi, càng xem càng kinh hãi. Nếu là hắn đạt tới cửu trọng, cái kia lại là như thế nào chiến lực? Lôi Đình tử nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy hơi tê tê. Chết. Diệp Vũ xuất thủ, khai sơn quyền ném ra đi, có băng liệt sơn hà chi năng, cùng Tô Tứ Tượng giao phong cùng một chỗ. Tô Tứ Tượng bị tại Diệp Vũ trấn lùi lại, cánh tay đang rung động. Hắn con người co vào, càng đánh hắn càng sợ hãi, bởi vì đối phương càng ngày càng để hắn khó mà chống đỡ. Tô Tứ Tượng cắn hàm răng, Trân diễn cổ giáo vinh dự không dung làm bẩn, tiến vào nhất định phải giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Tứ Tượng không còn có giữ lại, hắn đại thế hoàn toàn bộc phát, huyết dịch cũng đều sôi trào. Đại năng hậu duệ mang tới lực lượng pháp tắc cũng thi triển mà ra. Hắn vận dụng chính mình mạnh nhất chiến kỹ, Tứ Tượng Tuyệt Thuat hoàn toàn xen lẫn, một đầu cự long đằng không mà lên, sau đó vọt thẳng đến trong thân thể của hắn. Tô Tứ Tượng khí thế đột nhiên tăng vọt, cùng pháp tắc giao hòa cùng một chỗ, tách ra không có gì sánh kịp đạo vận. cả người uy áp tăng vọt mấy phần không thôi. Đây là kinh khủng thủ đoạn, để rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái này vượt quá tưởng tượng. Có người tự lẩm bẩm, Diệp Vũ như thế nào chiến? Ta muốn ngươi chết." Tô Tứ Cựng gầm rú, hắn sát ý nghiêm nghị. Một chiêu này mà ra, hắn có lòng tin trực tiếp diệt sát Diệp Vũ. Chương 352, chém giết. Lực lượng thật kinh khủng. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem Tô Tứ Cựng, hắn một quyền ném ra đến Bá đạo cùng khủng bố, chấn động hư không, không gian bốn phía trực tiếp băng liệt. Một quyền này của hắn như là thần long xông ra lồng ra một dạng, bộc phát ra quang mang rực rỡ, chấn động cả phiến thiên địa. Cái này có ma diệt vạn vật thần uy, rất nhiều người đều kinh hãi, đều không cho rằng Diệp Vũ có thể ngăn cản một kích này. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại thể hiện ra Thương Hải Minh Nguyệt, cả người rung động ở giữa, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng lao ra, như là một bộ duy mỹ bức tranh. Một vầng minh nguyệt treo cao thương khung, xinh xinh nghênh tiếp Tô Tứ Tượng. Rất nhiều người đều lắc đầu, thương hải minh nguyệt rất mạnh, là địa phẩm chiến kỵ, thế nhưng là tại Tô Tứ Tượng thi triển thủ đoạn như vậy dưới, thương hải minh nguyệt ngăn không được. Chỉ có Tần Phá Thiên khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thấy được không giống với ý vị, giống như Diệp Vũ thi triển thương hải minh nguyệt có đặc thủ vận vị. Hắn đạt được thương hải minh nguyệt châu, chẳng lẽ có tiến một bước cảm ngộ. Tần Phá Thiên nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu. Diệp Vũ mới đến bao lâu, thương hải minh nguyệt lại là sao mà phi phàm, Diệp Vũ há có thể tại thời gian ngắn như vậy lại có đột phá mới. Nhìn xem Diệp Vũ đại chiêu cùng Tô Tứ Tượng đối oanh cùng một chỗ, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Vũ sẽ gặp sáng tạo, nhưng là kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Phốc phốc, huyết dịch bay phún ra, Tô Tứ Tượng trong miệng phun huyết dịch, mà hậu thân bên trên truyền đến nứt xương thanh âm, thân thể của hắn bay rất ra ngoài, lưu lại một đạo huyết hoa. Rất nhiều người đều trợn tròn con mắt, đều khó mà tin tưởng nhìn thấy một màn này. Điều đó không có khả năng. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng rung động, các nàng lúc này cũng nhìn ra Diệp Vũ thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Pháp phi phàm, chỉ là Diệp Vũ mới đến bao lâu, làm sao có thể liền tu hành đến loại tình trạng này, cái này tối thiểu so với Diệp Vũ trước đó, thi triển muốn mạnh hơn một cái cấp độ không thôi. Mặc dù lúc này còn chưa thể hiện ra thiên phẩm chiến kỵ uy năng, thế nhưng không phải thiên nhân cảnh cường giả có thể nắm giữ. Tô Tứ Tượng mượn đại thế, mượn huyết mạch, mượn đại giáo nội tình mới tu hành ra như vậy một chiêu. Nhưng bây giờ bị Diệp Vũ tùy tiện cho phá đồng thời trọng thương. Rất nhiều người đều chưa từng kịp phản ứng, mà lúc này Diệp Vũ lại thi triển tiêu dao du, trên thân bộc phát ra kiếm mang, trực tiếp hướng về Tô Tứ Tượng chém tới. Một màn này để rất nhiều người đều thất thần, Diệp Vũ đây là muốn làm cái gì? Muốn giết Tô Tứ Tượng? Hắn không biết Tô Tứ Tượng là ai chăng? Chân diễn cổ giáo dự huyết truyền thừa tử Tô Tứ Tượng đụng phải trọng thương, nhìn xem chém tới kiếm mang, hắn thân ảnh nổ bắn ra, muốn tránh đi một kích này. Thế nhưng là Diệp Vũ thừa thắng xông lên, tốc độ lại nhanh đến khủng bố. Một kiếm mà đi, Tô Tứ Tượng muốn tránh đi toàn bộ cũng khó khăn. Nghiêng người tránh đi yếu hại, thế nhưng là cánh tay lại bị chém trúng, Diệp Vũ mang theo lực lượng pháp tắc chém xuống một kiếm, sinh sinh đem hắn cánh tay cho chặt đứt. Huyết dịch chảy ra đi ra, nhìn thấy mà giật mình. Vô số người một mảnh xôn xao, bọn hắn đều nuốt lấy nước bọt. Diệp Vũ quá phách lối, thế mà thật giết đi qua. Nhìn xem rơi trên mặt đất cánh tay, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai mặt cùng nhau giòm. Tô Tứ Tượng kêu thảm, hắn nhìn xem Diệp Vũ lần nữa giết tới. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn hoảng sợ, bởi vì Diệp Vũ thật muốn giết hắn. Thân phận của hắn tại thời khắc này không thể cho cho hắn bảo hộ. Nhìn xem Diệp Vũ lần nữa bộc phát ra kinh khủng sát chiêu mà đến, Tô Tứ Tượng điên cuồng lui lại. Cùng lúc đó, trong tay hắn ném ra địa tướng đồ. Địa tướng đồ hóa thành phù triện, trực tiếp tại hư không bạo tạc, xông ra một cỗ lực lượng, muốn ngăn trở Diệp Vũ. Đây là hắn thủ đoạn bỏ mệnh, làm đại giáo dự khuyết truyền thừa thánh tử. Cứ việc địa tướng Đồ rất chân quý, thế nhưng là cũng cho hắn một chút. Địa tướng Đồ bộc phát, hình thành đại thế muốn ngăn cách Diệp Vũ, hắn muốn nhờ vào đó mà bỏ mệnh. Hắn cực hận Diệp Vũ, nhặt lên trên đất cánh tay, hắn không biết trong giáo có hay không bỏ rực giúp hắn tiếp tục. Coi là địa tướng Đồ liền có thể cứu ngươi mệnh sao? Diệp Vũ cười nhạo nói, Tô Tứ Tượng không trả lời Diệp Vũ, hắn hướng về nơi xa phi nhanh. Cái này địa tướng đồ rất cường đại, siêu việt thiên nhân cảnh lực lượng, có hắn ngăn cản Diệp Vũ một lát, hắn tự nhiên có thể đào tẩu. Hắn bại ở trong tay Diệp Vũ rất không cam lòng, nhưng bây giờ không dám suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau trốn. Địa tướng đồ, ta cũng có." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn lấy ra địa tướng đồ, trực tiếp hướng về Tô Tứ Tượng đã đánh qua, muốn nhờ vào đó bảo mệnh, sợ là không có khả năng. Diệp Vũ thân là địa sĩ, hắn có thể khắc dấu vương phẩm địa tướng đồ. Hắn tại Hắc Diễm Thế Gia đạt được không ít nguyên chỉ, tự nhiên biết khắc dấu. Lúc này ném ra bên ngoài, trực tiếp đại thế trấn áp tại Tô Tứ Tượng địa tướng đồ bên trên, hắn đại thế trực tiếp băng liệt. Tô Tứ Tượng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Hắn chỗ nào nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, gia hỏa này thế mà cũng có như thế chân quý địa tướng. Vương phẩm địa tướng đồ a, cái này sao mà chân quý? Hắn thân là dự khuyết truyền thừa thánh tử, cũng mới đạt được 3 tấm mà thôi. Nhìn xem Diệp Vũ vọt tới, hắn cắn răng một cái, đem còn sót lại 2 tấm cũng trực tiếp ném đi ra. Thế nhưng là để hắn tuyệt vọng là, Diệp Vũ trực tiếp ném ra ngoài 3 tấm đến, tùy tiện liền phá hủy hắn địa tướng đồ. Diệp Vũ giẫm lên thần pháp, trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Ngay tại lúc đó, Diệp Vũ kiếm mang trực tiếp xuyên qua mà đi. Trên người Tô Tứ Tượng, lập tức xuất hiện mấy đạo vết máu. Hắn hoảng sợ lui lại, muốn chạy trốn. Có thể Diệp Vũ Hóa có thể cho hắn cơ hội này, chân diễn cổ giáo giết bích đào các bao nhiêu người. Diệp Vũ Luân phiên sát chiêu không ngừng, không ngừng đánh giết Tô Tứ Tượng mà đi, Tô Tứ Tượng một lần liên tiếp một lần liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là hắn lúc này bị thương nặng như thế, há có thể là Diệp Vũ đối thủ. Rất nhiều người đều thất thần, nhìn xem Diệp Vũ treo lên đánh truy sát Tô Tứ Tượng. Bọn hắn không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy, đồng thời bọn hắn cũng đem Diệp Vũ nguy hiểm hệ số tăng lên tới đỉnh cấp. Không chỉ là Diệp Vũ cường đại, còn có là bởi vì Diệp Vũ giàu có. Địa tướng đồ thế mà tùy ý ném ra bên ngoài. Địa tướng đồ mặc dù không thể đại biểu thực lực, đại đa số người tại đại thế thành hình một khắc này có thể tránh thoát. Có thể đây cũng là một sự uy hiếp lực, nhờ vào đó chẳng khác nào là nhiều thủ đoạn bỏ mệnh. Huống chi, tiểu tử này tàn nhẫn, ngay cả Tô Tứ Tượng cũng dám đi giết, ai dám coi thường. Diệp Vũ Luân phiên xuất thủ, đánh Tô Tứ Tượng không ngừng đổ huyết. Đến cuối cùng, Diệp Vũ thân thể bay lên không, một cước hung hăng đấm trên ngực Tô Tứ Tượng, một cước mà xuống, tiếng tạch tạch vang lên, xương cốt của hắn vỡ vụn. Tô Tứ Tượng trong miệng không ngừng phun huyết dịch, hắn tiếng kêu rên lên hồi, thân thể ngã trên mặt đất dãy dụa đứng lên, liều mạng muốn chạy trốn. "Ngươi dám can đảm giết ta, chân diễn cổ giáo tất nhiên diệt ngươi." Diệp Vũ không có trả lời đối phương, trực tiếp lấy hành động nói cho hắn biết. Một đạo kiếm mang lao ra, đây là thập vạn bát thiên kiếm kiếm mang, một kiếm chém ngang, trực tiếp rơi vào trên cổ của hắn, tốc độ tấn mãnh như là thiên điện, món này, một cái đầu lâu bay thẳng tới bầu trời, huyết dịch như là cột nước một dạng chảy ra, hóa thành huyết vũ tản mát tứ phương. Một vị truyền thừa tử cấp bậc tồn tại, bị Diệp Vũ tại chỗ chém giết. Bốn phía yên tĩnh như chết, rất nhiều người đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từng cái ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, chấn kinh ngay tại chỗ. Chương 353: Băng điêu. Tô tứ tượng đầu lâu lăn trên mặt đất động, bốn phía chỉ có đầu lâu nhấp nhô thanh âm. Không ai có thể bình tĩnh, bởi vì đây là một vị truyền thừa tử, là cái này chân chính thiên kiêu, nhân vật bực này mỗi một cái đều là trong trăm có một cường giả, bình thường cũng khó khăn nhìn thấy đến. Nhưng bây giờ, dạng này một vị nhân vật thế mà bị giết, đây là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là, hắn hay là chân diễn cổ giáo người. Chân diễn cổ giáo những năm này uy danh càng ngày càng mạnh, làm việc cũng càng ngày càng bá đạo cường thế. Dạng này thế lực lớn, người khác đều là tránh hắn đi. Nhưng là hiện tại lại có thể có người giết bọn hắn thánh tử. Dù cho minh tử những này truyền thừa từ cấp bậc nhân vật, lúc này cũng đều thần sắc ngưng lại. Bọn hắn biết gì chỉ bên trong cạnh tranh sẽ rất kịch liệt tàn khốc, nhưng bọn hắn cho tới nay ở vào thuận cảnh, cũng chưa từng nghĩ tới bỏ mình. Nhưng nhìn đến Tô Tứ Tượng thi thể về sau, bọn hắn uổng phí minh bạch một vấn đề. Tại ở trong đó, chính là cường đại như cùng bọn hắn cũng không phải tuyệt đối an toàn, vẫn như cũ khả năng bỏ mình. Đồ Giảo Ngộ đạo thạch liền mang đi một tên tuổi nhỏ thiên kiêu tính mệnh. Vậy chờ thứ càng quý giá xuất hiện, lại sẽ là như thế nào chém giết." Diệp Vũ đứng ở chỗ đó, lúc này hắn lấy ra đồ giọng Ngộ Đạo Thạch, đứng ở nơi đó gió thổi sợi tóc của hắn bay lên. Tất cả mọi người nhìn xem hắn đều có vẻ kính sợ, có thể giết Tô Tứ Tượng nhân vật, đủ để chứng minh Diệp Vũ thực lực. "Các ngươi không phải nói bảo vật người tài mới có sao?" Diệp Vũ nhìn xem lui đỉnh tử mấy người, "Như vậy hiện tại ta có đủ hay không tư cách?" Một câu để rất nhiều người trầm mặc, không có người tiếp Diệp Vũ, chỉ là ánh mắt của mọi người rơi trên Ngộ Đạo Thạch. trong mắt bọn họ vẫn như cũ khó mà che giấu tham lam. Nhìn xem những người này vẫn như cũ đứng ở xung quanh hắn, ẩn ẩn có vây kín ý tứ, Diệp Vũ bình tĩnh nói ra, ai dám xuất thủ trước chuyến ta, ta liền theo dõi hắn, tất giết hắn. Một câu nói kia để minh tử bọn người nổi giận, ngươi gọi chính mình là ai? Muốn giết ai liền giết ai sao? Bất quá, những người này mặc dù trong lòng đốt lửa giận, nhưng lại không có người xuất thủ, bởi vì Diệp Vũ lời nói xác thực đưa cho bọn hắn uy hiếp. Tô tứ Tượng bị Diệp Vũ giết chết bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều tự tin, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không lật thuyền trong mương? Ngụ đạo thạch ta cầm đi." Diệp Vũ đối với những người này nói ra, "Ta nghĩ ta thực lực, có tư cách có được món bảo vật này, mọi người cho là thế nào?" Không có người trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng không đợi bọn hắn trả lời. Hắn giậm chân hướng về dãy cung điện phương hướng đi đến. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ phong thái xinh đẹp đứng ở nơi đó, đôi mắt sáng rơi trên người Diệp Vũ. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đi ra vòng vây, bốn phía cứ việc có không ít truyền thừa tử, có thể giờ khắc này đều bị hắn uy hiếp đến. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, thẳng đến Thương Hải Minh Nguyệt Châu muốn cầm về rất khó. Một cái dám chém giết Tô Tứ Tượng nhân vật cường thế, hắn sao lại sợ các nàng hai người? Diệp Vũ rời đi, Minh Tử tiện tay vung lên, đem Tô Tứ Tượng thi thể cuốn lên, đưa đến chân diễn cổ giáo đệ tử trong tay, đem Tô huynh đưa về chân diễn cổ giáo an táng đi. Minh tử nói ra, chân diễn cổ giáo đệ tử bi thiết, bọn hắn đều muốn báo thù. Chỉ là nghĩ đến Diệp Vũ Cường đại, bọn hắn lại tuyệt vọng, vậy căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Dám giết giáo ta thánh tử, người nhất định sẽ chết. Chân diễn cổ giáo đệ tử con mắt đỏ bừng, bọn hắn muốn đem chuyện này cáo chi trong giáo. Minh tử bọn người đối với chân diễn cổ giáo đệ tử lời nói không nhìn thẳng, mặc kệ chân diễn cổ giáo cỡ nào cường thế. Nhưng nơi này chỉ có thể tiến vào thiên nhân cảnh cường giả. Tối thiểu giờ khắc này, Muốn giết hắn rất khó. Minh tử bọn người nếu không có cướp đoạt đến Ngộ Đạo Thạch, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, hắn thực lực như vậy xứng với có được bảo vật như vậy. Di chỉ bên trong còn có rất nhiều bảo vật, bọn hắn không muốn vì vậy mà cùng Diệp Vũ liều mạng. Những người này cũng đều hướng về dãy cung điện bắn tới. Bọn hắn muốn tìm kiếm, có phải hay không ở trong đó thật sự có Thanh Nguyên, đây mới là bọn hắn mục đích quan trọng nhất. Diệp Vũ giết Tô Tứ Thượng ảnh hưởng là to lớn. tất cả tiến vào một phương này, di chỉ người đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đương nhiên, chân diễn cổ giáo đệ tử cũng nổi giận, trắng trợn hô hào muốn tiêu diệt Diệp Vũ. Chân diễn cổ giáo điều động không ít người tu hành tiến vào. Những người tu hành này hội tụ, muốn tìm tới Diệp Vũ cùng mà giết chi. Tên Diệp Vũ, đột nhiên thanh danh lan xa đứng lên, hắn bị người cho rằng là truyền thừa tử cấp bậc nhân vật. Diệp Vũ đạt được Thương Hải Minh Nguyệt Châu cùng Ngộ Đạo Thạch tin tức cũng truyền ra. Rất nhiều người bắt đầu chú ý Diệp Vũ. muốn tìm được cơ hội cướp đoạt hai món bảo vật này. Dãy cung điện rất bao la, Diệp Vũ đi tới một chỗ. Đây là là một mảnh hỗn độn, cung điện có dạn nứt cùng tổn hại. Thậm chí, Diệp Vũ thấy được vết máu. Rất hiển nhiên, năm đó Nguyên Thủy Thánh Địa mặc dù che chở chỗ này gì trì, nhưng là chỗ này gì chỉ đồng dạng phát sinh qua đại chiến, mà lại phi thường thảm liệt. Diệp Vũ một đường hướng phía trước đi, tại mấy chỗ cung điện đi một lần. Những cung điện này trong đó đều rỗng toác. không có tìm được thứ gì, ngược lại là gặp được rất nhiều bạch cốt. Một phương này di chỉ cũng kinh lịch đại chiến, ở trong đó đồ vật rất hiển nhiên cũng bị vơ vét sạch sẽ. Nhưng nguyên thủy thánh địa nếu che chở nó bỏ chạy, khẳng định dư lưu lại những bảo vật khác." Diệp Vũ nói thầm, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Ngẫu nhiên gặp được một chút địa tướng, nhưng cái này đều ngăn cản không được hắn. Chỉ là ngay cả đi hơn 10 cung điện, Diệp Vũ nhìn thấy chỉ có tàn phá cùng vết máu. Trận đại chiến kia đến cùng cỡ nào kịch liệt? Bất hủ đạo thống ngay cả một chỗ di chỉ cũng không thể hoàn chỉnh che chở cho đến. Diệp Vũ trong lòng cảm thán, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu Tiền Bối nói tìm đồ vật ở chỗ này, khẳng định như vậy tại, chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Vô số người tu hành tràn vào đến vùng cung điện này, bọn hắn đều tại tìm kiếm, chỉ là tại ở trong đó đạt được bảo vật người tu hành rất ít, chỉ bất quá ngẫu nhiên có người tìm tới một chút bảo vật. Đó chính là 10 phần chân quý đồ vật, dẫn tới từng đợt chém giết. Theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ phát hiện địa tướng càng ngày càng hoàn chỉnh, di chỉ đạo trận bắt đầu hiển hiện. Diệp Vũ dậm chân ở trong đó, có chút địa tướng ngăn trở bước tiến của hắn. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết không ngừng phân giải, dù cho có thể khám phá, vẫn như trước không cách nào thông qua, bởi vì hắn không cách nào phác họa ra đạo văn đến hóa giải địa tướng, có thể khám phá lại không thể giải quyết. Diệp Vũ không ngừng chuyển di phương hướng, may mắn là đạo trận cũng đụng phải công kích, là không chọn vẹn. Lúc này mới cho Diệp Vũ cơ hội. Để Diệp Vũ xâm nhập, theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ đi đến ra một chỗ 10 phần tinh thâm cùng cường đại địa tướng chỗ. Diệp Vũ tại chỗ này địa tướng chỗ, hắn không có nhìn thấy thứ gì khác, mà là tại khu vực trung tâm gặp được vài tòa băng điêu. Không sai, những này băng điêu cũng không biết điều khắc là vật gì, bộ dáng cổ quái, đứng ở cung điện trung tâm hình thành tam tài chi thế. Diệp Vũ trước khi đi, đưa tay chạm đến cái này mấy cỗ băng điêu, sở lên, có lạnh buốt cảm giác, tựa như khối băng giống nhau như đúc. Nhưng đúng là như thế, Diệp Vũ mới phát giác được không đơn giản, nếu thật là khối băng, tại loại này nhiệt độ bên dưới đã sớm hòa tan. Chương 353, xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ nhìn xem cái này vài tòa băng điêu, hắn đánh giá băng điêu, không ngừng quan sát, muốn xem đưa ra bên trong quỷ dị. Chỉ là Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đi xem, vẫn không có nhìn ra cái gì. Hắn dò xét bốn phía, bốn phía cũng không có địa tướng trận thế. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ cái này thật chỉ là phổ thông băng điêu? Diệp Vũ tay chạm đến lấy băng điêu, đúng là phổ thông băng cảm nhận. Hắn lại không ngừng quan sát, nhưng cuối cùng hay là chưa từng phát hiện khác biệt. Nhìn không ra cái gì Diệp Vũ cũng nổi giận, hắn phun trào lực lượng, chuẩn bị trực tiếp đem băng điêu phá hủy. Suỵ, một đạo kinh thiên kình khí trực tiếp hướng về Diệp Vũ nổ bắn ra mà đến, suýt nữa chém trúng Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng giật mình, nhưng là cũng tương tự giận dữ. Suỵ suỵ, lại là hai đạo lực lượng trực tiếp chém về phía hắn, Diệp Vũ thân ảnh nhảy nhót. trực tiếp tránh đi. Hai đạo lực lượng trảm tại hư không, hư không đang rung động. Diệp Vũ Long mày ngưng lại, ánh mắt đảo qua đi. Hắn gặp được hai cái để hắn ngoài ý muốn thân ảnh, chính là Ninh Diễm Ninh Tĩnh. Hai nữ đứng ở nơi đó, cao gầy, thon dài, trước sau lồi lõm, nên tròn địa phương tròn, nên vẫnh lên địa phương vẫnh lên. Thiếu nữ kiều nộn xinh đẹp triển lộ không bỏ sót, hai nữ lại lớn lên giống nhau như đúc, càng là nhiều hơn mấy phần không giống với mị hoặc. Hai nữ thân ảnh rất nhanh, thủ hộ tại vài tòa băng điêu trước, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Nguyên lai like là hai vị tiểu tỷ tỷ. Diệp Vũ nở nụ cười, mặc dù nói đánh là thân mắng là yêu, nhưng ta dù sao cũng là người theo đuổi của các ngươi, các ngươi như thế nóng bỏng biểu đạt tình cảm, chuyện này với các ngươi thân phận bất lợi. Cái này vài tòa băng điêu chúng ta muốn. Ninh Diễm không để ý tới Diệp Vũ đùa giỡn, mà là đối với Diệp Vũ tuyên cáo nói, có thể Diệp Vũ trả lời Ninh Diễm, người khác mở miệng ta khẳng định không đáp ứng, có thể hai vị tiểu tỷ tỷ muốn, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc Diệp Vũ dễ nói chuyện như vậy, người coi thật đem băng điêu cho chúng ta. Các ngươi khả năng không hiểu rõ ta, con người của ta chính là gặp sắc vong nghĩa. Hai vị tiểu tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, ta khẳng định vi phạm nguyên tắc. Diệp Vũ trấn trạc đàng hoàng nói ra. Ninh Diễm Ninh Tĩnh không biết nên khí hay nên cười. Háo sắc không có nguyên tắc bị hắn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi rời đi." Ninh Diễm đối với Diệp Vũ nói ra. "Tiểu tỷ tỷ như vậy cũng quá không khách khí đi, ta đều đem băng điều tặng cho các ngươi, ngươi không cảm tạ còn chưa tính, thế mà còn muốn đuổi ta đi." Như thế, ta liền tức giận. Diệp Vũ ngạo kiều nói. Hai nữ nhíu mày, các nàng được chứng kiến Diệp Vũ cường đại. Không muốn thật cùng Diệp Vũ trở mặt, Ninh Diễm nghĩ nghĩ đối với Diệp Vũ nói ra. Ngươi nếu là coi là thật đem băng điêu cho chúng ta, vậy thì mời ngươi đứng xa một chút, dạng này thuận tiện chúng ta làm việc. Cái này ngược lại là có thể. Diệp Vũ cười hì hì lui về sau. Ninh Diễm Ninh Tĩnh thấy vậy, các nàng thở dài một hơi. Diệp Vũ rời xa băng điêu, chờ băng điêu giải phóng vật kia hiển hiện lúc, coi như Diệp Vũ tốc độ lại nhanh cũng không chiếm được. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, hắn hiếu kỳ nơi này đến cùng có cái gì. Nhìn hai nữ ý tứ, các nàng hẳn phải biết. Đã như vậy, vậy liền mượn các nàng tay giải khai nơi này bí mật. Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này đứng tại băng điêu bên cạnh, trên người các nàng đột nhiên thể hiện ra một cỗ đại thế, cỗ này đại thế rung động mà ra, rơi vào trên băng điêu. Những này băng điêu thế mà tự chủ bắt đầu hòa tan, trong khoảng thời gian ngắn, những này băng điêu liền hòa tan không còn một mảnh. Tại băng điêu hòa tan sát na, tại băng điêu bên trong xuất hiện mấy đạo màu xanh sẫm hỏa diễm. Cái này màu xanh sẫm hỏa diễm xuất hiện, Diệp Vũ còn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng. liền trực tiếp vọt tới hai nữ trong thân thể. Hỏa diễm chui vào hai nữ trong thân thể, một cỗ nóng bỏng vô cùng khí tức từ hai nữ trên thân trực tiếp bạo phát đi ra. Hai nữ quần áo trên người không lửa tự đốt, nhưng là hai nữ hiển nhiên biết tình huống như vậy, trên tay xuất hiện quần áo, tại quần áo bị trong nháy mắt đốt xong đồng thời, quần áo bao trùm trên người các nàng. Tuyết trắng như ngọc chỉ là thoáng nhìn, Diệp Vũ thậm chí cũng không từng thấy rõ ràng, hai nữ liền một bộ bộ đồ mới. Cái kia cỗ ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt biến mất. Mà tại hai nữ lông mày bên trên, lại có sương lạnh ngưng kết mà thành. Sương lạnh có chút chấn động rớt xuống trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt kết một khối lớn băng. Thật là khủng khiếp hàn ý, Diệp Vũ chấn động trong lòng. Hô! Hai nữ tại nóng bỏng biến mất một khắc này, cách nàng cũng phun ra một hơi, khẩu khí này phun ra, Diệp Vũ cảm thấy có thể hoàn toàn đông kết một cái thiên, nhân cảnh đỉnh phong người tu hành. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, lúc này hai nữ đã hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Nhưng Diệp Vũ cảm giác hai nữ cùng trước đó khác biệt, Diệp Vũ cảm thấy các nàng ý vị tựa hồ mạnh lên không ít. Trước đó cảm giác hai nữ mặc dù dám cùng truyền thừa tử giao phong, nhưng trên thực tế phải kém không ít, hai nữ liên thủ mới có thể có thể so với. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ cảm giác các nàng mỗi một cái đều chân chính có cùng truyền thừa tử giao phong thực lực. Nghĩ đến băng điêu bên trong màu xanh sẫm hỏa diễm, Diệp Vũ cũng nghĩ ra tay đến cướp đoạt, có thể hai nữ hấp thu quá nhanh. Hắn thậm chí thấy không rõ đến cùng là cái gì. Sai lầm rồi. Biết sớm như vậy, liền không thể đáp ứng rời xa. Diệp Vũ nói thầm, nhưng trên thực tế hắn cũng minh bạch. Coi như cùng hai nữ đứng chung một chỗ, hắn cũng không chiếm được cái này màu xanh sẫm hỏa diễm. Ngọn hỏa diễm này bị trên người các nàng đại thế dẫn dắt, lựa chọn trực tiếp chui vào các nàng thể nội. Đó là vật gì? Diệp Vũ hỏi Ninh Diễm. Ninh Diễm gặp Diệp Vũ không còn khí gấp bại hoại, tâm cũng nới lỏng một chút. Các nàng đạt được địa đồ, vốn cho là có thể cái thứ nhất tìm tới nơi này, lại không ngờ tới Diệp Vũ tại các nàng trước đó đã đến. Nghĩ đến Diệp Vũ vừa mới muốn trực tiếp hủy đi băng điêu, trong lòng các nàng một trận hoảng sợ. Nếu là thật hủy đi, vậy các nàng liền phiền toái. Băng điêu bên trong hỏa diễm đối với các nàng tới nói quá trọng yếu, đây là kéo dài tính mạng hỏa diễm. Hai người bởi vì đặc thù nguyên nhân, thân có ám tật, thể nội có một cỗ không cách nào ma diệt hàn ý, có thể sống đến hiện tại là bởi vì các nàng có được thể chất đặc biệt. có thể coi là thể chất, những năm này cũng vô pháp áp chế. Các nàng cần phải mượn các loại nóng bỏng dương tính vật phẩm đến kéo dài tính mạng. Đến bây giờ, bình thường mặt trời rực cháy đồ vật đã vô dụng. Cái này xanh biếc hỏa diễm là một loại kỳ bảo, gọi là Big Bang linh hỏa. Hỏa diễm là nóng bỏng, nhưng là ngọn lửa này chỉ có thể bảo tồn tại hàn băng bên trong. Các nàng nhận được tin tức, tại Nguyên Thủy Thánh Địa có một chỗ tổn phóng nó. Đồng thời từ trên một chỗ cổ tịch đến tận cùng hình. Lần này các nàng đến đây Mục đích chủ yếu chính là cái này một vật. Đến cái này một vật, các nàng thể nội tận xương tủy hàn ý có thể suy yếu không ít. Cũng chính sự bởi vì như thế, các nàng thân thể dễ dàng rất nhiều. Một mực áp chế cổ hàn ý này thể chất đại thế cũng thu hồi không ít. Bích băng linh hỏa, có khu hàn luyện thể chi năng. Nguyên thủy thánh địa có một bộ bích hỏa linh quyết, tu hành này quyết nhất định phải có ngọn lửa này. Ninh Diễm cũng không để ý cho Diệp Vũ giải thích. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ. Nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi tu hành bộ này linh quyết. Ninh Diễm lắc đầu nói, không phải, chúng ta có tác dụng khác, dùng để bảo mệnh mà thôi. Ngay tại Ninh Diễm nói tiếp cái gì thời điểm, bọn hắn đứng đây đại địa đột nhiên lay động. Oanh, oanh. Toàn bộ di chỉ tại lay động, như là địa chấn đồng dạng, Diệp Vũ thân thể đều suýt nữa không có đứng vững. Bất thình lình biến hóa cực lớn để Diệp Vũ trong lòng giật mình. Xảy ra chuyện gì? Ninh Diễm cũng hoảng sợ. Địa chấn này cảm giác cảm giác toàn bộ di chỉ đều muốn băng liệt sụp đổ giống như. Chương 354, Thạch điêu. Núi rung đất chuyển, Diệp Vũ cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh bọn người lao ra. Bọn hắn phát hiện, tại bên trong khu cung điện có một tòa hoàng kim cung điện. Phía trên tòa cung điện này phù văn dày đặc, đạo văn chảy rộng. Mà lúc này đất rung núi chuyển, chính là có người đối với tòa này hoàng kim cung điện xuất thủ. Đông Đảo Cường Giả nhìn thấy tòa này hoàng kim cung điện, đều cho rằng nó không tầm thường. đều muốn tiến vào bên trong, mấy trăm người đối với tòa cung điện này xuất thủ. Lực lượng cường đại trùng kích đến trên cung điện, muốn phá vỡ cung điện. Có thể chính là bởi vì như vậy, dẫn tới trên cung điện phù văn triệt để bộc phát. Hoàng kim cung điện đang rung động, nó rung động ở giữa kéo theo toàn bộ thiên địa đất dung núi chuyển. Toàn bộ dãy cung điện đều cùng nó tương liên một dạng. Một màn này để đám người càng là hưng phấn một lần lại một lần điên cuồng công kích, muốn đem hoàng kim cung điện cho anh mở. Thế nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào liều mạng oanh kích, Hoàng Kim Cung điện phù văn dung động, căn bản không có oanh mở xu thế, chỉ là phù văn dung động càng ngày càng rời đi, đất dung núi chuyển cũng càng ngày càng kinh khủng. Nguyên thủy thánh địa Hoàng Kim Cung điện, nghe đồn nguyên thủy thánh địa có 9 tòa Hoàng Kim Cung điện. Mỗi một tòa Hoàng Kim Cung điện đối ứng một chỗ kim thiểm đại thế. Chỗ này Hoàng Kim Cung điện có phải hay không đại biểu cho chỗ này kim thiểm đại thế? Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ đều tâm thần chấn động, bất hủ đạo thống vô tận cương vực tạo thành kim thiểm đại thế tinh hoa đều hội tụ. lại bên trong tòa cung điện này, nếu có thể lấy được nói, chẳng khác nào là đạt được kim thiểm đại thế tẩy lễ, tuyệt đối là một trận nghịch thiên cơ duyên. Trọng yếu nhất chính là, thần nguyên rất có thể liền ở trong hoàng kim cung điện. Oanh, oanh. Hai nữ nghĩ ra được, mặt các người tu hành tự nhiên nghĩ ra được. Bọn hắn đều đang điên cuồng xuất thủ, muốn lên thủ phá vỡ cái này làm cung điện. Thậm chí minh tử bọn người, lúc này đều xuất thủ, diễn hóa xuất vô cùng cường đại lực lượng. một lần lại một lần đối với Hoàng Kim cung điện xuất thủ. Diệp Vũ nhìn thấy Cố Tinh Thần, hắn trước hết nhất vọt tới bên trong khu cung điện đi tìm tiền bối thứ muốn tìm. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là không có tìm được. Hắn lúc này, nhìn chằm chằm Hoàng Kim cung điện, giẫm chân hướng về Hoàng Kim cung điện đi đến, cái trán có một cỗ khí tức rung động. Diệp Vũ cảm giác được, đây là tiền bối cho hắn khí tức. Nói nương tựa theo cái này có thể tiến vào chỗ kia. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần, hắn đi đến Hoàng Kim cung điện trước cửa. muốn đi vào, lại bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp vọt tới trên thân, trong miệng hắn chảy máu, thân thể bay ngược đập xuống đất. Rất hiển nhiên, tòa này Hoàng Kim cung điện không đồng ý khí tức của hắn. Một kẻ ngốc, có người nhìn xem Cố Tinh Thần cử động giễu cợt nói, nếu có thể trực tiếp đi vào, vậy bọn hắn còn làm gì sức mạnh như thế công kích. Những người khác không hiểu, Diệp Vũ lại khẽ nhíu mày. Cố Tinh Thần gặp phải nói với chính mình muốn tìm địa phương không phải nơi đây, không phải tòa này Hoàng Kim cung điện, đó là địa phương nào? Diệp Vũ nhìn xem lớn như vậy dãy cung điện, muốn từng tòa tìm đi qua không dễ dàng. Oanh, oanh. Đại địa dung động càng ngày càng lợi hại, tòa này Hoàng Kim cung điện phù văn càng ngày càng thịnh, trong đó đạo ngẩn dung động. Rất nhiều người suy đoán, tòa cung điện này bản thân liền là một nhà kinh khủng thần khí, không đánh vào được, có người quyết tâm điên cuồng khu động lực lượng. Nguyên thủy thánh địa Cửu Thiềm thổ châu đại thế, nơi này là một cái kim thiềm đại thế chỗ cốt lõi. Có thể mượn như vậy trận thế mà nói, Vậy bọn hắn nhất định có thể nhất phi đăng thiên. Không ai có thể bình tĩnh, huống chi có thần nguyên trong này khả năng cũng lớn nhất. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn đang điên cuồng oanh kích lấy Hoàng Kim cung điện, Diệp Vũ lại xoay người rời đi, đối với cái này chỗ không có hứng thú. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, nơi này là cung điện hạch tâm, ngươi không còn nơi này tranh đoạt cơ duyên. Đây không phải ta muốn tìm địa phương." Diệp Vũ hồi đáp. Hai nữ nghi hoặc, nhìn xem Diệp Vũ đi xa, Diệp Vũ lúc này nghiêm túc lên, nếu nơi đây gì chỉ trung tâm bị tìm tới, như vậy Tiền Bối muốn bọn hắn tìm địa phương, khẳng định cũng sắp xuất hiện rồi. Diệp Vũ không thể để cho Cố Tinh thần thật có thể cướp đoạt tiên cơ, mình không thể cho hắn đè ép chính mình cơ hội, bất kỳ cái gì cơ hội đều không được. Diệp Vũ tìm xung quanh, tại ở trong đó, ngược lại là gặp được một chút không tệ bảo vật. Thế nhưng là, Diệp Vũ vẫn là không có tìm tới Tiền Bối nói tới chi địa. Đến cùng ở nơi nào? Diệp Vũ thở dài một cái, Hắn đứng tại đỉnh núi cao, nhìn lên chỗ này di chỉ. Di chỉ bao la, hắn tại đỉnh núi cao cũng vô pháp nhìn hết toàn cảnh. Các nơi sơn phong san sát, khắp nơi đều tọa lạc cung điện. Muốn đem những cung điện này tìm xong, sợ là mấy tháng đều làm không hết. Diệp Vũ nhìn, lúc này vừa vặn mặt trời chiều ngã về tây, trời chiều hào quang lúc này lại chiếu rọi tại một chỗ trên ngọn núi, mà ngọn núi này chỉ có lẻ loi chơi chọi một tòa cung điện. Trời chiều hào quang chiếu xuống phía trên, như là bôi lên một tầng kim quang, đẹp đến mức tận cùng. Diệp Vũ nhìn xem ngọn núi này, nhìn xem cái này một tòa cung điện. Hắn phát hiện tòa cung điện này cùng các cung điện cũng khác nhau, bởi vì tòa cung điện này là tuyết trắng, thậm chí gạch ngói vụn đều là bông tuyết hình dạng. Tiền Bối lúc trước nổi điên lúc, hô quá tuyết muội. Đây có phải hay không là cùng Tiền Bối muốn tìm địa phương có quan hệ? Diệp Vũ có cái suy đoán này. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tốc độ cực nhanh. Dẫm lên tiêu dao du, cấp tốc hướng về tòa cung điện này bắn tới. Diệp Vũ hóa thành một trận gió rít gào, hắn tiến vào ngọn núi này, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng, cỗ áp lực này trực tiếp tác dụng đến trên người hắn, Diệp Vũ cảm giác cả người đều hô hấp khó khăn. Diệp Vũ nhíu mày, nhưng là hắn thi triển tạo hóa quyết gánh vác. Hắn từng bước một đi hướng cung điện, vừa định đi vào cung điện này lúc, tại cửa cung điện hai tòa pho tượng đột nhiên phát ra thú giống thanh âm. Hai tòa thạch điêu, lúc này sống lại giống như Hết giận dữ kinh thiên, thạch nhãn bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc, trong đó chiếu rọi ra Diệp Vũ dáng vẻ. Bích băng linh hỏa. Diệp Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới tòa này thạch điêu bên trong cũng có như thế hỏa diễm. Cái này hai tòa pho tượng hiển nhiên là thủ hộ tòa cung điện này, nó có uy áp kinh khủng, tiếng hô rung trời, cam thủ tư thái đứng ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ muốn đi vào cung điện, trong đó một mực thạch điêu trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, trong đó móng vuốt hung hăng bắt tới. Diệp Vũ tránh đi, nhưng là Diệp Vũ chỗ đứng lập chỉ địa, trực tiếp xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Thật mạnh. Diệp Vũ kinh hãi, chiến lực như vậy coi như thiên nhân cảnh đỉnh phong đều không bạo phát ra được. Diệp Vũ lúc này, phát hiện cái này hai cái thạch điêu lại là thượng cổ man hoang thú chân hống, đây là kinh khủng man thú, vô cùng cường đại, bất kỳ cái gì một cái đều lực lớn vô cùng, nhân loại người tu hành hiếm khi có thể so sánh được. Những này man thú trên thân, trải rộng đạo ngẩn, Rất hiển nhiên, nếu không phải nơi đây không cách nào thể hiện ra thần vận, cái này hai cái chân hống hiện ra lực lượng tuyệt đối phải viễn siêu thiên nhân cảnh. Nhưng bây giờ cũng bị áp chế ở thiên nhân cảnh. Nếu là thiên nhân cảnh, vậy liền có thể đối phó. Bất quá, nơi này là không phải ta muốn tìm địa phương. Diệp Vũ lúc này thi triển tiêu dao du, muốn cấp tốc xông đi vào. Có thể cái này man thú tự hồ cũng hiểu tiêu dao du giống như, thế mà ngăn trở Diệp Vũ. Một chảo chụp được, Diệp Vũ suýt nữa bị thương. Làm sao có thể? Thạch điêu này thế mà cũng hiểu tiêu dao du, đây chẳng phải là bọn chúng cũng có thể là biết được mặt khác rất nhiều bí pháp. Diệp Vũ chấn động trong lòng, nếu là như thế vậy liền kinh khủng. Nguyên thủy thánh địa sao mà tồn tại? Cái này hai cái thạch điêu có vô số bí thuật, lại phối hợp vừa mới hiện ra lực lượng, chính mình muốn đi vào cũng khó khăn. Chương 355: Thiết thủ. Hai tôn thạch điêu không ngừng ra tay với Diệp Vũ, muốn khu trừ diệt sát Diệp Vũ. Hai cái thạch điêu rất cường đại, đôi trong mắt kia xanh biếc hỏa diễm đốt cháy, tiếng gầm gừ chấn động tứ phương, cả hai nhào về phía Diệp Vũ. Man thú lấy chân đạp Diệp Vũ đầu lâu, muốn trực tiếp đạp nát. Nó xuất thủ hung ác mà khủng bố, để Diệp Vũ khẽ nhíu mày. Hắn biết muốn đi vào tòa cung điện này nhất định phải đánh vào đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lại không ý khác, trực tiếp xuất thủ, dưới chân dẫm lên bước chân, trên thân phủ văn phun trào, đạp ở trên mặt đất, mặt đất vị trí rung động. Diệp Vũ quanh thân phù văn cùng thiên địa cộng hưởng, thể hiện ra một cỗ bàng bạc chi thế. Diệp Vũ muốn mau sớm giải quyết hai cái man thú, tốc chiến tốc thắng. Nếu là là sống lấy man thú, ta ngược lại thật ra còn xem trọng vài lần, chỉ bằng mượn hai cái khôi lỗi tử vật cũng nghĩ làm sao ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, nắm đấm hóa thành khai sơn quyền, trực tiếp nện vào một cái man thú trên thân. Một quyền này bá đạo mà hung mãnh, Diệp Vũ tự nhận có thể trực tiếp đem nó cho đánh bay. liền xem như truyền thừa tử, đón lấy một chiêu này đều không thoải mái, có thể kết quả để hắn ngoài ý muốn, một quyền này đập xuống. Man thú toàn thân bộc phát quang mang, một loại bí thuật vọt thẳng đi ra, sinh sinh ngăn trở hắn một kích này. Diệp Vũ suy đoán trở thành sự thật, cái này hai tôn thạch điêu man thú thế mà thật phong ấn các loại bí thuật, bọn chúng đối địch ở giữa có thể thi triển đi ra. Oanh, lại là một chỗ công kích, man thú hiện ra lực lượng, hóa thành một đầu to lớn trường tiên, tỏa ra quang mang kinh khủng. Sát ý nghiêm nghị, trực tiếp quét ngang Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ không thể không vận chuyển bí pháp, trực tiếp nghênh chiến đối phương, lấy chiến kĩ ngăn cản trường tiên này. Hai cái man thú cường thế xuất thủ, lực lượng bá đạo thế mà trấn Diệp Vũ lùi lại mấy bước. Hắn lần nữa bị ngăn tại ngoài cửa, cái này khiến Diệp Vũ tim đập nhanh không thôi. Có thể man thú lúc này lại báo động vô cùng, một đạo lại một đạo bí pháp không ngừng lao ra. Đây đều là cường đại mà kinh khủng bí pháp, lập tức tại man thú bốn phía. Có phong lôi tiếng vang, tỏa ra các loại thần mang. Những chiến kỹ bí pháp này phô thiên cái địa trực tiếp tuôn hướng Diệp Vũ, đáng sợ dị thường dọa người. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, muốn tránh đi đều khó có khả năng. Bởi vì cái này man thú cũng biết được tiêu dao du, thi triển mà ra, tốc độ không thua. Làm cho hắn không thể không nghênh chiến đối phương. Một đạo lại một đạo chiến kỹ không ngừng lao xuống, loại tốc độ này so với chính mình mảy may bất mãn. Diệp Vũ trong lòng phát lạnh. phải biết hắn tu hành chính là tạo hóa quyết, vận chuyển linh khí tốc độ rất nhanh, phổ thông người tu hành cùng hắn là cách biệt một trời. Nhưng bây giờ cái này man thú trực tiếp công kích Khổng Lồ, so với chính mình nhanh hơn một chút, cái này cho hắn rất lớn áp lực. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, không cách nào tránh né, hắn chỉ có thể thi triển lực lượng tới đại chiến. Luân Phiên vận dụng bí thuật, ngăn trở một kích lại một kích. Man thú lực lớn vô cùng, lại phối hợp chiến kỹ. Hai cái cùng lên, thế mà ần ần áp chế Diệp Vũ. Đây rốt cuộc là làm sao chế tác mà ra?" Diệp Vũ chấn động trong lòng, dạng này khôi lỗi thạch điêu quá dọa người. Lúc này, Diệp Vũ cũng vô lực suy nghĩ nhiều cái gì, hắn tại hai cái man thú công liên tiếp phía dưới, chỉ có thể không ngừng xuất thủ. Oanh, oanh. Diệp Vũ bị chấn liên tục lui lại, muốn đánh xuất cung điện khu vực phạm vi. Cái này khiến Diệp Vũ triệt để nổi giận, nhìn chằm chằm hai cái man thú quát, ta ngay cả truyền thừa tử đều có thể chém giết, hai cỗ khôi lỗi cũng nghĩ làm gì được ta? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn bạo động xuất thủ, trên người kiếm mang biến hóa ra, kiếm khí tung hoành. Khí tức cuộn trào ở giữa, có vạn kiếm tề phát giống như uy thế kinh người, vô cùng chói mắt hướng về man thú trực tiếp đã đâm đi. Diệp Vũ vận dụng Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, hiện ra đến cực hạn. Tại âm mộ bên trong, Diệp Vũ đạt được Thập Vạn Bát Thiên Kiếm tinh hoa pháp tắc, từ đó đạt được Thập Vạn Bát Thiên Kiếm bí thuật, cứ việc chỉ là đại khái hình dáng, nhưng là theo Diệp Vũ mạnh lên, Mượn hình dáng biến hóa ra thập vạn bát thiên kiếm cũng càng mạnh. Lúc này Diệp Vũ thi triển mà ra, phù văn xen lẫn, phức tạp mà lăng lệ, dị thường cường đại. Lấy thập vạn bát thiên kiếm vọt thẳng đi qua, đối mặt hai cái man thú không ngừng xông ra bí pháp. Cả hai không ngừng giao phong, Diệp Vũ kiếm khí bị bí thuật không ngừng ma diệt, nhưng là man thú bí thuật cũng bị Diệp Vũ kiếm khí chém chết. Diệp Vũ toàn lực khu động thập vạn bát thiên kiếm, kiếm khí càng ngày càng kinh khủng, tung hoành ở giữa, muốn đem hết thảy đều cho xoắn nát. Diệp Vũ không tiếc đem thần hồn khu động đến cực hạn, thập vạn bát thiên kiếm càng phát khủng bố, phối hợp với trong cơ thể hắn cuồn cuộn lực lượng, có không thể địch nổi chi thế. Cái này vượt ra khỏi thiên nhân cảnh có thể hiện ra lực lượng đồng dạng, trùng kích mà ra. Dù cho phong ấn đông đảo chiến kỵ man thú cũng ngăn không được. Có kiếm khí trực tiếp rảo đến thạch điêu trên thân, thạch điêu rất cứng rắn. Dù cho lấy khủng bố như thế kiếm khí, ở tại trên thân cũng chỉ là lưu lại một đạo vết tích. Thứ này đến cùng là thế nào chế ra? Diệp Vũ cười khổ. Phong ấn các loại chiến kĩ, cường đại đến viễn siêu người tu hành thạch điêu, cái này nếu có thể chế tạo ra một nhóm, đều có thể bắt đầu chinh chiến thiên hà. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn thần hồn đang điên cuồng khu động, không để ý tiêu hao khu động thập vạn bát thiên kiếm. Cũng chính là Diệp Vũ thần hồn có thể tiếp nhận dạng này khu động, tại hắn điên cuồng dưới, càng ngày càng nhiều kiếm khí chém tới man thú trên thân. Một đạo vết tích không đáng chú ý, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều vết tích xuất hiện. Thạch điêu bên trên cũng bắt đầu không ngừng bị cắt đứt xuống một tầng lại một tầng. Hai cái man thú không hiểu đau đớn, vẫn tại điên cuồng công kích Diệp Vũ. "Tiêu diệt các ngươi." Diệp Vũ cắn hàm răng, kiếm khí tung hoành, lít nha lít nhít không ngừng lao ra. Lúc này Diệp Vũ đầu cũng có chút nở, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Theo kiếm khí răng khắp nơi, man thú bị rảo chia năm xẻ bảy. Đến cuối cùng, rốt cục băng liệt, ầm vang ngã xuống đất. Mà tại man thú ầm vang ngã xuống đất thời điểm, Hai viên mang theo xanh biếc hỏa diễm trong mắt lăn đến dưới chân hắn, Diệp Vũ nhặt lên, trong mắt là băng cầu. Thứ này có thể cùng Ninh Diễm đổi một chút đồ tốt. Diệp Vũ nói thầm, đem mặt khác hai viên cũng nhặt lên. Đương nhiên, Diệp Vũ kinh ngạc hơn chính là phát hiện tại man thú thể nội có vật gì khác cút ra đây. Đây đều là yêu tinh, mà lại là trải qua luyện hóa yêu tinh, những này yêu tinh đều là thuần chính nhất năng lượng thể. Tại cái này hai cái man thú thể nội, lăn ra trên trăm khả năng lượng thể. Cái này mỗi một khắc đều ẩn chứa vô cùng năng lượng tinh thuần. Diệp Vũ nghĩ thầm, liền xem như hắn đi luyện hóa, đều không thể luyện hóa tinh thuần như thế. Đồ tốt, có những vật này, ta có thể trực tiếp từ trong đó chắt lọc hấp thu năng lượng tăng thực lực lên, tốc độ tu hành phải tăng tốc rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng rất tò mò, bởi vì những năng lượng thể này có đặc thù đạo văn, đây đều là người vì khắc giấu đi lên. Chẳng lẽ nói, man thú có thể thi triển nhiều như vậy chiến kỹ, cũng là bởi vì những đạo văn này Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc. Diệp Vũ cảm giác một chút những đạo văn này, bất quá lúc này man thú đã băng liệt, những năng lượng thể này bên trên đạo văn không hoàn chỉnh, Diệp Vũ không được xem toàn cảnh. Chỉ bất quá, Diệp Vũ nhìn những năng lượng thể này bên trên đạo văn cảm giác đầu muốn nổ tung, ẩn chứa trong đó kinh khủng đại đạo. Thiết thủ. Lấy tạo hóa quyết cảm giác trong đó bộ phận, Diệp Vũ lại như là thượng thiên trực tiếp quán thâu tin tức đến trong đầu hắn giống như, trong đầu không tự chủ được phun trào ra dạng này một cái tin tức. Đây là đại đạo tự nhiên, nó vận từ lộ ra. Diệp Vũ trong lòng hoảng sợ, nếu là như thế, vậy liền quá dọa người. Chương 356, cướp đoạt. Diệp Vũ chấn động trong lòng, chỉ bất quá xem qua cầu năng lượng còn sót lại đạo ngẩn, cũng vô pháp đạt được quá nhiều tin tức. Cái này khiến hắn chỉ có thể từ bỏ, ánh mắt nhìn về phía cung điện. Mới vừa cùng man thú quyết đấu, thanh thế cũng không nhỏ. Mặc dù hắn bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, có thể Diệp Vũ suy đoán hay là kinh động đến một số người. Diệp Vũ không muốn ra hiện ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía chỗ cung điện, hắn hướng về cung điện đi đến, lập tức hắn cảm giác đến một cỗ kỳ dị ngăn cách lực lượng, nguồn lực lượng này muốn đem hắn ngăn tại bên ngoài. Diệp Vũ thi triển tiêu giao du, vận dụng tiêu giao du đạo vận. Diệp Vũ lúc này mới phát hiện, cỗ này ngăn cách lực lượng biến mất không còn một mảnh. Quả nhiên là nơi này, Diệp Vũ đại hỉ. Tiêu giao du là tiền bối truyền cho hắn, ban đầu ở còn không tỉnh táo lúc, liền nói để hắn dùng cái này đi lấy một kiện đồ vật. Rất hiển nhiên chỗ này muốn mượn lấy tiêu giao dù mới có thể tiến nhập. Diệp Vũ một đường không trở ngại đi tới trong cung điện, cung điện cũng không phải là rất lớn. Trên thực tế cái cung điện này chỉ có 2 điện. Phía ngoài gian phòng là một cái đại điện, tại trong đại điện, Diệp Vũ không phát hiện chút gì, rỗng toé. Diệp Vũ xác định nơi này không có bất kỳ vật gì về sau, đi tới trong hậu điện. Hậu điện chỉ có một căn phòng, đây là một chỗ căn phòng. Chỗ này căn phòng mặc dù đã cách nhiều năm, vẫn như cũ rất sạch sẽ, thậm chí có một mùi thơm. Trong phòng nhỏ rất đơn giản, giường, cái bàn, bàn trang điểm, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là vừa nhìn liền biết là một nữ tử khuê phòng. Diệp Vũ nhanh chóng đánh giá một phen, cuối cùng, ánh mắt định tại một nơi. Diệp Vũ chỉ nhìn một chút, liền biết Tiên Bối muốn chính mình tìm đồ vật chính là nó. Tiên Bối chưa bao giờ nói qua, hắn chỉ nói nhìn thấy liền nhất định sẽ biết. Diệp Vũ lúc ấy còn rất nghi hoặc, nhưng lúc này lại liếc qua thấy ngay. Tại gian phòng một chỗ vị trí, treo một bức tranh Đây là một bộ nữ tử vẽ, vẽ lên nữ tử rất mỹ lệ, là tuyệt đại trong nhà, tóc đen như mây, cơ thể như ngọc, tuyệ trán chân bóng như ngọc, mắt như hắc bảo thạch, mũi ngọc tinh xảo, hàm răng, mặt trái xoan, có một cỗ sinh động linh khí. Thân mang một thân lao nhà váy dài, hai chân rơi vào trên hồ nước, trắng nõn như ngọc. Bức họa này cũng không phức tạp, là một bộ nhân vật chân dung, bút mực thanh nhã, tuy nhiên lại cho người ta một cỗ đập vào mặt tiên khí, nữ tử này tựa như là lang ba tiên tử đồng dạng. Có thể đây không phải để Diệp Vũ thất thần, để Diệp Vũ rung động là, phác họa bức họa này mỗi một bút đều là đạo ngẩn, đều mang một cỗ không linh đạo vận. Không sai, bức tranh này lại là lấy đạo ngẩn vẽ ra tới. Diệp Vũ nhìn xem, càng xem càng có một loại ảo giác, nữ tử này là sống trong bức họa, có thể từ trong đó đi tới, là chân chính một vị tiên tử. Cái này mỗi một đạo đạo ngẩn đều phi phàm, Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết nhìn. Hắn biết rõ lấy thực lực của mình coi như dốc hết toàn lực điều không thể khắc dấu đưa ra bên trong một con đường ngấn. Mà này tấm mỹ nhân đồ, không biết vẽ ra bao nhiêu bút. Đồng thời cái này mỗi một đảo đạo khác nhau ngấn hoàn toàn đan vào một chỗ, hợp thành dạng này một bộ lăng ba tiên tử đồ. Diệp Vũ thân là địa sĩ, biết cái này sao mà khó khăn. Cái này so với khắc dấu ngang hàng địa tướng đồ muốn khó hơn nghìn lần không thôi. Chỉ là nhìn một chút, liền biết bức họa này giá trị vô tận. Này bằng với là một bộ khác loại địa tướng đồ. Diệp Vũ thi triển cảm giác Bức họa này vận dụng, từ đó thật có thể diễn hóa xuất một vị tiên tử, có thể đi ra một vị tiên tử. Đây chính là tiền bối tâm tâm nghiệm niệm vị kia sao? Diệp Vũ nghĩ đến lão giả tại cổ thế ra trước mặt điên cùng gầm thét thút thít, trong lòng của hắn nói thầm. Diệp Vũ đi lên trước, đem bức tranh này đứng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đáy lòng cũng thở dài một hơi. Chuyến này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, đem thứ này cho lão giả, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, lão giả coi như còn điên. Chính mình cùng hắn ở giữa nhân quả cũng hẳn là hơn phân nửa, không đến mức còn dây dưa chính mình. Diệp Vũ không sợ Thanh Tỉnh lão giả, nhưng là hắn sợ mất hồn lão giả. Diệp Vũ đạt được đồ vật, đi ra cung điện. Diệp Vũ mới vừa đi tới ngoài cung điện, ngoài y muốn nhìn thấy một người. Người này là Bất Tử bút, hắn lúc này đứng tại ngoài cung điện, muốn cưỡng ép tiến vào, chỉ là nơi này cấm chế ngăn trở hắn, không có tiêu giao du hắn không cách nào đi vào trong đó. Là ngươi Nhìn xem Diệp Vũ đi tới, Bất Tử bút con ngươi ngưng lại, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ngươi ở trong đó đạt được cái gì? Ta không cần cùng ngươi báo cáo đi. Diệp Vũ nhìn xem Bất Tử bút nói ra. Bất Tử bút gặp Diệp Vũ cái này thái độ, càng là ngăn trở Diệp Vũ, bởi vì hắn phát hiện nơi này rất phi phàm, lại có khôi lỗi có cấm chế, tuyệt đối là một chỗ bảo địa. Thậm chí, hắn suy đoán nơi này có kiện kia đồ vật, bởi vì từ vỡ vụn thạch điêu bên trên, hắn cảm giác đến loại kia chí bảo khí tức. ngươi đạt được thiết thủ pháp. Bất Tử Bút hỏi Diệp Vũ, "Thiết thủ pháp?" Diệp Vũ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Bất Tử Bút. Bất Tử Bút vừa định nói tiếp cái gì, lại phát hiện mặt khác đông đảo người tu hành nô bắn ra mà tới. Trong đó bao quát mấy vị truyền thừa tử, còn có Cố Tinh Thần. Cố Tinh Thần nhìn thấy Diệp Vũ, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trực tiếp hướng về cung điện tiến lên. "Cái này có cấm chế." Bất Tử Bút nhắc nhở một câu. Nhưng hắn vừa mới nói xong dưới, Cố Tinh Thần đã vọt tới trong cung điện đi. Một màn này để bất tử bút nao nao, đây là tình huống như thế nào, chính mình làm sao còn không thể nào vào được, hắn làm sao tùy tiện liền tiến vào. Cố Tinh Thần đi vào sát na, tâm đều lạnh. Hắn cơ hồ xác nhận, đây chính là hắn muốn tìm địa phương, có thể Diệp Vũ ở chỗ này, hiển nhiên vật kia bị Diệp Vũ đạt được. Cố Tinh Thần không có tiếp tục đi vào, hắn đi ra cản ở trước mặt Diệp Vũ hỏi, ngươi được cái gì? Một bức họa. Tranh của nàng Diệp Vũ cũng không cần thiết che giấu, trực tiếp trả lời đối phương. Cố Tinh Thần nghe được câu này, con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Hắn biết Diệp Vũ nói nàng là ai, cũng biết đây chính là bọn họ thứ muốn tìm. Lúc trước tại cổ thế gia, tiền bối vì nàng, khóc con mắt đều rỉ máu, đó là hắn trách nhiệm. Muốn lấy tranh của nàng, hắn rất có thể hiểu được. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên người chiến ý nghiêm nghị. Hắn biết Diệp Vũ sẽ không đem vẽ cho hắn, vậy cũng chỉ có chính mình đoạt. Hắn ngay trước mặt thì Tĩnh Y nói muốn ép Diệp Vũ, như vậy thì muốn làm đến bằng không có gì mặt mũi nói nàng đã chọn sai người. Bức họa này ta nhất định phải mang đi." Cố Tinh Thần nói ra, "Ta nói qua, nhất định sẽ phế bỏ ngươi." Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, "Ngươi không cần phế, đã là phế nhân." Diệp Vũ lấy ra bức họa kia, "Vẽ ngay ở chỗ này, ngươi có năng lực liền đến lấy." Bất tử bút mấy người cũng nhìn chằm chằm Diệp Vũ vật trong tay, cứ việc không thấy được là cái gì. Nhưng là bức họa này chất liệu liền để ánh mắt hắn tỏa sáng, liền cái này chất liệu chính là chí bảo. Quả nhiên, khả năng này là ghi chép thiết thủ pháp quyển trục. Bất Tử bút nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Bất Hủ hoàng triều hoàng tử cũng nhìn xem Diệp Vũ. Lúc này chỉ có Diệp Vũ đi vào cổ điện này, mặc kệ Diệp Vũ được cái gì, cũng không thể bỏ mặc rời đi. Đồ giỏng ngộ đạo thạch hắn có thể ngồi mặc cho Diệp Vũ đạt được, nhưng nếu thật là thiết thủ pháp, đáng giá dùng mệnh đi liều. Chương 358, không sợ đánh một trận. Cố Tinh Thần xuất thủ lần nữa, hắn cũng để phòng Diệp Vũ lo lắng Diệp Vũ trốn xa. Trên người ánh sao càng là khủng bố, tràn ngập tứ phương. Ngay tại lúc đó, Cố Tinh Thần ánh sao lần nữa xen lẫn, hóa thành một thanh to lớn chém đao, trực tiếp hướng về Diệp Vũ bên hông chém tới. Một đao này tới tấn mãnh, nếu là những người khác tuyệt đối bị nó chém giết. Ánh sao khủng bố, chớp mắt có thể tuyệt nhân sinh tử, khó đụng địch thủ. Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ. Một đao này tiếp tục thất bại, chém xuống chỉ là một đạo tàn ảnh. Nương tựa theo tốc độ nhanh mà thôi, ngươi còn có thể làm cả một đời chuột sao?" Cố Tinh Thần mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa chém ngang mà đi, vọt thẳng hướng một phương, xinh xinh ngăn cản Diệp Vũ. Lực lượng kinh khủng khiến hai người đều lui ra phía sau mấy bước. "Ngươi có thể trốn?" Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ, có lẽ có thể từ trong tay của ta đào tẩu, dù sao tốc độ của ngươi quả thật làm cho ta sợ hãi thán phục. Ngươi có phải hay không rất hi vọng ta trốn, dạng này ngươi liền có thể chứng minh mạnh hơn ta rồi." Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói, "Thế nhưng là rất xin lỗi, con người của ta liền không thích ngươi như ý." "Ta muốn như ý, đó chính là như ý." Đang khi nói chuyện, Cố Tinh Thần đứng lần diễn hóa chiến ý, ánh sao ngập trời, cả người hướng về Diệp Vũ đánh giết, "Ngươi có thể tránh mấy lần." "Ai nói cho ngươi ta muốn né?" Diệp Vũ đột nhiên lời nói để rất nhiều người kinh ngạc, sau đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ lần này thế mà thật hoành chiến mà đi. Cả người hắn hóa thành một tôn giống như núi cao, cuồng bạo trùng kích Cố Tinh Thần mà đi. Hắn dũng khí từ đâu tới? Rất nhiều người đều phát hiện Cố Tinh Thần cường đại, thiên nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao lại phối hợp thiên tư của hắn, cái này sao mà khủng bố. Diệp Vũ lấy tốc độ có lẽ còn có thể cùng hắn chiến, nhưng cứng đối cứng há có thể là Cố Tinh Thần đối thủ. Muốn chết. Cố Tinh Thần thấy thế cũng cười nhạo, cả người càng là ra trì kinh khủng ánh sao, cả người đều mông lung, như là tinh thần hoàn toàn phóng thích một dạng. Cố Tinh Thần lúc này thể hiện ra bá đạo mà cường thế lực lượng, không còn là thăm dò, bởi vì đây là một lần cơ hội khó được, hắn muốn nhờ vào đó nhất cử trọng thương Diệp Vũ. Oanh! Không chút huyền niệm, hai người giao phong cùng một chỗ. Lực lượng cường đại chấn thương khung đều muốn băng liệt, không đốt màng nhĩ của người ta đều chấn đều khó chịu. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh bay rất ra ngoài, thân thể hai người đều có yếu ớt rung động, nhưng là hai người đều bình yên đứng ở chỗ đó. Lần này va chạm mạnh lại làm cho ở đây tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm giác nghịch thiên không được. Diệp Vũ chỉ là một cái thất trọng, lại có thể cùng tinh thần thể cứng như vậy tiếp, quá mức kinh dị dọa người. Minh Tử mấy người cũng đều chấn động trong lòng, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Thiếu niên này, tốc độ thế mà không phải hắn lớn nhất áp chủ bài. Lớn nhất áp chủ bài là một thân lực lượng kinh khủng. Lúc này mới thất trọng, nếu là hắn đạt tới cửu trọng, Cái kia lần này tinh thần thể không phải là bị triệt để ngăn chặn. Nghĩ đến cái này, bọn hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Tinh thần thể đều bị áp chế lại, vậy bọn hắn khẳng định cũng bị ngăn chặn. Tinh thần thể mượn ánh sao, bản thân ở điểm này liền có ưu thế. Cố Tinh Thần cũng khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn đụng phải đả kích cực lớn. Diệp Vũ hiện ra chiến lực vượt quá tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Nếu là hắn cùng mình một cảnh giới, cái kia, Cố Tinh Thần con mắt có chút đỏ lên. Hắn thậm chí có chút điên cuồng, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thật này, hắn không nguyện ý ở trước mặt thi tĩnh y trở thành một chuyện cười. Nghĩ đến cái này, Cố Tinh Thần xuất thủ lần nữa, hắn ánh sao cuồng bạo lao ra. Hắn không tin không thể trấn áp Diệp Vũ, tinh mang ngập trời, ầm ầm mà xuống, cả người đều hóa thành một ngôi sao. Cố Tinh Thần thể hiện ra cường bạo sức chiến đấu kinh thế, rất nhiều người nhìn thấy đều miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhào về phía Diệp Vũ, cường thế bá đạo xuất thủ, có chút điên cuồng. Diệp Vũ trực tiếp nghênh đón, hắn muốn đem người này tất cả kiêu ngạo cho đánh dục. Thật cho là mình có thể ngăn chặn chính mình sao? Thi Tĩnh y lựa chọn chính mình, đó chính là ánh mắt của nàng. Mình có thể mất mặt, há có thể để cho mình nữ nhân mất mặt. Oanh, oanh, hai người một lần lại một lần va chạm, Diệp Vũ không ngừng cùng hắn ngạnh hám. Mãnh liệt vô cùng xuất thủ, cương mãnh bá khí hình ảnh để tất cả người quan chiến đều rung động. Cố Tinh thần danh xưng ánh sao vừa ra, ai dám tranh phong? có thể thế mà bị một cái thấp hắn hai cái cấp độ người ngăn trở. Cái này, hắn đây là muốn áp chế tinh thần thể sao? Quá dọa người, nguyên lai like đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trước đó chém giết Tô Tứ Tượng cũng không hề sử dụng toàn lực. Rất nhiều người đều nhìn xem hai người đại chiến, hai người liên tục giao phong, kịch liệt va chạm mạnh đánh thương khung điều vặn vẹo, thậm chí đối oanh kích phát ra lôi điện. Tinh thần thể rất cường đại, phổ thông người tu hành Diệp Vũ tự tin có thể trực tiếp đánh giết. Thế nhưng là hắn ánh sao rủ xuống, Diệp Vũ thế mà chưa từng ngăn chặn hắn, khí huyết trấn có chút bốc lên, hắn thi triển tạo hóa quyết mới lẳng lặng áp chế. Oanh! Lần nữa một lần đối oanh, Cố Tinh Thần cả người đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Tất nhiên trấn áp ngươi." Cố Tinh Thần gầm thét, lần nữa nhào về phía Diệp Vũ. "Ngươi có tư cách gì nói câu nói này?" Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ta từ bất kỳ phương diện nào đều có thể uy áp ngươi. Có chút mộng, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm mơ." không có khả năng thực hiện. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ nắm đấm đập tới, hắn diễn hóa xuất man hoàng độ, toàn thân phù văn phun trào, đạo vận dung động công kích mãnh liệt đối phương. Diệp Vũ lực lượng mênh mông như biển, hắn lấy tận hưởng luân hồi cơ sở cùng tạo hóa quyết chế tạo cảnh giới, há có thể là người ngoài có thể tưởng tượng. Dù cho cảnh giới không bằng, chẳng lẽ liền sẽ e ngại. Hắn liên tục tấn công mạnh, tựa như là một tôn chiến thần một dạng, xuất thủ càng ngày càng cường đại bá đạo. Cố Tinh thần biến sắc, trong lòng của hắn sợ hãi. Nếu không phải mình mượn thể chất hiệu quả quả, chính mình căn bản khó có thể chịu đựng mạnh như vậy công. Lăn, Cố Tinh Thần nổi giận, hắn vận dụng thân thể lớn thế, mang theo lực lượng cùng một chỗ xông lên Diệp Vũ. Mượn đại thế phối hợp một tiếng thực lực, hắn lần nữa vận dụng chiến kỹ, cả người thần lực cái thế, một quyền ném ra đi, xinh xinh đem Diệp Vũ nện lui. Mượn thể chất chi uy. Bất Tử bút tự lẩm bẩm. Điều này đại biểu lấy tại chính thức chiến lực phía trên, Diệp Vũ muốn ép hắn một bậc. Bọn hắn những người này đều có thể chất đặc thù, đều người mang đại thế. Khả năng không cần cũng không cần, bởi vì người mang đại thế sử dụng nhiều đối tự thân tu hành bất lợi. Cố Tinh thần mượn thể chất, không ngừng cường công Diệp Vũ, ép Diệp Vũ liên tục lùi về phía sau. Ta muốn trấn áp ngươi, vậy liền nhất định phải trấn áp ngươi. Cố Tinh thần xuất thủ, quét ngang mà đến, ngập trời lực lượng oanh đến, Diệp Vũ bị trấn huyết khí bốc lên, thân thể không ngừng khởi động, tháo bỏ xuống nguồn lực lượng này, mà chính là giờ phút này Một đạo lực lượng cường đại trực tiếp hướng về Diệp Vũ phía sau lưng oanh sát mà tới. Nguồn lực lượng này khủng bố mà bá đạo, mang theo ánh sáng minh. Diệp Vũ cấp tốc tránh đi, đối phương một kích này rơi vào Diệp Vũ nguyên bản đứng thẳng chỗ, phía kia mặt đất trực tiếp sụp đổ. Minh tử, Diệp Vũ con ngươi co vào. Minh tử đánh lén không có kết quả, nội tâm có chút đáng tiếc. Diệp Vũ cùng cố tinh thần đại chiến, chính mình tính toán thật lâu mới ra tay, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ phản ứng nhanh như vậy. Mặt khác rất nhiều người cũng đều khẽ giật mình, không ngờ tới Minh Tử sẽ đánh lén Diệp Vũ. "Dao gia thương Hải Minh Nguyệt Châu, Ngộ đạo thạch, ta xoay người rời đi." Minh Tử nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn phía rất nhiều người. Những người này bởi vì Minh Tử câu nói này, đều tham lam nhìn xem hắn. Thứ này trên người ta, có bản lĩnh liền đến lấy. Diệp Vũ trả lời, "Bất tử bút lúc này cũng đứng ra nói ra, Diệp huynh, chúng ta vô tâm cùng ngươi là địch." chỉ cần ngươi đem tại cung điện lấy được bức tranh cho chúng ta, chúng ta xoay người rời đi. Ta nếu là không cho đâu." Diệp Vũ hỏi. Bất Tử bút trả lời, "Ta đối với thiết thủ pháp hướng tới đã lâu." Nghe được câu này, Diệp Vũ cười ha ha lên, càng cười càng buông thả, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, "Bức tranh, Thương Hải Minh Nguyệt Châu, Ngộ Đạo Thạch đều trên người ta." Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút, có thể phía dưới một câu, lại long trời lở đất, mỗi người đều trừng tròng mắt nhìn xem Diệp Vũ. chỉ cảm thấy hắn cuồng vọng đến điên rồi, muốn đoạt, hết thảy tới đi, không sợ đánh một trận. Chương 359, thiếu niên chí tôn, Diệp Vũ cường thế vô cùng, ánh mắt khiếp người, đứng ở nơi đó ngạo nghễ. Cổ này tư thái, để rất nhiều người đều thất thần. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ cũng chạy đến, hai nữ động dung, bị Diệp Vũ bá đạo mà sợ ngây người. Hết thảy tới đi, không sợ đánh một trận. Câu nói này nói năng có khí phách, như là kinh lôi tại trong tai mỗi một người nổ vang. Ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, đều khó mà tiếp nhận thân thể đơn bạc gầy yếu này, ẩn chứa như vậy tranh tranh cương mãnh. Ở đây người tu hành nhiều không kể xiết, ngay cả truyền thừa từ cấp bậc nhân vật đều nắm chắc cái, cái này còn không bao gồm không ngừng chạy tới nhân vật. Chính là đối mặt tình huống như vậy, hắn lại nói lên một câu nói như vậy. Không cần bọn hắn, có ta đủ để. Bất Hủ hoàng triều hoàng tử lúc này cũng mở miệng, trên mặt hắn mang theo vài phần tức giận. Diệp Vũ lời nói chọc giận hắn, coi bọn họ là cái gì? Diệp Vũ mặc dù không có nói Vũ Nhục mà nói, có thể cái này thái độ chính là Vũ Nhục. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như vậy tuyên bố?" Diệp Vũ lãnh ngạo đáp lại. "Muốn chết." Hoàng tử tức thì nóng giận, trực tiếp xuất thủ, một cỗ hoàng đạo lực lượng lao ra, trong hư không khắp nơi đều là lực lượng bá đạo. Bất hủ hoàng triều tu hành chính là bá đạo một đường, chỗ nào có thể khoan nhượng Diệp Vũ thái độ, xuất thủ chính là diệt thế đồng dạng hoàng khí, kinh không chấn thế, tứ phương rung động. Một kích này rất bá đạo. Hoàng gia uy nghiêm triển lộ không bỏ sót, có thế dễ như trở bàn tay. Một màn này để minh tử bọn người động dung, không hổ là bất hủ đạo thống đệ tử. Cố này hàm ý quá dạng người, cái này đi là bá đạo một đường. Không gì hơn cái này. Diệp Vũ nhìn cùng đối phương đánh thẳng tới lực lượng, cường thế vô địch xuất thủ, nắm đấm ném ra đi, đồng dạng bá đạo mà cương mãnh, so hoàng tử từng có mà không bằng. Hai người đều mang theo thế dễ như trở bàn tay, đối oanh cùng một chỗ, đem thiên địa này đều muốn cho chấn khai giống như. Cái kia một mảnh thương khung đều đang rung động, muốn băng liệt sụp đổ đồ đồng dạng. Oanh! Tiếng vang ầm ầm chấn động đến tất cả người tu hành đều lỗ tai ong ong tác hưởng, này phương đại địa đều tại lay động. Rất nhiều người nhìn đứng ở nơi đó sừng sững bất động Diệp Vũ, con ngươi co vào. Hắn thế mà cùng bất hủ hoàng triều hoàng tử đối oanh điều thông dong như vậy, đây là sao mà kinh người. Ta cùng hắn đại chiến, không cho phép các ngươi tham dự. Cố Tinh thần giờ phút này lại nổi giận, hắn muốn phế rơi Diệp Vũ. Nhưng nếu là cùng mà vây công hắn, coi như phế bỏ Diệp Vũ thì thế nào? Hắn cả một đời đều ở trước mặt Thi Tĩnh Y không ngóc đầu lên được. Chuyện này chỉ có thể chứng minh chính mình không bằng hắn, cho nên mới mượn người khác vây công hắn mới chiến thắng Diệp Vũ. Nghĩ đến cái này, Cố Tinh Thần con người lạnh lẽo, thẳng nhìn chằm chằm Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng tử. Bức tranh đó, ta cũng muốn muốn. Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng tử đáp lại Cố Tinh Thần, mặc dù không biết đến cùng là cái gì, nhưng hắn nhìn ra được tuyệt đối là chí bảo. Bất Tử bút lúc này cũng đi tới, kiện vật phẩm này, ta cũng có hứng thú. Minh tử, Hung Minh Thái tử các loại không ít truyền thừa tử, Thánh Tử tông tử đứng ra, đều triển lộ ra bọn hắn có hứng thú. Cố Tinh Thần nhìn thấy bọn hắn như vậy, thần sắc càng âm trầm, hắn chỉ có thể phế trong tay ta. Hung Minh Thái tử nhìn qua Cố Tinh Thần nói ra, do gia đồ trên người hắn, các ngươi đả sinh đả tử không có quan hệ gì với chúng ta. Bức tranh đó, không phải là các ngươi có thể lấy lên được. Đây là vật hắn muốn. Cố Tinh Thần nhìn xem bất tử bút cùng hoàng tử nói ra. Bất tử bút cùng hoàng tử khẽ giật mình, bọn hắn thân là bất hủ đạo thống tồn tại, biết đến đồ vật so với người khác nhiều một ít, cứ việc đối thi cố cổ thế ra chuyện phát sinh rất mơ hồ, nhưng cũng nghe nghe có người đánh thế ra này không có tính tình. Hiện tại hắn lời này là có ý gì? Bức tranh này là vị tiền bối kia muốn đồ vật, chỉ là cho chúng ta, chúng ta sau khi xem, nếu là thật, chúng ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Đối với vị tiền bối kia, Chúng ta cũng rất tôn kính." Bất Tử bút mở miệng nói ra, liên quan tới cổ thế gia tin tức bọn hắn biết đến tin tức quá ít, chỉ là mơ hồ biết có chuyện như vậy, không có thực sự được gặp, tiền bối cũng vô pháp hoàn toàn uy hiếp đến bọn hắn. Bất hủ đạo thống, từ trước đến nay cường thế đã quen. Cố Tinh thần khí thế trên người rung động, nhìn chằm chằm những người này chiến ý mười phần. Diệp Vũ giờ phút này lại cười nhạo, "Các ngươi có phải hay không nghĩ hơi nhiều, lúc này liền muốn chia cắt đồ của ta rồi. Ta nói qua, Các ngươi hết thảy lên thì như thế nào? Ta thì sợ gì một trận chiến? Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ khí thế bạo phát đi ra, thế mà thật uy áp tất cả mọi người, thật chuẩn bị một người đối chiến tất cả mọi người. Diệp Vũ ánh mắt quét nói với Cố Tinh Thần, nhiều mấy người thì như thế nào, ta vẫn như cũ có thể trấn áp ngươi. Diệp Vũ tư thái quá mức khoa trương, phách lối đến tất cả mọi người muốn trực tiếp trấn áp hắn. Những người này khi chân khí thế uy áp mà ra, đều trực tiếp ép hướng Diệp Vũ. Người ở chỗ này đều thực lực cường đại, đặc biệt là bất tử bút cùng hoàng tử, làm bất hủ đạo thống đệ tử, trời sinh điểm suất phát liền rất cao, lấy hai người bọn họ cầm đầu uy áp mà xuống, thương khung tại thời khắc này sụp đổ, những khí thế này hội tụ, đủ để tùy tiện đè chết một cái thiên nhân cảnh. Cố Tinh Thần thấy thế, sắc mặt âm trầm, hắn hiện ra ánh sao, trực tiếp đón lấy những người này, ta nói qua, không cho phép các ngươi nhúng tay. Cố Tinh Thần muốn xuất thủ đối phó những người này. Diệp Vũ lại đứng ra, đối với Cố Tinh Thần mở miệng nói, đối thủ của ngươi là ta, không cần ngươi làm cái gì, bằng không, chờ ta một chút không tốt lắm xuống tay với ngươi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thế mà tại mọi người úy áp dưới, trực tiếp đối với Cố Tinh Thần xuất thủ, căn bản không cần Cố Tinh Thần vì đó chia sẻ cường giả. Diệp Vũ cho dù úy áp dưới, vẫn như cũ rất cường đại. Toàn thân đạo vận phun trào, một chưởng đánh đi ra, bay lên không đánh tới, như là diều hâu lao xuống. dễ như chờ bàn tay có chấn áp hết thảy địch chi thế. Cố Tinh thần nổi giận, đây là vô cùng nhục nhã, thật coi chính mình là phế vật sao? Thế nhưng là Diệp Vũ ra tay với hắn, hắn nhưng lại không thể không nghênh đón. Ninh Diễm Ninh Tĩnh dáng người uyển chuyển, mỹ lệ trên gương mặt đẹp đẽ mang theo chấn động. Các nàng rất khó đem cái này bá đạo đến vô biên nhân vật cùng cùng, sau lưng các nàng không ngừng hô tiểu tỷ tỷ Diệp Vũ liên hợp cùng một chỗ. Loại này phong thái, loại này khinh thường quần hùng tư thái, coi là thật có thiếu niên chí tôn thái độ. Bất tử bút cùng hoàng tử lúc này cũng nổi giận vô cùng, bọn hắn thật muốn liên thủ thẳng hướng Diệp Vũ. Hừ, mặt mũi tính là gì? Trước tiên đem hắn trấn áp, cầm tới bảo vật trong tay của hắn lại nói, "Còn mặt khác có trọng yếu không?" Trước đó đối với Diệp Vũ đánh lén minh tử xuất thủ lần nữa, lúc này hắn không che giấu, trực tiếp đối với Diệp Vũ xuất thủ. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần tại đại chiến, minh tử nhưng từ bên trái giết đi qua. Cút ngay! Cố Tinh Thần nổi giận, ánh sao tăng vọt, Phù Văn Ngưng tụ, tạo dựng ra chém đao, trực tiếp chém giết Minh Tử mà đi. Ta nói qua không cần ngươi đến vì ta ra mặt. Hắn đến thì như thế nào? Diệp Vũ xuất thủ, thể hiện ra bí thuật, một người độc chiến hai người, ngăn trở Cố Tinh thần chém đao, lại xuất thủ nghênh kích Minh Tử, sinh sinh cùng hắn liều mạng. Nhìn xem Diệp Vũ thật một người chiến hai cái truyền thừa tử, đều thần sắc nghiêm túc, hắn coi là thật một vị chính mình là thiếu niên chí tôn, vô địch thiên hạ sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video.